Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 11 chương 271 tỏa sơn quan hổ đấu đỉnh phong một trận chiến phờ gian cờ liên giấy rua không ngớt. Tần lôi đám người bọn họ đều kéo không nổi hắn. Nhất định để Lý Thiên Sinh giải trừ bị ngạn độn pháp chính mình đi đánh giết Diệp Thính Phong. Tất cả mọi người thuyết phục. Tiên sủng đại nhân. lãnh tính một chút phờ gian cờ liên. Không được nhiệt độ này ta hôm nay nhất định muốn đánh giết Lý Thiên Sinh. Mở cửa ra cho ta đám người Sư phụ Không được Lý Thiên Sinh Tốt tốt cho ngươi mở rồi đám người Giờ gian cờ Linh Lý Thiên Sinh Cho ngươi mở rồi Ngươi đi đi Đừng nói diệp thính phong rồi Thuận tiện đem phong vô tiên cũng cho làm chết càng tốt hơn giờ gian cờ Linh Tất cả mọi người im lặng Chỉ có Mark Vinh đang cười trộm Lý Thiên Sinh chừng giờ gian cờ lin liếc mắt Đều hơn một vạn tuổi người Làm sao còn cùng tiểu hải nhi giống như đây này ngươi muốn báo thủ tâm tình ta có thể lý giải Nhưng là cũng phải nhìn xem địch ta tình huống A nếu có thể làm qua ta không phải đã sớm lên Giờ gian cờ liên cũng trầm mặt Rất lâu sau đó Hắn mới thở dài một tiếng nói Nói chính là Lão lý Ta quá không bình tĩnh rồi Tần lôi bận biểu an ủi Tiên sủng đại nhân Ngày yên tâm Cách này lôi điện cũng tốt, Diệp Thính Phong cũng tốt, sớm muộn cũng có một ngày. Ta chắc chắn giúp ngài tiêu diệt Phở Gian Cờ Linh thở dài nói. Đồng giảng là làm đổ đệ, làm người trinh lệch làm sao lớn như vậy chứ. Lý Thiên Sinh, đây là đổ đệ của ta, ngươi đừng làm lăn lộn a phờ ran Cờ Linh. Đám người bình tĩnh lại, liền nhìn cái kia Phong vô tiên cùng Diệp Thính Phong hai người rằng co mà đứng. Mặc dù còn không có đồng thủ nhưng là vô cùng cường đại khí thế đã điên cuồng đụng nhau lấy Chỉ là một luồng uy thế liền để chung quanh hai đại trưởng lão Tam đại đặc sứ cảm giác được từng đợt ngạt thở lý thiên sinh Cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết Bá vương sắc bá khí xung đột phong vô tiên ha ha cùng tiếu một tiếng Không hổ là lôi điện điện chủ Ngược lại là cũng có mấy phần môn đảo chỉ tiết Ngươi mặc dù tiềm tu vãn năm Cuối cùng không phải ta phong tộc mực này chân chính thánh địa Bây giờ cũng bất quá chỉ là đại thiên cảnh giới cùng ta cảnh giới trinh lịch Giống như thiên quyên diệp thính phong Không bằng thừa lúc còn sớm mà hành động đầu hàng Giao ra lôi nộ hỏa liên thương diệp thính phong lạnh nhạt nói Phong vô tiên Mặc dù ngươi thần thông cái thí Vô địch khắp thiên hạ Nhưng chỉ đáng tiếc Ngươi đi vào ta lôi điện. Vẫn như cũ là phải chết ở chỗ này ta chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngươi phong vô tiên lại có thể làm khó dễ được ta phong vô tiên cười ha <cười> ha. Không biết tự lượng sức mình coi là bằng vào ngươi cách này lôi điện địa lợi. Cùng mấy cách nho nhỏ tạp binh. liền muốn cùng ta chống lại đã ngươi gian ngoan không thay đổi. Cái kia cũng chỉ có một hạ tràng. Chết phong vô tiên nổi giận gầm lên một tiếng. Giữa thiên địa Gió lớn thổi ào ào phong tích vũ nói qua Phong tục hai đại mạnh nhất thần thông Chính là phong pháp cùng lôi pháp Lôi pháp bởi vì đủ loại nguyên do Phong tục bên trong không người có thể tu luyện tới tuyệt đỉnh Nhưng là phong pháp Phong vô tiên cũng đã tu luyện tới cực hạn giữa thiên địa cực hạn nhất hắn cái này vừa ra tay Lập tức Đảo đảo cuồng phong đột nhiên liệt mà ra Hóa thành ức vạn đảo phong nhận. Điên cuồng đổ xuống mà ra. Xé sách thương không. Mổ ra đại địa. Chấn động toàn bộ thiên địa phong vô tiên. Là trường sinh bí cảnh để cửa trọng. Trong nhân thế cảnh giới tối cao. Tiên hiếp cảnh cao thủ. Tiên nhân phía dưới. Tung hoành vô địch mà hắn phong pháp. Càng là lô hỏa thuần thanh. Đăng phong tạo cực những này tiện tay triệu ra cuồng phong tuyệt không phải phổ thông rõ, mà là có thể phá toái hư không, nghịch chuyển thời gian, hủy thiên diệt địa, xé sạch đại thiên vô thượng thần thông diệp thính phong đối mặt một kích này, cũng không nhịn được sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Lôi đỉnh, đại thiên thế giới ầm ầm hắn lập tức thúc dục chính mình mạnh nhất thần thông, lấy tự thân lôi pháp hóa thành toàn bộ đại thiên thế giới trong nháy mắt, diệp thính phong bản nhân 3 đại đặc sứ, 2 đại trưởng lão, tính cả toàn bộ lôi điện bên trong pháp bảo, trận pháp, kết giới, toàn bộ dung hợp làm một, trong nháy mắt lực lượng tăng vọt gấp trăm lần nhìn lần không có gì sánh kịp lôi đình chi lực đổ xuống mà ra, toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt hóa thành lôi bảo tạo thành đại thiên thế giới chỉ là một kích này, mọi người không khỏi biến sắc thời gian cờ liên càng là trao mày. Lạnh lùng nói. Nhiệt độ này vạn năm qua quả nhiên không có lười biếng. Bây giờ công lực cường đại. Chỉ sợ càng vượt qua ta đỉnh phong lúc toàn thỉnh trấn lôi tử cũng hoảng sợ nói. Cách này lôi đỉnh đại thiên. Do so lôi đỉnh thế giới của ta cường đại hơn vạn lần rồi ầm ấm cuồng phong đột nhiên liệt lôi đỉnh gào thét phong vô tiên. Diệp thính phong. Hai đại cao thủ tuyệt thí. Một phần ba trong chốc lát. Một chiêu giao kích thiên địa thương không. Tư không thời gian. Đại thiên thế giới. Toàn bộ đều phá toái ra thậm chí. Đám người phản phất nhìn thấy. cái ghi toàn bộ thiên địa bản nguyên đều bị xé nứt. Phản phất từ tư không phía sau chảy ra không thể gọi tên vật chất. Như là thiên địa chưa từng sáng lập trước đó hốn đồn đồng dạng. Phong vô tiên há há cuồng tiếu. Mượn nhờ lôi điện lực lượng. Cưỡng ếp tăng lên thực lực của mình sao không sai Có thể tiếp được Lão Phu một kích này Cũng coi là khó được chỉ tiếp Một kích này Lão Phu chỉ dùng 3 phần lực đảo diệt thính phong Ngươi cũng đã biết cái gì gọi là chân chính tiên kiếp cảnh trí cường giả Cái gì gọi là thiên địa bá chủ Nhân gian thần tiên nho nhỏ một cách lôi điện Ta phong vô tiên Nói diệt ngươi liền diệt ngươi phong vô tiên mái tóc dài màu trắng Phản phất có 3.000 trưởng phiêu đáng mà lên. Điên cuồng chập trần hắn ánh mắt bên trong tinh mang lói lên. Hai tay bỗng nhiên tìm tòi. Phản phất thẳng vào thế giới bản nguyên. Phá toái hư không mà đi gió tiên cướp ba chữ vừa ra lập tức. Diệp thính phong sắc mặt kịch biến sờ gian cờ liên cũng cả kinh nói. Đây là tiên giếp cảnh thủ đoạn mạnh nhất vượt qua trong truyền thuyết có thể đắc đảo thành tiên. Bạch nhật phi thăng tiên giếp cảnh sau đó. Có thể đem tự thân suốt đời thần thông. Hóa thành chân chính tiên giếp. Ngược lại phóng chế thiên địa tiên giếp lực lượng. Đi đối kháng địch nhân tiên giếp cảnh phía dưới. Không có người nào có thể đối kháng tiên giếp. Cho nên. Chiêu này vừa ra. Không ai có thể ngăn cản kỳ thật. Không cần hắn giải thích. Đám người cũng đều cảm thấy. Phong tiên giếp chi lực này. Tuyệt đối có thể dùng thế gian kinh khủng nhất để hình dung. Tương đương với. Một người nắm giữ thành tiên cuối cùng một đảo tiên giếp. Ngược lại dùng tiên giếp lực lượng đi đối kháng người khác như phong vô tiên. Tu luyện là phong pháp. liền có thể đem phong pháp hóa thành tiên giếp. Nếu như là diệp thính phong. Thờ gian cờ liên. Hoặc là tần lôi loại này chuyên tu lôi pháp chi nhân. liền có thể sử dụng lôi tiên giếp lực lượng diệp thính phong đối mặt cái này tất sát một kích sắc mặt trắng bệt hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Lôi đỉnh đại thiên vạn lôi thánh điện thôn phệ vạn vật xung hợp như ta trong nháy mắt. Hai đại trưởng lão, Tam đại đắc sứ, đồng thời biến sắc, cả người vậy mà trực tiếp bị Diệp Thính Phong sau lưng thuần bạch sắc lôi đỉnh cung điện thôn phệ mà vào mà sau đó. Thuần trắng lôi điện bên trong, vô cùng vô tận pháp bảo, thần binh, trận pháp, kết giới, linh đan, diệu dược, thần thông Công pháp, kỳ hoa, di thảo, toàn diện dung hợp, hóa thành là tinh thuần nhất thiên địa nguyên khí. Vô tận pháp tắc, cùng cái kia hai đại trưởng lão, tam đại đặc sứ, toàn bộ, toàn bộ, toàn bộ, đều dung hợp làm một. Tại diệp thính phong trên đỉnh đầu, cái kia thuần trắng lôi điện bỗng nhiên thu nhỏ. Hóa thành đảo đảo tiên quang gia trị vô thượng pháp bảo đối kháng phong tiên kiếp phong vô tiên cùng lý thiên sinh bọn người tất cả giật mình. Tiên khí lại đem lôi điện luyện chế thành tiên khí đồ để của ta đều là nhân vật chính 11 chương 272 bỏ ngựa bắt phe Thiên sinh tại hậu diệt thính phong. Đem vãn năm qua tích xúc. Toàn bộ đều thôn phể dung hợp làm một. Toàn bộ bị màu trắng vãn lôi thánh điện thôn phể. Lập tức khiến cho vạn lôi thánh điện hóa thành chân chính tiên khí đương nhiên Những cái kia lôi điện trưởng lão đệ tử Tính cả vạn năm qua tích xúc Cũng trong nháy mắt bị càn quét trống không Dung hợp tiên khí Vạn lôi thánh điện sau đó Diệp thính phong quanh thân Đảo đảo tiên quang phiêu đắng Lôi đình phản phất hóa thành tiên pháp Đối kháng phong vô tiên gió tiên kiếp chi lực phong vô tiên cũng không nhìn được bội phục nói Tốt một cái Diệp Thính Phong thế mà liền dám đem vàn năm tích xúc. Tính cả trưởng lão để tử cùng nhau hiến tế như vậy quả quyết. Người ngược lại là người đời ta Mark Vinh cười đắc ý. Hai tiểu nhân hèn hạ. Còn chơi lên cùng chung trí hướng tới. Diệp Thính Phong đỉnh đầu vạn lôi thánh điện xa trì bảo hộ. Mà trên tay của hắn bỗng nhiên nhiều hơn một thanh lôi thương. Tuyệt phẩm đảo khí lôi nộ hỏa liên thương phong vô tiên cười ha ha. Lôi nổ hỏa liên thương Rốt cục lấy ra a Bất quá Bây giờ ngươi Ngoại trừ cái kia một đảo tiên khí phản lôi thánh điện Cách này một đảo tuyệt phẩm đảo khí lôi nổ hỏa liên thương Sợ là cũng một nghèo hai trắng Không còn gì cả rồi Ngươi cho rằng Bằng vào một đảo tiên khí liền có thể đối kháng ta sao Diệp Thính Phong Tiên khí tuy mạnh Cũng phải nhìn là tại trên tay người nào bằng ngươi đại thiên cảnh giới thực lực Căn bản không phát huy ra tiên khí quy lực chi vạn nhất Vẫn là ngoan ngoãn sao cho ta đi dung hợp vạn lôi thánh điện Thôn phế ngươi diệp thính phong Lấy thêm đến lôi nộ hỏa liên thương Mở ra lôi đế bảo khố Ta phong vô tiên lôi pháp liền lập tức có thể đăng phong tạo cực đến lúc đó phong lôi xong tu Ta phong vô tiên Chính là cách này tiên giới phía dưới. 3.000 đại thiên thế giới tiền vô cổ nhân hậu vô lai. Giả từ ngàn xưa người thứ nhất mà ta phong tục. Càng sẽ đứng vững vàng khắp cả 3.000 thế giới đỉnh phong diệp thính phong cười lạnh một tiếng. Phong vô tiên. Người nghĩ luyện hóa ta. Sợ là không dễ dàng như vậy tiên khí chi lực trấn áp ẩm ẩm tiên khí. Vạn lôi thánh điện lập tức bỗng nhiên trấn áp mà xuống cho dù là phong vô tiên tung hoành vô định. Nhưng là đối mặt tiên khí. Nhất là diệp thính phong loại này cùng mình cũng chỉ kém một cảnh giới người thi triển tiên khí chi quy. Cũng không có khả năng thở ơ oanh một thanh âm vang lên. Lôi đỉnh đột nhiên liệt. Thánh điện trấn áp mà xuống. Phong vô tiên cũng không nhịn được biến sắc. Mái tóc dài màu trắng điên cuồng bay múa. Hai tay bỗng nhiên dơ lên. Phản phất dung chuyển thương không ngạnh kháng tiên khí chi uy diệt thính phong muốn chính là cái này trong nháy mắt. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia âm trầm cười lạnh. Cả người. Bỗng nhiên cùng tuyệt phẩm đảo khí. Lôi nổ hỏa liên thương cùng nhau. Hóa thành một đảo lôi hỏa thương long đột nhiên va chạm mà ra phá toái đại thiên pháp tắc lôi lửa dần sen oanh một tiếng vang thật lớn phong vô tiên rên lên một tiếng. Cả người trước ngực, vậy mà xuất hiện một đảo to lớn chỗ chống hắn điên cuồng muốn đền bù, nhưng lại bị tiên khí chi lực chấn áp. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp giành tay mà cái này, là việc thính phong phá toái chính mình đại thiên thế giới pháp tắc ngưng tổ đòn đánh mạnh nhất. Cho dù là phong vô tiên, cũng phải bị thương nặng phong vô tiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thế mà không tiếc hủy diệt chính mình đại thiên pháp tắc cũng muốn trọng thương tại ta sao chỉ tiếc. Cái này vẫn như cũ là uổng phí chẳng lẽ ngươi không biết diệt thính phong cười lạnh nói. Dù có chết. Cũng tất nhiên muốn ngươi trả giá đắt ầm ầm diệt thính phong lại lần nữa va chạm mà đến liên tiếp 7 lần trong thân thể đại thiên pháp tắc. Hoàn toàn phá toái Hủy diệt. sụp đổ. Tan giá đổi lấy tuyệt đối lực lượng đem phong vô tiên thân thể. Xuyên thủng ra bảy cái tuyệt đối chân không không đồng diệp thính phong cầm trong tay lôi nộ hỏa liên thương. Sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Miễn gắn gượng chống cử không có ngã xuống đất. Giống phong vô tiên lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên một quyền oanh gích mà ra. Vậy mà đem tiên khí. Phản lôi thánh điện đánh bay nhưng cùng lúc đó. Hắn cũng không nhìn được bỗng nhiên chân sau quỳ dạp xuống đất. Khóe miệng tràn ra một đám máu tươi Diệp Thính Phong thu hồi vạn lôi thánh điện Điên cuồng cười to Phong vô tiên ngươi tử cao vô địch thiên hạ Bây giờ thì sao còn không phải bị ta đánh cho thổ huyết Phong vô tiên giận dữ Diệp Thính Phong Ngươi đại thiên pháp tắc đã phá toái bây giờ ở trước mặt ta Bất quá là sâu kiến một con Thế mà còn dám càn rỡ chết Diệp Thính Phong cười lạnh Chết thì như thế nào chỉ tiếc Giết ta Ngươi sợ là vĩnh viễn cũng tìm không thấy lôi đế bảo khố rồi phong vô tiên giận dữ hết Coi như như vậy Hôm nay ta không để ý lôi đế bảo khố bí mật Cũng muốn giết ngươi oanh trọng thương sau khi phong vô tiên Lại là bảo phát ra mạnh nhất một kích thiên địa phá toái Diệp thính phong mặc dù nỗ lực dùng tiên khí ngăn cản Nhưng như tú bị thương nặng Cả người đều hư hại ra Đơn giản đã vô cùng thây thảm Thậm chí Tiên khí Vạn lôi thánh điện Cùng cách kia tuyệt phẩm đạo khí Lôi đế bảo khấu chìa khóa Lôi nộ hỏa liên thương Đều từ trong tay của hắn rơi xuống Lặng lặng nằm ngang ở giữa hai người Phong vô tiên cuồng tiếu Diệp thính phong Uổng ngươi hao tổn tâm cơ Bây giờ Vô luận là tiên khí Vẫn là ngươi tự thân. Cũng hoặc là là lôi nộ hỏa liên thương này. Cuối cùng còn không phải phải thuộc về ta tất cả hai người ngay tại cuối cùng sẵn co. Bỗng nhiên. Một đảo độn quang lướt qua. Tiên khí. Vạn lôi thánh điện. Tuyệt phẩm đảo khí. Lôi nộ hỏa liên thương. Đồng thời. Trong nháy mắt. Tan biến không gặp phong vô tiên sưởng sốt một chút. Sau đó cuồng nộ nói. Phương nào tặc tử Diệp Thính Phong cũng là không hiểu chút nào. Chấn kinh vạn phần Diệp Thính Phong. Ngươi làm cái gì Diệp Thính Phong phun ra một ngụm máu lớn. Khoát tay áo. Không phải ta. Phong vô tiên cuồng nổ. Ta giết ngươi đổn quang lại là ló lên Diệp Thính Phong cũng không thấy rồi. Phong vô tiên cuồng nổ không thôi. Bỗng nhiên một chiêu thi chuyển đi ra. Cuồng Phong đột nhiên liệt. Thiên địa câu diệt bỗng nhiên. Hắn trợt tỉnh ngộ. Cái này đồn pháp. Hẳn lạ. Lý Thiên Sinh phong vô tiên nhìn lên trời gầm thét. Lý Thiên Sinh lập tức biến mất không còn tăm tích. Bị ngạn đồn pháp quả nhiên không hổ là thiên hạ vô song. Đợi đến một đoàn người đi xa đi vào một chỗ núi hoang chi địa. Lý Thiên Sinh hạ xuống đồn pháp mà xuống. Giờ phút này đã hấp hối diệt thính phong lạnh lùng nhìn qua đám người. Các ngươi. Là người phương nào tại sao muốn cấu ta Lý Thiên Sinh hử lạnh một tiếng? Hử ta cấu ngươi là vì muốn giết ngươi Diệp Thính Phong. U Vinh Quy Quy Mơ Ta có thủ oán với ngươi Lý Thiên Sinh. Thật xin lỗi. Nhìn không được. Ta chỉ là thay lão phú nói. Tất cả mọi người nhìn về phía giờ gian cờ liên. Diệp Thính Phong cũng nhìn về phía cách này hư không lôi thú. Không hiểu chút nào Thư không lôi thú tại sao muốn cứu ta Phở gian cờ liên hử lạnh một tiếng Hử ta cứu ngươi là vì muốn giết ngươi đám người Diệp Thính Phong Ngươi đến cùng là người phương nào Phở gian cờ liên lạnh lùng nói Một vạn năm rồi Ngươi còn nhớ kỹ Vạn cổ kiếp cái tên này Diệp Thính Phong Dù là đối mặt Phong vô tiên loại này tuyệt thế hung nhân Đều mặt không đổi sắc Dù là tự biết không địch lại Cũng dám toàn lực ứng phó Liều chết một trận chiến Chưa bao giờ có e ngại Mà giờ khắc này Nghe được sở gian cờ lin trong miệng cánh tên này Vạn cổ kiếp ba chữ Lập tức Sắc mặt kịch biên toàn thân run rẩy lên đồ đề của ta đều là nhân vật chính 11 chương 273 lão tử chính là mẹ hắn phong vô tiên vạn cổ kiếp diệt thính phong nghe được cánh tên này Toàn thân run dậy nay đã trọng thương ngã gục hắn. Lập tức phù một tiếng. Lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sư, sư phụ phở gian cờ liên lạnh nhạt đi lên phía trước. Uổng cho ngươi còn nhận ra ta người sư phụ này. Diệp Thính Phong lập tức con ngươi phóng đại, sợ hãi tới cực điểm. Sư phụ, ngài, lão nhân ra ngài còn. Còn sống Diệp Thính Phong không dám nói lời nào. Vạn cổ kiếp cười lạnh nói. Không sai, ta còn sống Trong lòng ý niệm duy nhất chính là muốn tìm ngươi cách này đứa đồ nhi tốt báo thù sửa hận Nhưng là ta đã sớm nản lòng thoái chí Bởi vì ta ngược lại thật ra coi là Ngươi sớm đã chết đi Không nghĩ tới thế mà còn kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay Có lẽ đây chính là ý trời khó tránh muốn ngươi ta sư đồ hai người đều sống đến hôm nay Chính là muốn ta vạn cổ kiếp. Thanh lý môn hộ. Báo thù rửa hận diệp thính phong mồ hôi lạnh cuồn cuộn chảy xuống. Không ngừng run dậy. Không nghĩ tới, ta trong lòng run sợ sinh sống một vạn năm, lại từ đầu đến cuối không có đào thoát qua tội lỗi của mình. Thôi được, có thể chết ở sư phụ trong tay, dù sao cũng so tốt hơn chết tại phong vô tiên lão cặp kia trong tay. Chí ít, ta cũng có thể nhắm mắt. Sư phụ đồng thủ đi Chỉ huy vọng Đời sau Ta có thể hoàn lại đã từng phạm vào tội nghiệp phở gian cờ liên Áp nhân cũng không cần chơi loại này phiến tình hí mã Người sắp chết Lời nói cũng thiện Loại này nói nhảm với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa Còn có kiếp sau nếu để cho ta đụng phải Giết không tha chết Phở gian cờ Linh đơn giản một chữ bỗng nhiên một đảo lôi đình xé sách vư không Diệp thính phong lập tức mệnh tang ngay tại chỗ Tất cả mọi người lắc đầu Sau đó lại có một loại thoải mái cảm giác Mặc dù không phải là của mình khúc mắc Nhưng là Nhìn thấy phở gian cờ Linh rốt cuộc báo thù rửa hận Cũng đều cho hắn cảm giác được thư thái Nhưng là phở gian cờ Linh cũng không có bao nhiêu cao hứng cảm giác Hắn thở dài một tiếng, một vạn năm chấp niệm cứ như vậy không có. Lý thiên sinh vỗ vỗ đầu của hắn. Kế tiếp một vạn năm. Không phải vừa mới bắt đầu sao thở gian cờ Linh xứng sờ. Sau đó hừ một tiếng. Không cần đến ngươi thuyết giáo ta. Ta đương nhiên minh bạch tất cả mọi người nở nụ cười. Mark Vin cười nói. Phong vô tiên lão ra hỏa kia. Cùng diệp thính phong cách này tiểu nhân hèn hạ. Lưỡng bãi câu thương. Ngược lại bị chúng ta tới cách ngư ông đắc lợi. Đoán trừng phong vô tiên muốn chọc giận đã chết. ha ha ha Lý thiên sinh cười nói. Lần này thật là thu hoạt lớn a Trong tay hắn. Xuất hiện cái kia một đảo tiên khí. Vạn lôi thánh điện đương nhiên còn có hỏa lôi chi chiệp. Lôi nổ hỏa liên thương lão phú. Cách đồ chơi này là ngươi. Cho ngươi xử trí đi phở gian cờ Linh trầm mặt một lát. Vấy tay Một đảo lôi pháp phát ra Lập tức cái kia vạn lôi thánh điện liền đem diệp thính phong thi thể toàn bộ nuốt vào Trong nháy mắt Toàn bộ vạn lôi thánh điện ở giữa lôi quang điện mang Càng thêm tàn phá bừa bãi cường thỉnh ba phần hắn đem vạn lôi thánh điện cùng lôi nộ hỏa liên thương giao cho Lý Thiên Sinh Đây là chiến lợi phẩm của ngươi, không liên quan gì đến ta À Lão Phú ngươi hào phóng như vậy cùng hào phóng không quan hệ Đơn thuần không muốn lại nhìn thấy những này chuyện cũ năm xưa rồi Lý Thiên Sinh cười cười Vậy ta liền tạm thời thay ngươi thu đi Tần lôi đảo Sư phụ Bước kế tiếp làm sao bây giờ chúng ta trong lúc nhất thời khẳng định không thể tùy tiện lộ diện Vậy phong vô tiên này một lần khẳng định tức nổ tung Tất nhiên tìm kiếm khắp nơi chúng ta báo thủ Lý Thiên Sinh nhìn một cách trong tay lôi nộ hỏa liên thương. Cười nói. Nếu Phong Vô Tiên muốn mở ra cách này tầm bảo trò chơi. Chúng ta dứt khoát liền cùng hắn chơi tới cùng thôi hiện tại. Chúng ta trong tay đã có ghim. Lửa hai thanh chìa khóa. Dứt khoát liền so Phong Vô Tiên trước tập hợp đủ. Đi cách kia lôi đế bảo khố nhìn kỹ hắn nói. Mắc Vinh nói. Tốt thì tốt. Thế nhưng là. Bên dưới một cái chìa khóa làm sao bây giờ Lý Thiên Sinh nhìn về phía lâm giựt cười nói. Tiếp theo A Liền đi tìm cách Đại Thương Hoàng. Chiều kia cái gì Đại Hoàng tử đi lâm giựt cười nói tốt, sư phụ, ta đến mang đường giờ phút này. Đại Thương Hoàng chiều đội ngũ, đang rời Thái Sơ Thánh Địa chạy trở về. Ngũ Đại Vĩnh Hằng Hoàng chiều. Mặc dù tên là Đồng Minh. Nhưng mà thực tế thực sự lẫn nhau ở giữa chinh chiến sát phạt không ngừng. Lẫn nhau ở giữa đương nhiên càng không phải là bền chắc như thép. Cho nên, mặc dù đại thương Hoàng Triều trong tay có một cái chìa khóa, Lý Thiên Sinh xem như tiên đạo đại hội minh chủ, càng là nói rõ muốn mặt khác Hoàng Triều tổng đồng thủ hộ đại thương Hoàng Triều. Nhưng là trên thực tế cũng không có quá lớn hiệu quả. Đại thương hoàng triều đội ngũ, đại hoàng tử thiên nguyên cực cầm đầu đang theo lấy đại thương hoàng triều phương hướng bay đi. Pháp bảo của bọn hắn là một chiếc to lớn thuyền rồng, mười phần xa hoa tráng lệ. Thuyền rồng phi hành cấp tốt, đoán chừng vừa mới nửa ngày công phu, liền sẽ trở lại đại thương hoàng triều đô thành. Thiên nguyên cực ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên, phía trước chân trời, một đảo thiên địa chi môn. Âm vang mở rộng một tiếng không ghiêng nể gì cả. Cuồng ngạo đến cực điểm tiếng cuồng tiếu. Phô thiên cách địa mà đến ha ha ha ha ha ha ha ha ha Đại thương hoàng triều thuyền sông trong nháy mắt bị chấn động. Tất cả mọi người lập tức đi bắt đầu chuyển động. Bảo vệ hoàng tử an toàn thiên nguyên cực cũng lập tức bừng tỉnh. Nhìn về phía chân trời. Lập tức liền thấy một bộ cả đời khó quên kinh khủng cảnh tượng giữa thiên địa. Một tôn to lớn thân ảnh. Phản phất che đẩy toàn bộ bầu trời tóc trắng ba ngàn trưởng một đôi mắt. Chỉ sợ đều mấy trăm mét phương viên tiếng cuồng tiếu. Tựa như là thiên địa lôi đình sét đánh. rung động không thôi. Để cho người ta nghe tin đắt sợ mất mật thiên nguyên cực quá sợ hãi. Ngươi. Ngươi là người phương nào. Dám can đảm chặn đường ta đại thương hoàng triều thuyền sồng cái kia tóc trắng tiên nhân bộ dáng to lớn hư ảnh. Cười như điên nói. Người hỏi ta là người phương nào lão tử chính là mẹ hắn phong vô tiên nghe được phong vô tiên ba chữ Lập tức toàn bộ đại thương hoàng triều đổi ngũ trong nháy mắt cùng nhau biến sắc Sắc mặt trắng bịch Thân thể cũng không khỏi run dày lên Người nào không biết phong vô tiên khoáng thế ma uy một người Thôn phế thiên hạ không biết bao nhiêu ngày chi yêu tử dám cùng toàn bộ thiên hạ là địch cuồng ma nhân vật như vậy Chẳng đánh giết đại thương Hoàng Triều này một chi nhỏ đội ngũ nhỏ. Đơn giản chính là dễ như trở bàn tay thiên nguyên cực càng là dọa đến trong lòng run sợ. Ngươi! Phong vô tiên! Ngươi muốn làm gì ngươi như đối bản vương bất lợi? Chắc chắn tiếp nhận đại thương Hoàng Triều vô tận lửa giận phong vô tiên cười to. Đại thương Hoàng Triều lửa giận lão tử giám cùng thiên hạ là địch. Há lại xếp sở ngươi một cách nho nhỏ đại thương Hoàng Triều tiểu nhi. Mau giao ra ngũ phương thần lôi tháp Lão tử lưu ngươi một đầu toàn thây thiên nguyên cực sẵn dữ Cuồng võng ngươi mơ tưởng bản vương ngược lại muốn xem xem Ngươi đến cùng có bao lớn đảm lượng oanh bỗng nhiên một đảo to lớn phu cùng lôi hoang Từ trên trời hạ xuống rơi Như là lôi thần ráng thí Lôi long cuồng vũ Chỉ một phần ba ngàn cách trong chốc lát Thuyền sồng liền bị chém thành vỡ nát Trên thuyền sông cũng lập tức không có người nói chuyện rồi. Cùng lúc đó, một đảo nguyên khí trong nháy mắt bao trùm thiên nguyên cực. Từ trên người hắn tìm ra trọn vẹn năm mai càn khôn giới. Ở trong đó thấy được ngũ phương thần lôi tháp chân thân. Sau đó, sau đó liền đem thiên nguyên cực ném ra ngoài. Ha ha ha ha, ha, ha ngũ phương thần lôi tháp. Tới tay lão tử thật sự là vô địch thiên hạ mác Vin. Đi lão Lý thế nào còn diễn nghiện đây ngươi diễn ký này hơi sốc nổi A Lâm Dực nhìn một cái rơi xuống thiên nguyên cực Sư phụ Hắn chết sao Lý Thiên Sinh cuồng tiếu một tiếng Ha ha ha ha ha yên tâm đi Không chết Vừa vặn muốn mượn miệng của hắn suối dục phong vô tiên cùng đại thương Hoàng Triều tranh đấu đâu Vẹn toàn đôi bên khá không đẹp quá thay Lâm Dực đại hỷ Đa tạ sư phụ ha ha ha ha ha ha ha. đệ của ta đều là nhân vật chính 11 chương 274 dung hợp 8 đảo thần lôi hỏa chủng lý thiên sinh giả mạo phong vô tiên. Cướp đi đại thương hoàng triều ngũ phương thần lôi tháp. Xuất lính đám người cùng nhau đi vào một chỗ bí ẩn núi hoang. Tạm thời nghỉ ngơi. Mark Vin nói. Chúng ta hiện tại. năm thanh chìa khóa đã lấy được ba thanh. Bất quá còn lại hai thanh coi như không dễ chơi à. Tần lôi gật đầu nói. Một thanh trong tay thái sơ thánh điện. Một thanh tải phong tục. Chỉ sợ sẽ là tải phong vô tiên bản thân trong tay. Đích thực không tốt nắm bắt tới tay. Lý Thiên Sinh nói, không có việc gì chuyện sớm hay muộn trước nghỉ ngơi một cách lại nói. Thờ Gian Cờ Linh nói, nếu tạm thời chỉnh đốn, không bằng thừa cơ đem chiến lời phẩm kiểm lại một chút. Lý Thiên Sinh thế là xuất ra hai trận chiến đấu tới bảo vật. Lôi điện bên trong. Toàn bộ lôi điện tất cả bảo vật. Đều đã cùng vạn lôi thánh điện dung hợp làm một. Biến thành một tòa tiên khí phiên bản vạn lôi thánh điện. Trừ cách đó ra chính là một kiện tuyệt phẩm đảo khí. Lôi nổ hỏa liên thương. Mà đánh cướp đại thương Hoàng Triều Đội Ngũ. Đạt được năm mai càn khôn giới. Bên trong pháp bảo đan dược ngược lại là cũng không ít. Bất quá đến Lý Thiên Sinh cấp bậc này Có thể để ý cũng không nhiều rồi Cũng chính là một kiện thượng phẩm đạo khí ngũ phương thần lôi tháp xem như cái thu hoạch Lý Thiên Sinh thở dài Xem ra cũng chỉ chút này Phở Gian Cờ Linh nói Không phải vậy chân chính thu hoạch là tại cái kia nghiệt đồ diệp thính phong trên thân Hắn bỗng nhiên dối ra trào Đem vạn lôi thánh điện đem ra Thôi đồng pháp lực Đám người liền thấy Trong đó xuất hiện hai đảo lôi quang Bộc phát ra không gì sánh kịp hào quang sáng trói Lý Thiên Sinh nói Thì ra là thế Lão Phú trước ngươi là mượn nhờ vạn lôi thánh điện lực lượng Đem diệt thính phong thôn phể hai đảo thần lôi hỏa trùng lại lần nữa rèn luyện đi ra Không sai Giờ gian cờ Linh đưa tay nâng lên một chút Hai đảo thần lôi hỏa trùng liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn Thần lôi hỏa trùng bảng Xếp hãng để thất tư không thần lôi cùng. ship hạng thứ ba. Thiên giếp thần lôi chấn nguyên thần lôi cũng đi theo ở bên cạnh bọn họ. Nhìn thấy hai đảo thần lôi hỏa trùng không khỏi mừng lớn nói. Thư không ca ca. Còn có thiên giếp ca ca vờ gian cờ liên lại lắc đầu. Cách này hai đảo thần lôi bị diệp thính phong hoàn toàn thôn phệ. Tạm thời đã mất đi linh trí. Chỉ sợ cần lại tu luyện một chút thời gian mới có thể khôi phục. Hiện tại liền chỉ là đơn thuần hai đảo thần lôi hỏa chủng mà thôi. Trấn nguyên thần thần sắc àm đàm, nha. Lý Thiên Sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tấm. Thần lôi hỏa chủng là thiên địa dị chủng. Sẽ không tử vong chân chính. Ta rất nhanh sẽ để cho bọn hắn khôi phục linh trí. Quá tốt rồi Lý Thiên Sinh cùng sở Gian Cờ Linh liếc nhau đều nhìn về phía thần lôi. Tới đi. Xung hợp cách này hai đảo thần lôi hỏa chủng tần lôi gật đầu nói Đa tả hai vị sư phụ phở gian cờ liên trong lòng hơi động Đây là tần lôi lần thứ nhất Đem chính mình cũng gọi là sư phụ Hắn biết rõ tần lôi có thể là nghĩ đền bù trước đó Nhiệt độ diệt thính phong đối với mình tạo thành tổn thương đi Bất quá dù vậy hắn vẫn là hơi cười một tiếng Lão nghi ngờ rất an ủi Lý Thiên Sinh cười cười, liên thủ với Phờ Gian Cờ Linh, lập tức bắt đầu dung hợp. Cách này hai đại thần lôi hỏa chủng cường đại cỡ nào? Nhất là ship hạng thứ ba thiên kiếp thần lôi. Càng là danh xưng thiên hạ thiên kiếp nguồn gốc. Một khi dung hợp nhập trong người chính mình. Tương đương với chính mình là thiên kiếp ngày sau độ kiếp. Càng là cơ hồ vạn vô nhất thất. Diệp Thính Phong có thể có về sau cao như vậy thành tựu. Tuyệt đại bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì dung hợp đảo này thần lôi May mắn tần lôi trong thân thể Đã sớm dung hợp lục đảo thần lôi Nếu không chỉ sợ đều khó có thể chịu đựng dạng này thần lôi hỏa trùng lực lượng Một mực qua dòng giã nửa ngày quang cảnh Rốt cuộc Lý Thiên Sinh cùng Thờ Gian Cờ lin hai người mới dừng tay Mà tần lôi Bỗng nhiên mở mắt đột nhiên Mi tâm một đảo bé nhỏ hình người xuất hiện Phản phất là một đảo nguyên thần xuất khiếu nguyên anh cảnh giới nhưng mà Còn không chỉ Cái kia tiểu nhân nguyên anh lập tức bị dâng lên mà ra to lớn lôi đỉnh chân nguyên bao vây trong nháy mắt Một đảo to lớn vô cùng lôi thần pháp tướng Trong nháy mắt ấm vang thổi biến mà ra Giáng lâm giữa thiên địa rộng lớn to lớn Tình huống vô biên tựa như chân chính trên trời lôi thần hạ giới xuống phàm trần tất cả mọi người lấy làm kinh hãi Thế mà trực tiếp vượt qua hai trọng cảnh giới. Đột phá thiên địa pháp tướng chi cảnh tần lôi mở to mắt. Khẽ nắm lại nắm đấm. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Phía sau to lớn lôi thần pháp tướng. Bỗng nhiên cũng nắm chặt lại nắm đấm. Đôm đốt một tiếng. Thiên lôi oanh minh dung hợp giữa thiên địa tám đảo thần lôi hỏa chủng Ngưng tổ mà thành thiên địa pháp tướng. Khủng bố cỡ nào một chữ hình dung. Tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả đó chính là mạnh phương nhiên hàn bất lãng lâm giựt ba người liếc nhau. Đều cười nói. Chúc mừng Đại sư Huyên. Luyện thành thiên địa pháp tướng cảnh giới tần lôi cười nói. Đều là hai vị sư phụ trợ giúp. Đa tạ sư phụ. Phương nhiên thở dài. Đại sư Huyên hiện tại mặc dù vừa mới tu luyện tới thiên địa pháp tướng cảnh. Chỉ sợ có thể đủ chống lại trường sinh bí cảnh vạn cổ cử đầu A Tần Lôi nói. Vạn cổ cử đầu vạn túi cảnh giới. Ta cần phải có thể đánh giết bất tử cảnh giới. Vậy liền khó khăn. Nhưng là chống lại thực sự không có áp lực một bên phong tích vũ cầm Tần Lôi tay. Tu đảo bất quá 10 năm thời gian. Vậy mà có thể đủ chống lại bất tử cảnh giới vạn cổ cử đầu. Tần Lôi. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lý Thiên Sinh lại đem những cái kia càn khôn giới cho đám người điểm phân. Mặc dù không có gì đặc biệt pháp bảo cường hãn. Nhưng là tài phú lại là đỉnh cao. Dù sao cũng là đại thương Hoàng Triều đại hoàng tử. Thân gia cử phú. Mọi người tại nơi này nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai tìm cách địa phương tìm hiểu tin tức. Kết quả. Nghe nói không đại thương Hoàng Triều. Đối phong tộc chính thức tuyên chiến rồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không phải đã sớm gia nhập tiên đạo đồng minh. tổng đồng đối kháng phong tục sao không giống nhau. Trước đó cái gọi là đồng minh. Ai cũng biết bất quá là đi một chút tình thế mà thôi. Nhưng bây giờ. Nghe nói cái kia phong vô tiên phát sổ trực tiếp tập kích đại hoàng tử đội ngũ. Còn cướp đi đại thương hoàng triều quốc bảo. Cả nước tức giận. Chính thức đối phong tộc tuyên chiến bây giờ đại thương Hoàng Triều bên trong Hết thầy hư hư thực thực gió nhẹ tộc tương quan thế lực Tổ chức cùng cá nhân Đều bị quét sạch không còn Chặt chẽ ra gió lý thiên sinh không khỏi mỉm cười Càng kình bảo tin tức Chẳng lẽ không phải phong vô tiên tiến công thái sơ thánh địa sao ồ bắt đầu huyết chiến rồi đúng vậy A Thái sơ thánh địa xem như thiên hạ chính đạo khôi thủ Cũng là lần này tiên đạo đồng minh đại bản xoanh. Khù khủ. Mặc dù nói tổng minh chủ vị trí. Cũng là bị huyền tiên đạo tông lý thiên sinh mà cướp đi. Nhưng dù sao. Thái sơ thánh địa nội tình vẫn không hề nghi ngờ là chính đạo đệ nhất. Cái kia. Phong vô tiên một người liền dám đi tiến đánh thái sơ thánh địa đúng vậy a Nghe nói. Hắn một mặt là muốn mưu đồ thái sơ thánh địa bên trong cái nào đó bảo vật. Một phương diện khác Lại là đang tìm kiếm cái kia Lý Thiên Sinh Ô tìm Lý Thiên Sinh Vì cái gì nghe nói Lý Thiên Sinh đem hắn dừng lại tốt đùa nhịp Tức giận đến hắn dần sôi lên Vừa đến Thái Sơ Thánh Địa thậm chí không có khiên chiến Trực tiếp liền để Thái Sơ Thánh Địa đem Lý Thiên Sinh giao ra Thái Sơ Thánh Địa cũng rất mộng bức A Chúng ta chỗ nào biết rõ Lý Thiên Sinh ở đâu A lại nói Hắn đoạt minh chủ của chúng ta vị trí Chúng ta cùng hắn cũng không đúng sao à, Nhưng là cái kia phong vô tiên thật giống đã dẫn điên lên Gặp bọn họ không giao người Lập tức xuất thủ liền đánh Thế là Một trận khoáng thế đại chiến cứ như vậy kéo lên màn mở đầu A mắc viên đám người đều nhìn về phía Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh nhìn ta làm gì Lại chuyện không liên quan đến ta Độ đệ của ta đều là nhân vật chính 11 chương 275 phong phú bế quan tu luyện sinh hoạt mặc dù nghe được phong vô tiên hạ lạc. Bất quá Lý Thiên Sinh nhưng không có đi tham gia náo nhiệt xúc động. Trước đó, phong vô tiên cùng lôi điện ngao có tranh nhau để bọn hắn được lợi. Lý Thiên Sinh cũng không cho rằng lần này phong vô tiên sẽ không có phòng bị. Vạn nhất lại muốn chơi một lần. Chơi thoát làm sao bây giờ hay là để Phong Vô Tiên cùng Thái Sơ Thánh Địa đi đánh đi mà lại nghe nói. Đại Thương Hoàng Triều đã điều động cao thủ đi hiệp trợ Thái Sơ Thánh Địa. Kỳ thật chính là tìm Phong Vô Tiên báo thủ đi rồi. Phong Vô Tiên mặc dù mạnh nghị thiên. Nhưng là đối mặt mạnh nhất Thánh Địa Thái Sơ Thánh Địa. Cùng ngũ đại vĩnh Hằng Hoàng Triều bên trong cũng là cường đại nhất đệ nhất Hoàng Triều Đại Thương Hoàng Triều. Chỉ sợ cũng ăn không đến cái gì tốt trái cây. Mượn trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Sinh một đoàn người hảo hảo tu luyện nghỉ ngơi một hồi. Tần lôi chính là quen thuộc thiên địa pháp tướng của chính mình thần thông. Bây giờ thôn phể giữa thiên địa tám đảo thần lôi hỏa chủng hắn. Bàn về sức chiến đấu chỉ sợ đã siêu việt hàn bất lãng. Là đông đảo để tử bên trong người mạnh nhất rồi. Đương nhiên, hàn bất lãng cũng không cam chịu yếu thí. Hắn vốn là tu luyện đến lôi giếp cảnh giới chỉ bất quá độ lôi giếp một mực có khó khăn. Bởi vì quá mức cẩn thận. Mỗi lần độ lôi giếp hắn đều dùng ngũ đế hoa cách ngăn cản. Dẫn đến hiện tại vượt qua vài chục lần lôi giếp. Nhưng là căn bản không có một lần là chân chính có hiệu quả. Độ lôi giếp không phải nói vượt qua một lần là đủ rồi. Trên bản chất là lấy lôi giếp chi lực sèn luyện thiên địa pháp tướng. Để cho mình chân nguyên cùng nguyên thần. Hóa thành thuần dương. Mới có thể chân chính tiến vào nhịp thiên cảnh giới. Siêu phàm thoát tục. Nói trắng ra là, chính là phải bị sét đánh mới có thể dài bản sự. Nhưng là, hàn bất lãng vượt qua vài chục lần lôi giếp trên thực tế một lần đều không có bị đánh qua. Cho nên, độ cũng trắng độ bất quá cũng may. Tần lôi lấy được thiên giếp thần lôi, đây là thiên hạ lôi giếp tổ tung. Dùng đảo này thần lôi hỏa trùng trợ giúp hàn bất lãng rèn luyện. Có thể nói là làm ít công to. Chẳng những cảm giác an toàn mười phần. Mà là hiệu quả thậm chí thật sự lôi kiếp còn mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần đương nhiên. Đây cũng là bởi vì thật sự là hắn vượt qua lôi kiếp. Đến cảnh giới này. Nếu không đổi thành những người khác. bằng vào thần lôi hỏa trùng lực lượng. Kỳ thật cũng không có gì tác dụng quá lớn. Bất quá ngắn ngủi ba ngày thời gian. Hàn bất lãng mượn nhờ tần lôi thiên giếp thần lôi lực lượng. Tại phở gian cờ liên cùng Lý Thiên Sinh hộ pháp phía dưới. Trong nháy mắt liền hoàn thành 9 lần lôi giếp. Trực tiếp đột phá đến nhịch thiên cảnh giới. Cái gọi là nhịch thiên cảnh giới. Tên như ý nghĩa. Chính là bắt đầu siêu việt phàm tục. Chân chính hướng phía chân chính nhịp thiên cải mệnh xuất phát. Bởi vì vượt qua lôi giếp. Kỳ thật đột phá trường sinh bí cảnh chuẩn bị đã đánh tốt. Bước kế tiếp chính là tích lũy sức mạnh. Cảm ngộ thiên đạo. Thẳng đến có thể nhìn thấy đồng thời đẩy ra cái kia một cách tiên giới chi môn mở ra hắn. Có thể phun ra nuốt vào nguyên khí của tiên giới. liền chân chính tấn thăng trường sinh bí cảnh hàn bất lãng. Khoảng cách thành tựu vạn tổ tự đầu. Cũng chỉ có cách xa một bước rồi. Mà Phương Nhiên thì là được sự giúp đỡ của Sở Gian Cờ Lin, lại lần nữa ngưng luyện chính mình một đống pháp bảo. Hắn tại mấy đại đệ tử bên trong là Phúc Xuyên thâm hậu nhất một cái, pháp bảo nhiều gần với Lý Thiên Sinh. Nhưng là chính vì vậy, ngược lại từ thân cảnh giới so ra kém hai vị sư huyên. Bất quá, theo Sở Gian Cờ Lin cùng Lý Thiên Sinh hỗ trợ, rốt cục nhường hắn hồng hoang vạn thú phủ. Khôi phục tuyệt phẩm đạo khí uy nghiêm. Lần này. liền để lực chiến đấu của hắn tăng vọt gấp trăm lần càng quan trọng hơn là. Hắn có thể yên tâm đi tu luyện thần thông. Tăng lên cảnh giới. Đến mức tứ đệ tử, lâm dực. Lý Thiên Sinh thì là tiến một bước dạy bảo hắn vũ trụ biến đến tiếp sau cảnh giới. Vũ trụ biến cảnh giới thứ nhất, tên là hốn độn cảnh. Cảnh giới thứ hai, tên là khai ít cảnh. Cảnh giới thứ ba, tên là tinh thần cảnh. Cảnh giới thứ tư, tên là tinh hà cảnh bây giờ lâm dực. Chính là tinh hà cảnh giới. ma lại, là có thể ngưng tủ 33 đảo xoán ốp tinh hà lực lượng cảnh giới đại thành nhưng là. Muốn đến để ngũ trọng cảnh giới, vẫn là có tương đối lớn trinh lịch. Vũ trụ biến để ngũ trọng, tinh hải cảnh giới ngưng tụ 108 đảo xoán ốp tinh hà lực lượng. Phương có thể đột phá mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng là lâm dực thật vất vả có mặt đối mặt cơ hội. Cho nên một mực tải hướng sư phụ Lý Thiên Sinh Thỉnh Giáo, tiến bộ nhanh chóng. Đến mức những người khác, phàm là có hướng Lý Thiên Sinh Thỉnh Giáo, hắn cũng không chút nào giữ lại từng cách chỉ đạo. Tỷ như phong tích vũ từ hắn nơi này, thậm chí lấy được phong tộc bên trong cũng là tuyệt đối cấm thuật. Chỉ có phong vô tiên cùng đương đại tộc trưởng phương mới có thể tu hành cao nhất phong hệ thần thông. Tên là Thần thánh cổ phong quyết theo Lý Thiên Sinh nói. Ngũ đại thần thánh cổ tộc cao nhất thần thông áo nghĩa. Hầu như đều gọi cái tên này. Phong tích vũ bắt đầu tu luyện tiến cảnh cũng đồng dạng là tiến triển cực nhanh. Mà đường thanh chỉ cũng hướng Lý Thiên Sinh thỉnh giáo. Lý Thiên Sinh cũng không có keo kiệt. Dạy cho nàng càng nhiều thanh đế thần thông Khiến cho nàng tu vi tiến thêm một bước Thậm chí liền chấn nguyên thần lôi đều tử lý thiên sinh chỗ này đạt được thật nhiều Duy chỉ có không có hứng thú chính là Mark Vin rồi Mark Vin bây giờ cảnh giới Thiên nhân cảnh giới Đệ nhất trọng Tiếp thiên cảnh Tam trọng thiên Từ bước vào thiên nhân cảnh giới Đến cuối cùng phá không phi thăng Vũ hóa thành tiên Tổng tổng có 2 cái đại cảnh giới 18 trọng tiểu cảnh giới Tức, thiên nhân cảnh giới cổ trọng Trường sinh bí cảnh cổ trọng Nếu như đại khái tính một chút Dựa theo tổng tổng là cấp 180 tính toán Mark Vinh hiện tại cũng chính là cách 3 cấp đại hào lâm dực có chừng cấp 50 Đương nhiên thực tế sức chiến đấu chỉ sợ có hơn 80 cấp Phương Nhiên có chừng cấp 60, thực tế sức chiến đấu chỉ sợ có hơn 90 cấp. Hàn Bất Lãng có chừng cấp 90, thực tế sức chiến đấu cấp 110. Tần Lôi có chừng cấp 80. Thực tế sức chiến đấu tiếp cận cấp 120. Mark Vinh liền không giống bọn hắn dối trá như vậy rồi. Chân thực cảnh giới là 3 cấp. Mà chân thực sức chiến đấu cũng đồng dạng là 3 cấp đương nhiên. Phong vô tiên vì cái gì kinh khủng. Bởi vì hắn thật là mắc cấp đại hào. Cấp 180 thế gian tuyệt đỉnh. Lý Thiên Sinh hiện tại đỉnh phong chiến lực. Khó mà nói. Một đoàn người chọn vẹn tại nơi nào đó hoang sơn giã lính tu luyện hơn 10 ngày thời gian. Đoạn thời gian này, Lý Thiên Sinh điên cuồng tu luyện thăng cấp bên trong. Cái gì nhìn xem không giống hắn đồng thời chỉ đạo tứ đại đệ tử tăng lên điên cuồng cảnh giới. Không thì tương đương với chính hắn cố gắng tứ đại đệ tử đồng thời tăng lên. Mà Lý Thiên Sinh là bọn hắn gấp trăm lần. Có thể nghĩ, lực chiến đấu của hắn tăng vọt đến trình độ nào. Đợi đến bọn hắn xuất quan thời điểm thế giới bên ngoài thật giống lại phát sinh rất nhiều đại sự kiện. Mọi người đi tới một chỗ thành trì, hơi chút hỏi thăm một chút. Nguyên Lai like. Phong vô tiên một người khiêu chiến thái sơ thánh địa. Về sau lại cùng đại thương Hoàng Triều Tiếp viện đội ngũ ra tay đánh nhau Thế lực ba bên một trận kịch chiến Đánh cho thiên địa biến sắc Nhật nguyệt vô quang Cuối cùng Thái sơ thánh địa thái thượng trưởng lão xuất động Thậm chí vận dụng chân chính tiên khí Cùng phong vô tiên liều chết một trận chiến kết quả Thái sơ thánh địa một tên thái thượng trưởng lão vẫn lạc Mà phong vô tiên cũng rốt cuộc bị thương nặng Bị ếp lui đi Mà lúc này, Thái Sơ Thánh Địa cùng Đại Thương Hoàng Triều đương nhiên là đánh chó mù đường. Lập tức phái ra tinh nhợi nhất đội ngũ tiến về truy hích Lý Thiên Sinh bọn người nghe. Suy nghĩ muốn. Chúng ta cũng cùng. Một chỗ truy hích đi rất nhanh. Lý Thiên Sinh liền cùng dạng xuất động. Liên lạc Thái Sơ Thánh Địa. Xem như tiên đạo đồng minh tổng minh chủ. Hắn đương nhiên là rất nhanh thu được nên có manh mối. Lập tức truy hích mà đi. Một ngày này bọn hắn suốt cuộc cùng truy hích phong vô tiên đội ngũ Thái Sơ Thánh Địa tinh nhụy, gặp nhau. Đồ để của ta đều là nhân vật chính 11 chương 276 đương đại người thứ nhất Thái Sơ Thánh Địa đại sư tỉ mà lần này. Thái Sơ Thánh Địa phái ra truy hích phong vô tiên đội ngũ. Đương nhiên cũng là 10 phần cường đại. Dẫn đội người. Là thái sơ thánh địa cường đại nhất bày tên thái thượng trưởng lão một trong danh xưng thái sơ thất thánh Đạo văn triều thái sơ thánh địa thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo trí tôn Đều sẽ lấy đạo làm dòng họ Tượng trưng cho thiên hạ thánh địa đứng đầu Uy nghiêm Chính như cái kia thái sơ thánh địa giấy nối phía trên biển chữ vàng một dạng Thiên đạo duy ta đạo văn triều này So lý thiên sinh đánh bại vì kia thái thượng trưởng lão đạo thông thiên lợi hại nhiều hơn Đạo Thông Thiên chỉ là phổ thông Thái Thượng Trưởng Lão, mà đạo Văn Triều, lại là chân chính Thái Sơ Thánh địa đỉnh phong chiến lực. Thái Sơ Thất Thánh một trong chỉ tiết, bây giờ đã chỉ còn lại có Thái Sơ Lục Thánh, trong đó một thánh. Đạo Trung Dung, đã tải phong vô tiên trong tay vẫn là Thái Sơ Thánh địa, đương nhiên là hận phong vô tiên tận xương. Đạo Văn Triều dẫn đội càng có mặt khác tam đại Thái Thượng Trưởng Lão đi theo. Đồng thời, vì ma luyện môn hạ đệ tử, càng có bảy tên đệ tử chân truyền cũng cùng nhau xuất hiện. Lý Thiên Sinh một đoàn người, liền cùng chi đội ngũ này ngẫu nhiên gặp rồi. Đạo Văn Triều trông thấy Lý Thiên Sinh, khẽ trao mày. Hắn chưa thấy qua Lý Thiên Sinh, nhưng khi nhưng nghe nói qua, vị này cách gọi là tiên đạo đồng minh tổng minh chủ. Nguyên lai là Lý Minh Chủ. Đạo Văn Triều có chút cười lạnh một tiếng. Lý Thiên Sinh cùng Thái Sơ Thánh Địa quan hệ ai ai cũng biết Mặc dù giờ phút này danh xưng là đồng minh Nhưng là những người của Thái Sơ Thánh Địa này cũng sẽ không thật sự đối với hắn có cái gì tốt sắc mặt Lý Thiên Sinh đương nhiên không quan trọng Cười cười nói À! Là Thái Sơ Thánh Địa quân đồng minh A Quá tốt rồi quá tốt rồi Nghe nói các ngươi đang truy khích trọng thương phong vô tiên Xin hỏi có hay không manh mối à đảo Văn Triều lạnh nhạt nói. Hắn chúng ta thái sơ thánh địa tiên khí một kích. Chẳng những bị thương nặng. Mà lại sẽ từ đầu đến cuối không thoát khỏi được tiên khí phía trên là ấm khí tức. Cho nên. Lần này vô luận hắn trốn đến chân trời góc biển. Chúng ta cũng tất nhiên sẽ tìm tới hắn. Đem hắn đánh dếp thì ra là thế. Cái kia dứt khoát liền cùng nhau đi đảo Văn Triều. Mặc dù là lẫn nhau không để vào mắt. Nhưng trên danh nghĩa đích thực là phản phong tộc đồng minh. Lý Thiên Sinh yêu cầu cùng đi. Hắn cũng không có cách nào gọn gàng dứt khoát cử tuyệt. Thế là hai chi đội ngũ sát nhập thành một chi cùng nhau tiến lên. Ngay tại đi đường bỗng nhiên thái sơ thánh địa một tên đệ tử đứng dậy. Lý Minh Chủ. Nghe nói ngài ngoại trừ bản thân thần thông hoàng đại. Đức Cao vọng trọng bên ngoài. Dưới tay càng là có mấy cách đệ tử Mỗi cách đều là dòng phượng trong loài người Thiên tri yêu tử Lý thiên sinh gật gật đầu Đúng vậy A Không có tâm bệnh Thế nào đâu tên đệ tử kia lạnh nhạt nói Cho nên Vừa vẫn có cơ hội này Không biết Có thể hay không luận bàn trao đổi một chút đạo văn triều mỉm cười Hắn cũng là thích nghe ngóng Mình không thể cùng Lý thiên sinh đồng thủ Vừa vặn nhường các đệ tử giáo huấn một chút đệ tử của hắn Cũng coi là xả dần rồi Đạo văn triều vuốt vuốt sởi dâu Thầm nghĩ trong lòng U Vinh Quy Quy Mơ Đệ tử này tên gọi là gì đang đến Thế mà nhìn ra tâm tư của ta Trẻ nhỏ dễ dạy Lý Thiên Sinh nói cũng tốt Dù sao đường đi nhàm chán Luận bàn một cách cũng không sai Người tên là gì người kia cười một tiếng Tại hạ thái sơ thánh địa thập đại đệ tử chân truyền một trong Vân Phi Dương mấy vị này Đều đồng sản là thập đại đệ tử chân truyền Đều là sư huyên của ta sư tỷ Lý Thiên Sinh nhìn thoáng qua Gật đầu nói U, V, Quy, Quy, Mơ, Bảy tên đệ tử chân truyền A Hắn nhìn về phía tần lôi bọn người Ai nguyện ý đi thử xem tần lôi cười một tiếng Sư phụ, đệ tử nguyện ý Phương nhiên vội nói. Đệ tử cũng nguyện ý lâm dực. Đệ tử đương nhiên cũng không dám lùi bước hàn bất lãng. Ta dám đám người. Đường thanh chỉ tiến lên một bước. Tiên sư đại nhân. Mặc dù ta không có cái này phúc phận trở thành đệ tử của ngài. Cũng nguyện ý ra mặt một trận chiến tốt. Rất tốt. Lý thiên sinh gãi gãi đầu. Ngoại trừ phong tích vũ không thể bại lộ bên ngoài. Những người khác thật sống cũng có thể đụng cách bảy người đội ngũ đi ra Như vậy đi Tần lôi Phương nhiên Hàn bất lãng Lâm dự Tăng thêm đường thanh chỉ Chấn lôi từ Sáu người rồi Nếu không Mark Vin ngươi tính một cách Mark Vin Ngươi muốn giết ta cứ việc nói thẳng Phong tích vũ thấp giọng nói tiên sư đại nhân ta có thể Tốt a Vậy chúng ta này bên cạnh cũng 7 người rồi Tới đi Thái Sơ Thánh Địa thập đại đệ tử chân truyền Đương nhiên cũng là không như bình thường Bất quá, Lý Thiên Sinh thiên mệnh chi tử đoàn cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp Kết quả, 3 trận sau đó, Lý Thiên Sinh đổi lấy toàn thắng chi tư quét ngang Thái Sơ Thánh Địa Lập tức, Thái Sơ Thánh Địa trên mặt mọi người liền nhìn không được rồi Lúc này, một tên nữ đệ tử đi tới Người này vừa đi ra, lập tức tất cả thái sơ thánh địa đệ tử chân truyền sắc mặt đều là nhất biến. Hiển nhiên, nàng này uy nghiêm. Chỉ sợ thậm chí không thua thái thượng trưởng lão Lý Thiên Sinh cũng không nhìn được nhìn một cái. Đường Thanh chỉ liền những mày thái sơ thánh địa đệ nhất chân truyền đại đệ tử. Trường sinh thiên bảng tên thứ nhất. đương đại tu đảo giới không hề nghi ngờ người thứ nhất. Đảo Tiên Phong Lý Thiên Sinh đội ngũ những người khác cũng đều khuôn mặt có chút động. Nữ tử này. Thế mà chính là đương đại tất cả người tu đảo bên trong. Công nhận người thứ nhất trưởng sinh thiên bảng bên trên ship hạng thứ nhất người mạnh nhất Thái Sơ Thánh Địa một cái duy nhất lấy đệ tử thân phận. Liện kế thừa đảo dòng họ người. Đảo Tiên Phong nàng đi ra, lập tức đệ tử khác đều ngoan ngoán lui trở về. Đảo Tiên Phong nhìn một cái Lý Thiên Sinh. Lại đảo qua hắn một đám đệ tử. Xin hỏi. Ai là Lý Minh chủ dưới chứng đệ tử bên trong người mạnh nhất tần lôi nhìn hàn bất lãng liếc mắt. Nhị sư đệ. Đại sư huyên liền việc nhân đức không nhường ai rồi hàn bất lãng đại hỷ. Đại sư huyên ngày mời ngày mời tần lôi thế là mỉm cười. Đi ra. Tại hạ bất tài đứng hàng đại đệ tử. Đảo tiên phong nhìn hắn liếc mắt. Ô thiên địa pháp tướng cảnh giới cũng coi là bất phàm rồi. Bất quá. Đánh với ta một trận. Chỉ sợ chưa chắc có phần thắng. Tần lôi cười nói cái này sao đánh qua liền biết rồi. Rất tốt. Đảo tiên phong nhìn Lý Thiên Sinh liếc mắt. Lại nhìn phía đảo Văn Triều. Lý Minh Chủ. Thái thượng trưởng lão. Xin thứ cho đệ tử Mạo Phạm. Dứt khoát liền lấy ván này định thắng thua như thế nào đảo văn triều. Có thể Mark Vinh. Hết thảy bảy cuộc các ngươi thua ba cuộc. Cũng không chính là ván này định thắng thua sao làm gì. Chẳng lẽ ván này các ngươi thắng vẫn thật là tính thắng đảo tiên phong không hổ là đương đại người thứ nhất. Đối mặt Mark vin chất vấn. Sắc mặt không thay đổi chút nào. Lạnh nhạt nói. Không sai Mark Vinh. Ta thua rồi Lý Thiên Sinh lần thứ nhất nhìn thấy Mark Vinh đấu võ mồm bại bởi người khác, không khỏi cười ha ha. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Tần lôi. Lên đúng. Sư phụ Lý Thiên Sinh đắc ý đại đệ tử Thái Sơ Thánh Địa. Không. Toàn bộ tu đảo giới đương đại người thứ nhất hai người. Rằng co mà đứng. Một trận chiến này không thể coi thường. Có thể nói. Chính là đương đại người mạnh nhất chính danh một trận chiến tần lôi đối mặt cách này danh chấn toàn bộ tu đảo giới nữ tử Cũng không dám xem thường Mỉm cười Ngưng thần nói Xin chỉ giáo đảo tiên phong lạnh nhạt nói Mười đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 11 chương 277 đồ đệ của ta cần lôi mới là thiên hạ đệ nhất một trận chiến này Không hề nghi ngờ Chính là đương đại người thứ nhất Vinh Quang Chi Tranh Ai chiến thắng chính là hoàn toàn xứng đáng đương đại người mạnh nhất. Cho nên, vô luận là Thái Sơ Thánh Địa vẫn là Lý Thiên Sinh một phương đều là người phần chú ý. Mark Vinh nói. Lão Lý! Tần lôi có thể đánh thắng cái này vinh vang đắc ý nữ sao Lý Thiên Sinh nói. Ta Lý Thiên Sinh đổ để lúc nào thua qua. Cũng thế. Lý Thiên Sinh lúc nói chuyện cũng không có tần lực hạ thấp âm lượng. Thái sơ thánh địa đám người tự nhiên cũng nghe được rõ ràng. Nhao nhao hử lạnh một tiếng. Phát ra khinh thường thanh âm. Mác viên. Ngươi xem một chút. Bọn hắn thua liền ba trận. Thế mà còn rất thanh cao đâu. Thái sơ thánh địa mọi người nhất thời thẻn quá hóa giận. Nhao nhao nhìn hầm hầm Mác viên. Mác viên đương nhiên không cam lòng yếu thế Lập tức cũng đổi cách biểu lộ. Nhìn hầm hầm trở về. Tần lôi đối mặt vị trưởng sinh thiên bảng này người thứ nhất. Đương đại người mạnh nhất. Thái sơ thánh địa đại sư tỉ. Cười nhạt một tiếng nói. Xin mời. Đảo tiên phong cũng lạnh lùng nói. Xin mời. Tần lôi lập tức liền vận dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Một đảo che khuất bầu trời thiên địa pháp tướng. Trong nháy mắt khuấy động mà ra ầm ầm trong nháy mắt. To lớn vô cùng tượng thần dáng lâm giữa thiên địa. Phản phất. Là thiên giới lôi thần hạ phàm, ẩm vang rơi xuống trọn vẹn mấy trăm mét, to lớn vô cùng thân hình, quanh thân lôi đình kích quấn, lôi long tàn phá bừa bãi, lôi xà tràn ra khắp nơi. Càng có rất nhiều lôi điểu, lôi thú, thậm chí là lôi đỉnh hóa thành sông núi thiên địa, dòng sông cỏ cây, tạo thành một cách lôi đình thế giới đảo đảo tàn phá bừa bãi lôi đình chi lực. Không che dấu chút nào bảo phát đi ra Lập tức làm cho tất cả mọi người tóc cũng vì đó xì xì rung động không có gì sánh kịp lực áp bách Trong nháy mắt đem thái sơ thánh địa các đệ tử Chấn áp phải cả người Cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ cái gì đây là Thiên địa pháp tướng thiên địa pháp tướng cảnh giới Mặc dù cao thân mạc chắc Nhưng là tại ta thái sơ thánh địa thập đại đệ tử chân truyền bên trong Nhưng cũng không tính là gì Nhưng là Thiên địa pháp tướng dạng này Làm sao có thể không có khả năng Không thể nào Trên thế giới làm sao lại có cường đại như thế Thiên địa pháp tướng chỉ bằng vào một luồng uy áp Vậy mà liền để cho ta có một loại không chiến tử lui Muốn đầu hàng cảm giác Mark Vin cười đắc ý Các ngươi vừa mới không phải rất phách lối sao thế nào Liện một cách nho nhỏ thiên địa pháp tướng đều chịu không được sao mác Vin Tiếp thiên cảnh tam trọng thiên Đảo tiên phong ngay tại tần lôi đối diện Đương nhiên nhận trùng kích càng là vô cùng mãnh liệt Lập tức đầu tóc đều trong nháy mắt bay lên cuồng vũ mà ra Thậm chí có từng tia từng tia lôi đình chi lực tàn phá bừa bãi tại chính mình quanh mình cảm giác kinh khủng như vậy Đảo tiên phong không khỏi nhớ mày Thật cường đại thiên địa pháp tướng tần lôi mỉm cười Xin chỉ giáo đi được Đạo tiên phong lập tức cũng thu hồi hết thảy xem thường tâm tư Lập tức cây kim so với cọng dâu Đem thiên địa pháp tướng của chính mình cũng phóng ra Âm âm đồng dạng cự cùng trong nháy mắt sáng lâm giữa thiên địa Đó là một tôn như là thần Phật bình thường thiên nữ pháp tướng lại là có ba cách đầu 6 cánh tay cánh tay Mỗi một cánh tay phía trên Đều có một kiện vô cùng kinh khủng pháp bảo nơi tay Uy áp đồng dạng là không gì sánh kịp nhưng, nàng uy áp, càng nhiều là tới từ từ thân cảnh giới, nàng dù sao cũng là nhịp thiên cảnh giới cửu trọng thiên. Khoảng cách chân chính vạn cổ cử đầu trường sinh bí cảnh, chỉ có cách xa một bước, kinh lịch cửa trọng lôi kiếp, cửu trọng con đường nhịp thiên, cảnh giới sự cao thâm, pháp lực mạnh mẽ, dù sao vẫn là muốn càng hơn tần lôi một bậc. Nhưng nàng thiên địa pháp tướng đối mặt tần lôi lôi thần vẫn như cũ có một loại thấp một đầu cảm giác Mọi người vây xem đều là cao thủ tự nhiên đều có thể nhìn ra được Cách này khiến đảo tiên phong càng xúc động và phấn nộ giận Thiên đảo Duy Ta Vạn cổ bất hủ oanh nàng thiên địa pháp tướng bên trong Một đảo cánh tay trong nháy mắt ấm vang đánh ra Chính là Thái Sơ Thánh Địa một đảo vô thượng thần thông Vạn cổ bất hủ quyền Pháp tần lôi cười nhạt một tiếng, tâm niệm vừa động, to lớn kinh khủng lôi thần Pháp tướng trong tay, đã xuất hiện một thanh kiếm, bỗng nhiên nhanh đâm mà ra chính là, lôi đỉnh nhất kiếm số lượng cái kia thái sơ thánh địa vô thượng thần thông, mặc dù thần diệu, lại làm sao có thể bị kịp được lý thiên sinh sáng tạo tuyệt thế công Pháp huống chi. Là tần lôi lấy thiên địa Pháp tướng thi chuyển mà ra lôi đình nhất kiếm một kiếm ra. Lôi đình xé sách thương không xoẹp một tiếng vạn cổ bất khủ quyền Pháp. Trong nháy mắt vỡ ra. Thậm chí là cái kia ba đầu sáu tay. Trong đó cái này một đảo cánh tay. Trong nháy mắt sụp đổ tan giã. Phá toái thành hoàn toàn bột phấn. Hóa thành thuần túy thiên địa nguyên khí. Biến mất không còn tăm tích cái gì đại sư tỉ như ý thiên nữ pháp tương Vậy mà một kích phía dưới Ba đầu sáu tay liền bị đoạn đi tốt kêu tối vui mừng Đương nhiên là mác Vinh rồi Hắn vừa mới bị đảo tiên phong miệng pháo áp chế Trong lòng đối nữ tử này 10 phần khó chịu Tần lôi một kiếm này Không chỉ là chặt đứt như ý thiên nữ pháp tương một cánh tay Càng là trực tiếp cắt chém chảm kích mà đi Đem pháp tướng cả một cách bả vai đều trực tiếp tháo hạ xuống. Đảo tiên phong kinh sợ không thôi. Nổi giận gầm lên một tiếng. Đi còn lại ba cách tay bên trên. Đồng thời xuất hiện ba thanh thần binh lợi nhận. Theo thứ tự là. Đao. Kiếm. Thương đối ứng. Là trên tay nàng ba hiện thượng phẩm đảo khí. Đảo khí. Như ý thần đao, như ý thần kiếm, như ý thần thương lại được xưng là lại như ý tam thần khí đồng thời tiến công mà đến. Ui lực kinh khủng tuyệt luôn. Tần lôi mỉm cười. Trong tay cũng xuất hiện một thanh vũ khí. Mà cùng lúc đó lôi thần pháp tướng trong tay. Đồng thời xuất hiện vũ khí đối ứng cái bóng. Chính là tuyệt phẩm đạo khí. Lôi nộ hỏa liên thương oanh tần lôi bóng nhiên một thương oanh gích mà xa thiên lôi cuồn cuộn trong chốc lát. Cách gọi là như ý tam thần khí. Trong nháy mắt như là dễ như trở bàn tay bình thường. Toàn bộ bị trực tiếp đánh bay. Vô tận lôi đình lửa giận. Thậm chí là trực tiếp nhìn trời một cây rào sát. Đem như ý thiên nữ pháp tương ba cây tay cánh tay đồng thời rào cách vỡ nát đảo tiên phong rốt của quá sợ hãi. Lập tức thi chuyển ra chính mình tất sát tuyệt kỹ. Thái sơ thánh địa để nhất sát chiêu thái sơ vạn cổ sát kiếp đại trận một chiêu này. Đã từng tham gia phong tục trọn rể đại điển tiêu dung trời đã từng thi triển qua Úi lực tuyệt luôn Nhưng mà Cùng giờ khắc này ở đảo tiên phong trong tay thi triển ra uy lực so sánh Đơn giản chính là chín châu mất sởi lông chiêu này vừa ra Quả nhiên là thiên địa biến sắc toàn bộ giữa thiên địa Chàn đầy đều phản phất là dết Kiếp Hai cái chữ to liền liền một mực đang cười nhạo ngựa của nàng phân Lập tức cũng sắc mặt kịch biến. Giọt đến không dám nói nữa. Tần lôi cũng khẽ trao mày, một chiêu này, rốt cuộc có chút ý tứ rồi. Chỉ tiếc. Hắn lôi thần pháp tướng bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên lôi cuồn cuộn Vô cùng vô tần lôi đình chi lực. Trong nháy mắt từ phía trên rơi xuống. Từ cuồn cuộn Từ bát hoang. Từ không bên trong bỗng nhiên tràn lan mà ra chính là lý thiên sinh dạy cho tần lôi mạnh nhất lôi sát thần thông. Lôi quyết. Thiên kiếp thế giới lý thiên sinh dạy cho tần lôi sát chiêu mạnh nhất. Lôi hệ bên trong cực ý đem thần lôi hỏa trùng trong nháy mắt thiêu đốt. Hóa chỉnh cách thiên địa hư không vì lôi đình thế giới mà lại. Căn cứ thiêu đốt thần lôi hỏa trùng bất đồng. Tạo ra lôi đình thế giới cũng là bất đồng. Mà giờ khắc này. Thần lôi là lần đầu tiên thiêu đốt. Thần lôi hỏa chủng trên bảng xếp hạng thứ ba thiên kiếp thần lôi hóa thiên địa. Thiên kiếp lôi đỉnh thế giới trong nháy mắt. Vạn cổ sát kiếp đại trận phản phất đều phát ra một tiếng thảm liệt kêu rên. Trong nháy mắt xếp. Cướp hai cái chữ to. Bị điên cuồng mãnh liệt. Bàng bạc thật lớn lôi đỉnh chi lực xé sách đức thành từng khúc mà đạo tiên phong như ý thiên nữ pháp tương. Cũng rốt cuộc không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Bị tử thương không. Đại địa. Tư không bên trong không ngừng tràn ngập mà sinh. Từ ngàn xưa lôi hiếp chi lực. Từng cấp từng cấp vỡ ra đến hóa thành thư vô tán tần lôi một tiếng hiệu lệnh. Đầy trời lôi hiếp từ từ tiêu tán. Giữa thiên địa chỉ còn lại có tần lôi cùng đối diện trởn mắt hút mồm đảo tiên phong. Mark Vinh. Tần lôi chiến thắng quang vinh lấy được đương đại đệ nhất cường giả thanh xanh tốt đẹp để cho chúng ta chúc mừng tần lôi đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 11 chương 278 đến lôi đế bảo khố phong vô tiên bí mật thái sơ thánh địa đám người. Đều chấn kinh vạn phần. Hai mặt nhìn nhau trong lòng bọn họ. Cho tới bây giờ đều là vô địch không sợ đại sư tỷ Vậy mà. Thật sự bại bại bởi thái sơ thánh địa thống hận nhất Lý Thiên Sinh đệ tử. Tần lôi mà chính như Mark Vin nói Từ hôm nay trở đi Trưởng sinh thiên bảng này để nhất bảo tỏa liền muốn đổi chủ cho tần lôi từ đó về sau Tần lôi chính là không có chút nào tranh cãi đương đại cường xã người thứ nhất đảo Văn Triều cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn khá to miệng Khó có thể tin nhìn qua kết quả này Cho dù là trong mắt hắn Đảo Tiên Phong tư chất đều là khoáng cổ tuyệt luôn Thái sơ thánh địa bên trong vốn chính là thiên hiêu tụ tập. Đảo tiên phong có thể được xưng là đại sư tỷ. Bị duy nhất lấy để tử thân phận mang theo chữ đảo làm dòng họ. Đương nhiên càng là trong đó không có chút nào tranh cãi người mạnh nhất. Đảo văn triều tuyệt không tin tưởng nàng sẽ có thất bại một ngày. Nhưng mà bây giờ chẳng những là bại mà lại có thể nói. Là thảm bại tần lôi cười nhạt một tiếng nói đa tạ. Nói xong quay người trở lại Lý Thiên Sinh một đoàn người bên cạnh. Sư phụ, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. u V, G, -w, w, M. Lý Thiên Sinh tùy ý gật đầu. Đảo Tiên Phong thật giống choáng váng một dạng đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích. Bộ kia thần sắc chi cô đơn đơn giản nhường vừa mới một mực chế xéo nàng Mark Vin cũng nhìn không được có chút không đành lòng. Hắn đi ra phía trước. Vỗ vỗ bờ vai của nàng. Quên đi thôi đại tỷ. Dù sao tần lôi là lý thiên sinh quái vật kia đại đệ tử. Người đánh không lại hắn rất bình thường. Không cần quá để ở trong lòng. Lúc đầu coi là đảo tiên phong sẽ đắm chìm tại trước nay chưa có thất ý bên trong khó mà tự kiềm chế. Càng sẽ không để ý tới Mark Vinh. Không nghĩ tới. Nàng bỗng nhiên thần sắc nhất biến. Tức giận nói. Người kêu người nào đại tỷ Mark vin hú lên quái gì. Dọa đến nhanh chân liền chạy Thái sơ thánh địa người nhìn nàng không có việc gì Rốt cục nhẹ nhàng thở ra Đảo tiên phong khôi phục mấy phần tinh thần Nhìn tần lôi liếc mắt Là ta tài nghệ không bằng người Hôm nay cam bái hạ phong Bất quá một ngày nào đó Ta sẽ lần nữa khiêu chiến ngươi nói xong Còn hung hăng chừng mắc viên liếc mắt nhường mắc viên hung hăng dùng mình một cái Lý Thiên Sinh mỉm cười Thái thượng trưởng lão Bộ này cũng đánh Hiện tại nên nói nói chuyện chính A Đạo Văn Triều không phản bác được Gật đầu nói Được Phong vô tiên hạ lạc Không biết có thể cáo tri Đạo Văn Triều xuất ra một mặt gương đồng Đám người cùng nhau vây lại Liện nhìn phía trên có một cái chấm đỏ đang nhanh chóng si động bên trong Đạo Văn Triều nói Đây là chúng ta Thái Sơ Thánh Địa Vạn Lý truy tung kính Chỉ cần chúng chúng ta thái sơ thánh địa bí pháp phù chú, vô luận trốn đến đâu bên trong, đều sẽ bị vạn lý truy tung kính theo dõi đến. Người nhìn, đây chính là phong vô tiên lý thiên sinh, ngọa Tảo Cái này có thể so với thiết bị truy tìm A lấy tu vi cảnh giới của hắn, vốn là tính có tung tích sợ cũng khó mà truy hít. Bất quá hắn bị ta thái sơ thánh địa tiên khí gây thương tích, bây giờ nguyên khí đại thương. Sẽ không nhanh Đi nơi nào chúng ta đổi được Hai bang nhân mã hợp thành hợp lại cùng nhau Đi theo cái kia chấm đỏ bay lượn truy tung mà đi Một đường theo dõi Một mực truy lùng 7 ngày 7 đêm Mà theo truy tung càng ngày càng gần Phong tích vũ sắc mặt liền có chút biến hóa Tần lôi lặng yên hỏi Thế nào phong tích vũ nói Cái phương hướng này tựa hồ là Cái gì Lý Thiên Sinh tiểu đội người đều lặng lẽ xông tới Phong tích vũ thấp giọng nói, lôi đế bảo khố đám người tất cả giật mình. Phở gian cờ liên cao mày nói. Phong vô tiên trong tay chỉ có một đảo chìa khóa. Hắn đi lôi đế bảo khố làm cái gì Phong tích vũ lắc đầu. Lý Thiên Sinh nói. Mặc kệ. Tìm được trước hắn lại nói. Thật vất vả có thể thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Cơ hội như vậy cũng không biết có lần thứ hai. Vâng. Một ngày này rút cục đám người khoảng cách phong vô tiên tựa hồ chỉ có một chút xíu khoảng cách. Tất cả mọi người cũng càng phát bắt đầu cẩn thận. Mặc dù nói phong vô tiên bị thương nặng, nhưng hắn dù sao cũng là phong vô tiên. Trên trời dưới đất cảnh giới trí cao. Lý Thiên Sinh nói, ta trước nội tình. Hắn thi triển bị ngạn độn pháp, lập tức liền đi tới điểm đỏ chỉ thị phương vị. Sau đó, liền thấy không thể tưởng tượng một màn. Hắn lập tức quay trở về đại quân đội Các ngươi tuyệt đối đoán không được ta vừa mới nhìn thấy cái gì Các ngươi đoán phong vô tiên đang làm cái gì chúng người đưa mắt nhìn nhau Đạo Văn Triều hẳn là Hắn là tại dưỡng thương Lý Thiên Sinh Nếu là hắn tại dưỡng thương ta còn đến mức kinh ngạc như vậy sao Đạo Văn Triều lập tức mặt mò đỏ ứng Tần lôi vò đầu nói chẳng lẽ là tại tu luyện không đúng Đảo Tiên Phong ta đoán là đang dùng cơm. Mark Vin cười ha ha. Đây coi như là cái gì đáp án Đảo Tiên Phong cả giận nói. Phong vô tiên cho dù là chí cường giả cũng đồng dạng là người. Vì sao không có thể ăn cơm cũng không biết vì cái gì. Đảo Tiên Phong đánh nhau bại tần lôi của chính mình đều không có cái gì hận ý. Hết lần này tới lần khác đối Mark Vin mời phần thấy ngứa mắt. Trên đường đi hai người càng là cãi nhau, cãi nhau không ngừng. Lý Thiên Sinh cười một tiếng, nói rất có đạo lý, nhưng là vẫn không đúng. Mark Vin gãi đầu một cái, chẳng lẽ là tại đi đám người. Đạo Tiên Phong càng là hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Cút Mark Vin giận dữ. Vừa muốn mỉa mai vài câu. Lý Thiên Sinh ngăn cản hắn. Hắn đang khiêu vũ. U! Vinh! Quỳ! Quỳ! Mơ Lý Thiên Sinh gật gật đầu Không sai Là đang khiêu vũ Hơn nữa thoạt nhìn thật giống rất sáng vẻ cao hứng Phong tích vũ bỗng nhiên biến sắc Không đúng Hắn không phải đang khiêu vũ Đó là chúng ta ngũ đại thần thánh cổ tục cấm thuật Nghe đồn là thời đại thượng cổ lưu truyền đến nay Bây giờ chỉ có ngũ đại thần thánh cổ tục mới có lưu truyền Không biết bao nhiêu vạn năm trước Cái kia được xưng là là Vô thuật Lý Thiên Sinh U Vinh Quy Quy Mơ Thế giới này còn có cái đồ chơi này bất quá Hắn sau đó nghĩ nghĩ Đích thực là tồn tại Trong óc của hắn lập tức nổi lên tương quan tri thức Cùng phong vô tiên nhảy vũ đạo vừa so sánh Lập tức hiểu rõ ra Chiêu hồn đám người giật mình Cái gì Lý Thiên Sinh nói Phong vô tiên nhảy A phị Thi triển Là một loại tên là chiêu hồn vô thuật Trong truyền thuyết có thể đem mất đi chi linh hồn của con người triệu hoán đi ra tiến hành khảo vấn Là một loại phản bội thiên đạo vô thượng cấm pháp đạo văn triều Hắn đến cùng là đang triệu hoán ai lý thiên sinh một nhóm người đều lòng dạ biết rõ Phong vô tiên thân ở lôi đế bảo khố bên ngoài Chỗ triệu hoán Chỉ sợ xét là thời đại thượng cổ lôi đế bản thân tần lôi thấp giọng nói. Thế nhưng là. Lôi đế nếu vô địch thiên hạ. Lẽ ra đã bạc nhật phi thăng rồi. Tại sao lại sẽ có tàn hồn ở chỗ này lưu lại chẳng lẽ hắn vẫn lạc phong tích vũ lắc đầu. Ta này cũng không biết. Lý Thiên Sinh nói. Đi đám người trong nháy mắt đi theo. Bị Lý Thiên Sinh bị ngạn độn pháp bao phủ. Lặng yên không tiếng động tới gần phong vô tiên. Liền nhìn giờ phút này, phong vô tiên vô thuật tựa hồ đã đến cuối cùng. Từng đảo không thể gọi tên lực lượng. Tử tư không bên trong tràn ra khắp nơi mà ra. Tất cả mọi người cảm giác được một khí thế âm trầm. Mà sau đó, một cái trắng hiếu hư ảnh xuất hiện ở phong vô tiên trước người Mark Vinh. Ngọa tạo. Thật sự gặp vượt đảo tiên phong hung hăng lườm hắn một cái. độ đề của ta đều là nhân vật chính 11 chương 279 tiến vào lôi đế bảo khố vư vô thần lôi đám người liền nhìn phong vô tiên. Nhìn thấy cái kia hư ảnh xuất hiện sau đó. Vui mừng quá đổi. Hắn lại là quỳ mọp xuống đất. Thành kính nói ra. Lôi đế tiền bối cái kia hư ảnh trông thấy phong vô tiên. Lại là lập tức giận dữ. Tại sao lại là ngươi nói chuyện thời điểm Từng đảo lôi đình chi lực tràn ra khắp nơi hư không Không gian đều bị lôi đình xé sách ra Mọi người không khỏi hãi nhiên biến sắc Một đảo tàn hồn Nói chuyện thời khắc Không có sử dụng bất luận cái gì thần thông Đều có thể phát ra lôi đình chi lực xé sách hư không Đây là cái gì thực lực kinh khủng phong vô tiên vội cung kính nói Tại hạ là thành tâm đến đây tiếp tiền bối lôi đế tàn hồn thở dài một tiếng nói. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ta lúc đầu liền không nên nhất thời cao hứng lưu lại một đảo tàn hồn trấn thủ tọa này cách gọi là bảo phố. Bằng không thì cũng sẽ không lại nhiều lần bị ngươi tiện nhân này triệu hoán đi ra tra cấn. Phong vô tiên vội nói. Tiền bối. Lần này bất đồng có khác biệt gì hẳn là. Ngươi tìm được ta giấu ở thiên hạ năm thanh chìa khóa lôi đế tàn hồn khinh thường nói. Phong vô tiên lại là tràn đầy tự tin. Cười cười nói. Không sai ồ lôi đế tàn hồn biến sắc. năm thanh chìa khóa. Đều ở nơi này đúng lấy ra ta xem một chút phong vô tiên cười một tiếng. Trong tay đã xuất hiện một đảo pháp bảo Phong tích vũ thấp giọng nói. Phong tục pháp bào. Thần thánh thiên lôi mục cũng chính là cái kia một thanh một lôi chi thược lôi đế tàn hồn nhìn thoáng qua. Giận tím mặt. Đây không phải chỉ có một thanh sao phong vô tiên mỉm cười. Lôi đế tiền bối. Cứ gì biết rõ còn cố hỏi đâu. Mặt khác bốn thanh. Xa cối chân trời gần ngay trước mắt A Lý Thiên Sinh đám người nhất thời biến sắc. Lôi đế tàn hồn mỉm cười. Thì ra là thế. Như là đã bại lộ. Sao không hiện ra thân thể Lý Thiên Sinh biết rõ đã bị khám phá Lạnh nhạt đi ra Đám người cũng đều nhao nhao hiện thân Lôi đế tàn hồn nhìn Lý Thiên Sinh liếc mắt Bị ngạn đồn pháp thiên hạ đệ nhất đồn thuật Ngươi là nơi khởi nguồn người Lý Thiên Sinh cười một tiếng Không phải Ô không phải nơi khởi nguồn người Vậy mà biết được môn này thiên hạ đệ nhất đồn thuật Cho dù là bị ngạn người Có thể tu luyện thành tông Sợ cũng không có mấy cái Lôi đế tàn hồn lại nhìn phía phong vô tiên Tiểu tử ngươi cũng không sai Lại có thể khám phá bị ngạn độn pháp phong vô tiên nói Không Ta cũng vô pháp khám phá Chỉ bất quá Ta suy đoán bọn hắn ngay ở chỗ này mà thôi Lý thiên sinh bọn người liếc nhau Mắng thầm Lão hồ ly này bất quá ngấm lại cũng thế Lý Thiên Sinh đã lại nhiều lần lợi dụng bị ngạn đồn pháp hố phong vô tiên rồi Hắn coi như lại thế nào ngốc Thời gian dần qua cũng phát hiện trong đó quy luật Dù sao cũng là cây sống không biết bao nhiêu ngàn năm lão quái vật Lôi đế tàn hồn cười một tiếng bao nhiêu vạn năm rồi Không nghĩ tới thật sự có một ngày này a. Ngũ đại lôi thược vậy mà thật sự đồng thời xuất hiện lấy ra đi đám người nhìn một cái Cũng biết đã đến giờ Thế là, đạo văn triều xuất ra một kiện thượng phẩm đạo khí. Chính là Thái Sơ Thánh Địa Thủy Lôi Chi thượng Tên là Vạn Cổ Thủy Lôi Châu Lý Thiên Sinh cũng lấy ra trong tay mình ba kiện. Lôi nổ hỏa liên thương ngũ phương thần lôi tháp lôi văn cổ đồng trạc năm thanh lôi đế bảo khố chìa khóa suốt cục. Cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn năm thời gian sau đó. Lần nữa đồng thời hiện thế quả nhiên là lôi đế bảo khố chìa khóa. Đáp như vậy. Lôi đế tàn hồn bỗng nhiên huyến hóa Thân thể trong nháy mắt biến hóa Phản phất tần lôi lôi thần pháp tướng bình thường Thông thiên triệt địa Vô cùng to lớn Mà cùng lúc đó Một tòa rồng lớn vô cùng to lớn lôi đình cung điện Cũng rốt cuộc âm vang thối biến mà sinh lôi đế bảo khố xuất hiện ở giữa thiên địa Lôi đế tàn hồn cười nói Đi vào đi Lôi đế bảo khố Cho các ngươi mở ra đương nhiên Một khi tiến vào trong bảo khố Sống hay chết Là phúc là họ Tổng thể không phụ trách lưu lại câu này không chịu trách nhiệm sau đó Lôi đế tàn hồn trong nháy mắt tan biến tại giữa thiên địa Phong vô tiên lạnh lùng nhìn đám người liếc mắt Sải bước đi vào Một đảo tia sáng kỳ vì lấp lóe sau đó Từ bên ngoài xem ra Hắn vậy mà biến mất Đi đã đến Bảo Sơn cũng không thể tay không mà quay về. Lý Thiên Sinh một đoàn người Thái Sơ Thánh Địa một đoàn người cũng lập tức trước sau chân đi vào theo. Lập tức lôi đế Bảo Khố lại lần nữa biến mất tại giữa Thiên Địa. Lý Thiên Sinh dùng thần thông bao phủ lại chính mình một nhóm người. Đạo Văn Triều thì là bảo vệ tốt chính mình Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão đệ tử. Nhưng mà vừa rồi vừa rồi vừa tiến vào trong. Hai nhóm người liền phát hiện lẫn nhau đã không nhìn thấy đối phương. Tựa hồ có một loại quy tắc, nhường ba cố thiết lực phân tán ra. Quả nhiên, cách nào bảo khố đều thật biết chơi. Lý Thiên Sinh bảo vệ tốt đám người, hướng phía trong bảo khố bộ xâm nhập thăm dò mà đi. Lôi đế bảo khố. Không hổ là giữa thiên địa vạn cổ đến nay lôi pháp người thứ nhất lôi đế lưu lại bảo tàng. Trên thực chất. Hết thầy tất cả đều là lấy lôi đình chi lực đúc thành. Bản thân cũng không tồn tại vật thật. Nhưng mà. Nếu như không phải Lý Thiên Sinh bảo hộ. Chỉ sợ người bình thường tỉ như Mark Vin một khi đặt chân. Đều sẽ bị trên đất lôi đình chi lực gây thương tích tần lôi thở dài một tiếng. Ta lôi pháp. Nếu như là tại cách này lôi đế trong bảo phố tu luyện. Tất nhiên sẽ làm ít công to. Tiến triển cực nhanh đi Mark Vin. Cái kia nếu không ngươi ở lại nơi này được. Tần lôi. Đám người ngay tại thần trọng thăm dò bỗng nhiên. Phía trước một đảo bạc quang lói lên. Trước mắt mọi người sáng lên. Nháy mắt sau đó đã đi tới một cách không thể gọi tên chi địa. Mà tiền phương xuất hiện một cái thần bí khó lường nam nhân. Người này đơn giản chính là một cách người mang bom. Quanh thân lôi đình phần quanh. Trước nay chưa có cường hãn thậm chí. Cho dù là chuyên tu lôi pháp Vô cùng kinh thuần Thôn phể tám đạo thần lôi hỏa chủng tần lôi Tựa hổ cũng không kịp người này lôi đình chi lực tinh thuần đám người lấy làm kinh hãi Bỗng nhiên thời đình xuống dưới Người kia lạnh lùng nói có thể tiến vào lôi đế bảo khố quả nhiên thật sự có tài chỉ tiếc Con đường của các ngươi dừng ở đây rồi Lý Thiên Sinh nói ngươi là Người kia cười lạnh một tiếng thân phận của ta, các ngươi chính là đoán phá đầu cũng đoán không được lúc này. Chấn lôi tử vui vẻ cười to. La lên. từ vô tỉ tỉ người kia lập tức biến sắc. Đầu đầy dấu chấm hỏi Lý Thiên Sinh nói. Chấn lôi tử. Phía trước là người nào chấn lôi tử hì hì cười một tiếng. Nàng chính là chúng ta tất cả thần lôi hỏa trùng bên trong đại tỷ lớn. Từ vô thần lôi tỉ tỉ người kia cuối cùng tử lôi đình bên trong đi ra. Đám người nhìn một cái. Quả nhiên là nữ tử nàng một thân lôi đình bao trùm. Toàn thân lại là một mảnh mờ mịt. Cả người tựa hồ là tồn tại ở trong hư vô. ngẫu nhiên mới có thể huyến hóa ra tới một cách huyến tượng. Thờ gian cờ liên cả kinh nói. Là thần lôi hỏa chủng trong bàn xếp hạng đệ nhị Gần với vô địch thiên hạ đế lôi phía dưới vư vô thần lôi hỏa chủng mọi người nhất thời tất cả giật mình thần lôi cũng không nhìn được thở dài. Không hổ là lôi đế bảo khổ thế mà liền thiên hạ đệ nhị thần lôi hỏa chủng. Đều cam tâm vì hắn thủ hộ đồng phủ của mình vư vô thần lôi cả giận nói. Ngươi là chấn nguyên thần lôi vì sao làm phản mà quy về nhân loại dưới chứng chấn nguyên thần lôi hì hì cười một tiếng. tư vô tỉ tỉ. Ngươi không phải cũng giúp đỡ lôi đế trong coi bảo khấu sao hư vô thần lôi. Xem chiêu chấn lôi tử. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 11 chương 280 lý thiên sinh xuất thủ trọng thương vư vô thần lôi vư vô thần lôi hỏa chủng Thần lôi hỏa chủng bảng bên trên. ship hạng đệ nhị mà xếp hạng thứ nhất đế lôi. Vạn cổ đến nay. Cơ hồ đều không người nhìn thấy. Cho nên... Nàng chính là hoàn toàn xứng đáng đại tỷ lớn nói cách khác. Thần lôi hỏa trùng bảng bên trên. Nàng chính là không có gì sánh kịp cường đại đám người liền thấy. Phía trước một đảo lôi quang lóe lên trong nháy mắt. Tư không sụp đổ mãnh liệt một kích. Trong nháy mắt ấm vang đánh về phía một đoàn người chấn lôi tử quá sợ hãi. Tư vô tỷ tỷ, ngươi hạ thủ ác như vậy a? Hắn bận bịu ngăn tại đám người trước người. Bỗng nhiên bảo phát ra lực lượng của mình chấn nguyên thần lôi Vốn là danh xưng thần lôi hỏa chủng bên trong lực phá hoại mạnh nhất một đạo Mà lại Những năm gần đây trải qua lý thiên sinh chỉ đạo Đối với thần thông công pháp vận dụng Càng là tất cả thần lôi hỏa chủng bên trong không lôi có thể bằng Có thể xưng thứ nhất chấn phá thương không chấn lôi tử bỗng nhiên vừa ra tay Lôi hoang hoang mịn Thiên địa chấn động phía trước lôi đình thế giới. Động phủ. Đại địa. Vách tường. Lập trụ. Toàn diện phá toái. Đức thành từng khúc nhưng mà. Thư vô thần lôi một kích lại là trong nháy mắt biến mất. Cũng không có bị chấn nguyên thần lôi thế công mạc sát. Chấn lôi từ sắc mặt kịch biến. Mọi người cẩn thận là hư vô kỷ tỷ thần thông. Tự do biến ảo thần lôi tại chân thực cùng hư ảo ở giữa. Để cho người ta khó lòng phòng bị vừa dứt lời. Tư vô thần lôi bỗng nhiên lại lần nữa xuất hiện. Đã là đi tới Lý Thiên Sinh trước người. Không kịp một cấp chỗ chính là bởi vì nàng nhìn ra. Lý Thiên Sinh là trong những người này Chí cường giả. Cho nên. Ngược lại muốn lên đến liền khiêu chiến Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh mỉm cười. Thật sự là lão hổ không phát quy. ngươi làm ta pháo hôi hắn tâm niệm vừa động. Không không 0003 sơ cái nháy mắt Phía trước tư không phá toái Thời gian đình trệ phản phất Là cả một cái thời không đều hóa thành hốn độn Tan biến tại giữa thiên địa Tư không thần lôi quá sợ hãi Lập tức trốn tránh Mới tải vạn phần nguy cấp trước mắt Hiểm hiểm chạy ra ngoài Đây là Thân ảnh của nàng lại xuất hiện ở phía xa Chào mày Nhìn qua lý thiên sinh hoảng sợ nói Đại thiên cảnh giới vừa dứt lời Tần Lôi cả giận nói: "Dám đối sư phụ ta xuất thủ?" Tần Lôi lập tức phát động chính mình mạnh nhất tuyệt kỹ Lôi Quyết, chấn nguyên thế giới trong nháy mắt. Thể nội dung hợp chấn nguyên thần lôi hỏa trùng trong nháy mắt thiêu đốt. Bàng bạc lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt xé sạch tứ không, đem tròn cái không gian đều hóa thành chấn nguyên thần lôi thế giới ầm ầm thiên địa đều tại chấn động không ngớt. Đám người trong nháy mắt liền thấy lúc đầu động phủ Trong nháy mắt toàn bộ hóa thành bột mịn so chấn nguyên thần lôi liều mạng một kích. Ui lực càng phải mạnh gấp 10 gấp trăm lần tư vô thần lôi cười lạnh một tiếng. Chỉ là nhân tục. Lại có thể thi triển ra chấn nguyên thần lôi lực lượng đến chỉ tiếc. ầm ầm trong tay nàng. Trong nháy mắt vậy mà xuất hiện một đảo thần lôi hỏa trùng sau đó. Bỗng nhiên nổ tung ra chính là. Chấn nguyên thần lôi hai cỗ đồng sàng lực lượng. Trong nháy mắt mãnh liệt đụng nhau, điên cuồng sen lẫn, trong tích tắc, trong không khí tràn đầy xì xì xì lôi đình chi lực tràn ngập. Lực chấn động càng là không ngừng va chạm, đem hư không đều xé sách ra. Cái gì tần lôi biến sắc, không thể tin được nhìn qua phía trước nữ tử. Trấn nguyên thần lôi thở dài nói hư vô tỉ tỉ sở dĩ xếp hạng đệ nhị. Cũng là bởi vì nàng có thể từ không sinh có. Biến ảo ra chúng ta tất cả thần lôi hỏa chủng lực lượng đến mặc dù Kém xa tiếp tắp chúng ta bản thể lực lượng tinh thuần Nhưng lại có thể phát huy ra năng lực giống nhau tần lôi trao mày Lại là không có chút nào dừng lại Lôi quyết Tư không thế giới ảm diệt thế giới phần thiên thế giới tam đại thần lôi hỏa chủng cùng nhau thiêu đốt Ẩm vang nổ bắn ra mà ra Bỗng nhiên đánh về phía tư vô thần lôi nhưng hư vô thần lôi cũng đồng dạng Biến ảo ra tam đại thần lôi hỏa trùng hạt giống Bỗng nhiên nổ tung ra Ngang hàng lực lượng trong nháy mắt triệt tiêu lẫn nhau Đem tần lôi thế công từng cái hóa giải Đáng giận tần lôi đã thi triển ra chính mình mạnh nhất thần thông Mà lại là trước nay chưa có mãnh liệt thế công Nhưng mà lại vẫn như cũ không làm gì được đối phương Lý Thiên Sinh nói Không phải thần thông công pháp của ngươi Hoặc là vận dụng không đủ. Luận những này ngươi mạnh hơn nàng nhiều lắm. Dù là nàng có thể thiên biến vạn hóa. Cũng chỉ là sơ cấp nhất vận dụng. Hoàn toàn không thể cùng ngươi so sánh. Chỉ bất quá. Cảnh giới của nàng cùng lực lượng thật sự là so ngươi cao hơn nhiều lắm. Trấn nguyên thần lôi cũng gật đầu nói. Tần lôi ca ca. Tư vô tỉ tỉ sớm tại ba vạn năm trước đã đột phá các ngươi nhân tộc cách gọi là trường sinh bí cảnh. Bây giờ lực lượng càng là không cách nào tưởng tượng. Ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của nàng. Lý Thiên Sinh nói để cho ta tới đi. Sư phụ. Lý Thiên Sinh cười một tiếng đi ra phía trước. từ vô thần lôi lập tức biến sắc. Đối mặt Lý Thiên Sinh trong nội tâm nàng tràn đầy đều là kiêng kỵ Như tư như thực. Như thật như ảo Còn có thể từ từ không sinh có Biến ảo ngàn vạn Không hổ là xếp hạng để nhị thư vô thần lôi Nếu như ngươi có thể đón lấy ta một chiêu này đến Ta liền thản nhiên nhận thua Tất cả chúng ta đều mặc cho ngươi xử trí Thư vô thần lôi nghe hắn nói như vậy Sắc mặt càng là nhất biến Tốt, khủ khủ Tốt lý thiên sinh cười một tiếng Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái Vẫn như cũ là phát ra sư đảo tôn nghiêm kiếm của chính mình lôi đình nhất kiếm chỉ bất quá. Một kiếm này bên trong. Xung hợp tần lôi toàn bộ tám đảo thần lôi hỏa chủng tinh hoa mà lại. Ui lực chọn vẹn tăng vọt gấp trăm lần càng thêm vào bốn tên để tử suốt đời sở học. Các loại lôi pháp. Tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới sau đó. Lại tăng vọt gấp trăm lần lại thêm lý thiên sinh chính mình lý giải. Vốn là dung hội quán thông trăm ngàn vạn loại thần thông So tần lôi lý giải Cao siêu hơn gấp trăm lần một kiếm này hữu y lực So tần lôi thi triển đi ra Kinh khủng 100 vạn lần xoẹt một thanh âm vang lên Lôi đình nhất kiếm Bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra Thư vô thần lôi lập tức con ngươi phóng đại Vô hạn sợ hãi tràn ra khắp nơi tại trong ánh mắt của nàng Thư vô lập tức Nàng liều lính Thi triển ra chính mình bản mệnh thần thông. Hóa chân thực là giả không nhưng mà. Lý thiên sinh một kiếm này tốc độ nhanh chóng căn bản là siêu việt chỗ có người có thể kịp phản ứng tốc độ. Còn chưa chờ đến hư thực chuyển đổi hoàn thành. Kiếm quang đến sớm lôi đình trong nháy mắt xuyên thủng hư vô thần lôi thậm chí. Dù là đợi đến nàng hư vô thành công. cái kia một đảo lôi đình cũng vẫn như cũ theo nàng cùng nhau huyến hóa. Như cũ xuyên thủng thân thể của nàng A hư vô thần lôi bị một kiếm này trọng thương Lập tức lại lần nữa hóa thành thực thể Mà trước ngực xuất hiện một cái to lớn cửa hang may mắn Thần lôi hỏa trùng đều là thiên địa dị chủng Tự nhiên mà sinh Cũng không phải là thân thể máu thịt Nếu không Một kiếm này nàng sớm đã chết trăm ngàn vạn lần nhưng dù vậy Thư vô thần lôi cũng đã bị thương nặng Thậm chí đứng thẳng đều đứng không vững. Tư thực, huyến thật. Chính nàng đều không thể duy trì trạng thái cả người phiêu phiêu miêu miêu hốt hoảng. Dùng Lý Thiên Sinh trong đầu hình ảnh hình dung. Thật giống như điện áp bất ổn giống như. Tư vô thần lôi hử lạnh một tiếng. bừng bít lấy vết thương nói. Nhân tục lại còn có cường giả như thế là ta thua rồi. Người tên là gì Lý Thiên Sinh? Tốt, Lý Thiên Sinh. Tư vô thần lôi hung hăng nhìn chăm chú hắn. Sau đó. Dẫn ta đi đi đám người. Lý Thiên Sinh. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 11 chương 281-12. Đạo thần lôi hỏa chủng tập hợp đủ tần lôi bước vào trường. Sinh bí cảnh Lý Thiên Sinh móc móc lỗ tay. Người nói cái gì tư vô thần lôi tử tốn nói. Dẫn ta đi đi mang ngươi đi đâu vậy đương nhiên là đi ra Lý Thiên Sinh. Ta còn tưởng rằng. Ngươi là thủ hộ tại lôi đế bảo khấu này trung thành vệ sĩ đâu hư vô thần lôi nói Trung thành là rất trung thành Nhưng là Ngươi nếu là vài vạn năm đều chỉ có thể tải cách này trùng địa phương không chút khói người đợi Cũng sẽ muốn đi ra ngoài Nói rất có đạo lý bất quá Vì cái gì trước ngươi không đi ra hư vô thần lôi hử lạnh một tiếng Ta cùng lôi đế đánh cái cược Kết quả thua bởi hắn rồi Cho nên hậu quả chính là muốn thay hắn thủ hộ lôi đế bảo khố này. Trừ phi. Trừ phi trừ phi có người tới nơi này hơn nữa có thể đánh bại ta mới có thể ra đi. Lý Thiên Sinh nghĩ nghĩ lôi đế ở trên thân thể ngươi rơi xuống cấm chế không có. Vậy là trong lôi đế bảo khố này có kết giới cấm chỉ ngươi ra ngoài cũng không có. Vậy ngươi vì cái gì không chạy ra đi a hư vô thần lôi hử lạnh nói. Chúc ta thần lôi hỏa trùng là coi trọng chứ tín chấn nguyên thần lôi kích động vạn phần. Tư vô tỉ tỉ. Nói hay lắm A đám người. Mác viên. Cảm giác thần lôi hỏa trùng đều rất đơn thuần A Đơn giản như vậy liền bị người lừa gạt đến thủ hộ đồng phủ trên vạn năm lý thiên sinh. Ta đều cảm thấy thật đáng thương rồi. Cũng được. Ngươi liền cùng ở bên cạnh ta đi. Chờ ta thăm dò xong lôi đế bảo khấu này. Liện có thể mang ngươi cùng đi ra rồi là chủ nhân Trấn nguyên thần lôi đại hỷ Thư vô tỉ tỉ Quá tốt rồi về sau lại có thể cùng nhau chơi đùa rồi Thư vô thần lôi cũng cười cười Đi tới lôi ghéo Trấn nguyên thần lôi tay Chẳng ai ngờ rằng lôi đế bảo khấu này người thủ vệ Dễ dàng như vậy liền bị công hám Lý thiên sinh có cái này dẫn đường Lập tức đối lôi đế bảo khấu hiểu rõ rất nhiều Tư vô thần lôi giải thích nói trong lôi đế bảo khố này tổng cộng có bốn đảo thần lôi hỏa chủng theo thứ tự là Xếp hạng để nhị ta Tư vô thần lôi xếp hạng thứ sáu quang âm thần lôi xếp hạng để bát sáng sinh thần lôi còn có Xếp hạng cuối cùng vị thứ 13 ba oanh minh thần lôi Lý Thiên Sinh Thờ Gian Cờ Linh Thần lôi ba người liếc nhau Đều là ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng Cái này không phải liền là nói Ngoại trừ ship hạng thứ nhất đế lôi bên ngoài. Chúng ta tại trong lôi đế bảo khố này. Liền có thể tập hợp đủ tất cả thần lôi hỏa trùng sao thần lôi nói. Chỉ là. Không biết đi đâu tìm tìm mặt khác ba đảo thần lôi hỏa chủng Có thể hay không bị chúng ta thu tập được. Chỉ sợ còn chưa biết được. từ vô thần lôi vung tay lên. Cách này không cần lo lắng ba vị để để ra đi đúng. Tị tị lập tức. Quang âm thần lôi, sáng sinh thần lôi, quanh minh thần lôi toàn bộ hiện ra thân đến đám người. Thư vô thần lôi cười đắc ý. Những này thần lôi hỏa chủng Đều là giống như ta. Cùng lôi đế đánh cược. Thay hắn thủ hộ đồng phủ này. Nếu ta đã đầu hàng. Bọn hắn đương nhiên cũng sẽ đi theo ta cùng nhau lý thiên sinh. Tuyệt đối không nghĩ tới. Vậy mà tới đột nhiên như vậy nếu đều đã đến đông đủ. Chúng ta cũng không cần chậm chế công phu Tần lôi Ngươi qua đây tần lôi Đúng Sư phụ Trái tim của hắn Cũng không nhìn được phanh phanh nhảy loạn Không biết Dung hợp cách này còn lại tất cả thần lôi hỏa chủng Lực lượng của mình sẽ đến một cách dạng gì kinh khủng cảnh giới lý thiên sinh Thờ gian cờ liên hai người hộ pháp Tư vô thần lôi Quang âm thần lôi Sáng sinh thần lôi Oanh minh thần lôi tứ đại thần lôi hỏa chủng Riêng phần mình đem chính mình bản mệnh một đạo thần lôi hỏa chủng tinh nguyên xuất ra Nhường lý thiên sinh dung nhập thần lôi thể nổi trong nháy mắt Thần lôi cả người Phản phất hóa thân thành giữa thiên địa lôi đình chúa tể sáng tạo lôi đình thần minh theo dung hợp thần lôi hỏa chủng càng nhiều Cả người càng là phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa Từ thân cảnh giới càng là một đường tiêu thăng lôi hiếp cảnh. Cửu trọng thiên nhịch thiên cảnh. Cửu trọng thiên thấm chí là. Tần lôi bắt đầu thấy được. Từ không bên trong cái kia một cái. Tiên giới chi môn ầm ầm ầm ầm, ầm sau cùng bốn đảo thần lôi hỏa chủng Rốt cục toàn bộ dung nhập. Giữa thiên địa toàn bộ 13 đảo thần lôi hỏa chủng Ngoại trừ thần bí nhất khó lường xếp hàng thứ nhất đế lôi bên ngoài. Còn lại 12 đảo thần lôi hỏa chủng Toàn bộ dung nhập tần lôi trong thân thể Trong nháy mắt Tần lôi quanh thân Bảo phát ra không có gì sánh kịp sáng chói lôi quang giờ khắc này Hắn chính là giữa thiên địa mãnh liệt nhất một đảo quang mang ầm ầm tiên giới chi môn Ẩm vang mở rộng Từng đảo nguyên khí của tiên giới Bàng bạc mà xuống Nhao nhao quán chú mà vào Tiến vào tần lôi thể nội mà tuổi thọ của hắn. Cũng đang điên cuồng dâng lên. Rốt cuộc dừng lại tại một vạn 5 vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế tần lôi. Dung hợp 12 đảo thần lôi hỏa trùng sau đó. Vậy mà nhất cử đột phá hai trọng đại cảnh giới. Trực tiếp đột phá cái kia một đảo thiên nhân vĩnh cách sánh trời. Tại thời khắc này. Tần lôi thành tựu vạn tổ cử đầu. Bước vào trường sinh bí cảnh tần lôi mở to mắt. Đơn giản dường như đã có mấy đời Trong nháy mắt đi qua đủ loại Như thể thủy lưu thuốc Vội vàng mà qua Không nghĩ tới Ta cần lôi Cũng suốt cuộc một ngày kia Bước vào trường sinh bí cảnh Từ đây không vào phàm trần Thành tựu vạn cổ tôn sư đám người càng là vui mừng quá đỗi Phương nhiên, hàn bất lãng Lâm dự bọn người càng là luôn miệng nói vui Chúc mừng Đại sư Huyên bước vào trường sinh bí cảnh không hổ là Đại sư Huyên Vẫn là thứ nhất bước vào trường sinh bí cảnh A mà lại xung hợp chọn vẹn 12 đảo thần lôi hỏa chủng A Dạng này trường sinh bí cảnh Tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả Từ xưa đến nay chưa hề có Đại sư Huyên Người bây giờ lực lượng như thế nào cần lôi mỉm cười Nắm đấm nhẹ nhàng một nắm Đảo đảo lôi Quang Đơn giản có thể tùy tiện xé sách tư không mặc dù là mới vào trường sinh bí cảnh. Vạn túi cảnh giới. Nhưng là. Bất tử cảnh giới cao thủ. Hẳn là cũng có thể tùy tiện chém giết cho dù là tư không cảnh giới. Cũng chân mà thôi chống lại Lý Thiên Sinh. Thờ Gian Cờ Linh hai người liếc nhau. Đều là vui mừng đến cực điểm. Lúc này. Lý Thiên Sinh lại là nhìn về phía Thờ Gian Cờ Linh. Hắn ho khan một cái. Lão Phú. Tần lôi bước vào trường sinh bí cảnh. Càng dung hợp 12 đảo thần lôi hỏa chủng. Hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp của hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đạt tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Dù là hắn còn chưa đủ, ta hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp của chính mình cũng tuyệt đối đầy đủ rồi. Hiện tại. Ngươi có muốn hay không khôi phục chân thân tất cả mọi người nhìn về phía phờ gian cờ Linh? Đây là hắn suốt đời tâm nguyện Mark Vin gãi gãi đầu nói. Lão Phú có thể khôi phục sao làm sao khôi phục Lý Thiên Sinh nói. Lão Phú tình huống tương đối đặc thù. Hắn mặc dù bị người làm hại. Nhưng bởi vì nguyên thần bất hủ. Một mực bám vào ở trong lôi văn cổ đồng chặt Linh hồn cũng không có bị hao tổn. Cho nên mới có thể một mực bảo trì đến hôm nay Đến mức nhục thân Mặc dù không có khả năng tìm tới hắn nguyên thủy cái kia một bộ Nhưng tìm một bộ mặt khác nhục thân vẫn là rất đơn giản sự tình Ta lại thi triển hoang cổ tịch diệt lôi kiếp pháp Đem hắn tổn hải nguyên thần bù đắp Đồng thời đem chân nguyên quán chú mà vào Chẳng những có thể trùng hoạt nhục thân Kiếp trước cảnh giới Lực lượng cũng hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục đám người vui mừng quá đổi Còn có chuyện tốt như vậy Vậy còn không mau bắt lính theo danh sách đồng Nhưng mà Thờ Gian Cờ Linh cũng rất là ngơ ngẩn Ta đích xác Một mực mơ ước khôi phục kiếp trước lực lượng Nhưng là Đó là vì báo thù rửa hận Mà bây giờ cửu nhân đã mất đi Ta cho dù khôi phục lại có ý nghĩa gì Chính như tần lôi nói Hết thảy như là vãng lai mây khói. Ta ngược lại. Đã không muốn lại trở lại vãng lai rồi. Lý Thiên Sinh nhớ mày. Ngươi xác định sao phở gian cờ Linh cười một tiếng. Bộ thân thể này. Dần dần thói quen sau đó. Ngược lại cảm thấy cũng mười phần thoải mái. Rất tốt. Bất quá. Nếu lão Lý ngươi hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới. Ngược lại là có thể đem nguyên thần của ta bù đắp. Để cho ta khôi phục kiếp trước lực lượng cùng cảnh giới. Chỉ bất quá. Không cần đổi nhục thân chính là. Lý Thiên Sinh cười một tiếng. Cái này. Ta có thể làm được phờ gian cờ liên kiếp trước. Cũng là đại thiên cảnh giới cao thủ tuyệt thế mà Lý Thiên Sinh bây giờ. Lại là muốn lại lần nữa tái tạo. Gọi về hắn tuyệt thi thần thông mặc dù. Đám người đối Lý Thiên Sinh kính như thần minh Nhưng là thủ đoạn như vậy Coi là thật tồn tại sao đồ đề của ta đều là nhân vật chính 11 chương 282 giờ gian cờ Linh Phục sinh lôi đế tàn hồn Sau cùng khảo nghiệm Lý Thiên Sinh thi triển hoang cổ tịch diệt lôi Ghiếp pháp thần thông của hắn So tần lôi Cao dòng giã gấp trăm lần lại thêm Hắn tự thân cảnh giới vốn là đã đến một loại không thể gọi tên tình trạng Thi triển ra càng là thuận buồm xuôi gió Cho dù là sở gian cờ lin Tại lúc trước muốn thu tần lôi làm đồ đệ Kỳ vọng lấy một ngày kia có thể đem hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp tu luyện tới đỉnh phong Giúp mình lại lần nữa phục sinh thời điểm Suy nghĩ cũng là ít nhất phải mấy trăm năm thời gian Thậm chí hy vọng cũng chỉ là một phần vạn Nhưng mà hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới Vậy mà biết tới nhanh như vậy Lý thiên sinh một đảo lôi pháp vừa ra. Lại là hóa thành từng đảo hình người lôi điện lôi điện tiểu nhân bỗng nhiên chui vào sở gian cờ lin trong thân thể. Bắt đầu cho hắn bù đắp khuyết tổn nguyên thần. Cái gọi là tam hồn thất phách sở gian cờ lin nguyên thần còn tại chỉ bất quá lại là toàn bộ vư hại. Cái này cũng dẫn đến hắn mặc dù một mực còn sống nhưng lại không cách nào khôi phục lại hiếp trước cảnh giới. Chẳng qua hiện nay. Lý thiên sinh cho hắn bù đắp hồn phách. Lấy hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp nhịp chuyển sinh từ pháp cắt. Sáng tạo tái sinh. Hoàn thành một loại chỉ có thần minh mới có thể hoàn thành nhiệm vụ ầm ầm. âm âm toàn bộ lôi đế bảo phố bên trong. Ơm. Thanh sấm xét không ngừng, phản phất có sáng thế kỷ bình thường oanh minh. Sở gian cờ liên nhắm chặt hai mắt tựa hồ là đắm chìm tại một loại trong luân hồi. Uống nha theo Lý Thiên Sinh một tiếng hô cuối cùng một đảo lôi pháp đánh vào phở gian cờ Linh thể nội, lập tức. Phở gian cờ Linh cả người, không toàn bộ thú đều bay lên. Lôi quang khuấy động tại hắn toàn bộ thân hình chung quanh. Không gì sánh kịp ra hào quang ứng ánh. Thậm chí so tần lôi bước vào trường sinh bí cảnh. Còn ứng ánh hơn 1.000 lần. Gấp một vạn lần sau đó. Phở gian cờ Linh phiêu nhiên rơi xuống đất. Hắn mở mắt. Toàn bộ thú đã không giống với lúc trước. Dường như đã có mấy đời. Trước kia như mộng. Phở gian cờ Linh thở dài một tiếng. Quanh thân lôi quang đại tác Lý Thiên Sinh mỉm cười. Chúc mừng lão phú. Hôm nay lại vào đại thiên cảnh giới phở gian cờ Linh nhìn về phía Lý Thiên Sinh. Đa tả lão Lý. Ta biết. Cho dù là ngươi. Muốn để ta khôi phục kiếp trước cảnh giới cùng lực lượng. Cũng muốn hao phí sổng lượng chân nguyên. Vất vả rồi. Lý Thiên Sinh chẳng hề để ý khoác tay áo. Không có việc gì. Chín Châu mất sợi lông mà thôi đám người. Tư không thần lôi cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Cho dù là năm đó lôi đế. Sợ là cũng không có như vậy. Kinh thiên địa khiếp vừa thần thủ đoạn liền xem như hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp của hắn. Sợ cũng không có chủ nhân thủ pháp tinh xảo Lý Thiên Sinh. Đi ta đáp ứng mang ngươi ra ngoài liền sẽ mang ngươi ra ngoài. Không cần như thế vút mông ngựa. Được rồi chủ nhân. Lý Thiên Sinh trong lòng hài lòng vô cùng. Ở bên trong lôi đế bảo phố này. Cho dù là tìm không thấy mặt khác bảo bối. Đoàn người mình lần này. Cũng có thể gọi là thu hoạch tràn đầy rồi. Chẳng những tập hợp đủ toàn bộ 12 đảo thần lôi hỏa chủng Càng làm cho tần lôi bước vào trường sinh bí cảnh. Còn nhường phở gian cờ liên khôi phục kiếp trước cảnh giới cùng lực lượng. Đạt tới đại thiên cảnh giới cứ như vậy. Vẹn vẹn đoạn người mình. liền có được tuyệt đối có thể quét ngang thiên hạ lực lượng. Đương nhiên, lôi đế bảo khố, nên thăm dò vẫn là phải thăm dò. Tại tư không thần lôi dẫn sắc dưới, đám người dần dần hướng phía chỗ càng sâu mà đi. Tư không thần lôi nói. Lôi đế bảo khố này. Mỗi một lần sau khi đi vào Đều sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến bất đồng 8 cái thế giới Mỗi một cái thế giới chỗ đối ứng đồ vật không giống nhau Chủ nhân tiến đến chính là thần lôi hỏa chủng thế giới Từ chúng ta 4 người thủ hộ Mà còn lại Còn có thần thông công pháp thế giới Thần binh pháp bảo thế giới Linh đan diệu dược thế giới Trận pháp thế giới Phù lục thế giới Khôi lỗi thế giới Còn có cái cuối cùng thần bí khó lường thế giới. Không biết chủ nhân bước kế tiếp muốn đi đâu một cách lý thiên sinh nói. Đó còn cần phải nói sao thần bí khó lường thế giới. a hư không thần lôi cười nói. Chủ nhân anh Minh Kỳ thật sự thần bí khó lường này thế giới. Chính là lôi đế bản nhân cái kia một đạo tàn hồn bảo vệ đầu mối then chốt thế giới. Chỉ cần nắm giữ nơi đó. Toàn bộ lôi đế bảo khấu liền tất cả nằm trong lòng bàn tay rồi rất tốt. Tiểu hư không. Dẫn đường đúng. Chủ nhân không thể không nói. Có tư không thần lôi dẫn đường. Cách này thăm dò chính là nhẹ nhàng thoải mái. Xuyên qua nhất trọng bí mật cửa ải. Vượt qua nhất trọng thủ hộ kết giới. Trước mắt mọi người sáng lên. Đã đi tới một cách khác hoàn toàn khác biệt tiên địa. Vừa mới thần lôi hỏa chủng thế giới. Khắp nơi đều là lôi quang, hào quang rực rỡ, lóa mắt vô cùng. Mà bây giờ thế giới lại là mười phần ngột ngạc ảm đảm. Lý thiên sinh bọn người hướng đi chỗ sâu. Bỗng nhiên từ dưới đất liền sâu kín bay ra một cái linh hồn thân ảnh. Chính là tại lôi đế bảo khố trước đó thấy qua cái kia một đảo lôi đế tàn hồn nha. Thế mà nhanh như vậy liền bước vào cuối cùng thế giới hẳn là Các ngươi đã thăm dò hoàn tất tất cả mặt khác bày cái thế giới lôi đế tàn hồn cũng là ngẩn ngơ. Tư không thần lôi nói, không, là ta dẫn bọn hắn tới. Lôi đế tàn hồn. Ngươi quả nhiên phản bội ta à. Tư không thư không thần lôi nói. Chúng ta chỉ là đánh cửa quan hệ. Ta cũng không phải thủ hạ của ngươi. Không tồn tại phản bội nói chuyện. Đúng hay không? Chủ nhân nàng nhìn về phía Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh gật đầu nói, nói không sai lôi đế tàn hồn. Ta nhốt nàng một vạn năm, không bằng các ngươi như thế một lát sau sao Lý Thiên Sinh, dưa hái xanh không ngọt A Lôi đế tàn hồn ho khan một cái. Thôi thôi. Các ngươi nếu đi vào nơi này, chắc là muốn khống chế toàn bộ lôi đế bảo khổ rồi Lý Thiên Sinh. Nắm trong tay tốt nhất. Khống chế không được cũng không quan trọng. Lôi đế tàn hồn. Xin mời tôn trọng một cách ta lưu lại bảo khố lý thiên sinh. Tốt à. Chúng ta nghĩ khống chế toàn bộ bảo khố. Xin mời nói cho chúng ta biết phải làm như thế nào lôi đế tàn hồn. Ta lúc đầu đích thực là có một cái ý nghĩ. Nhưng là hiện tại. Lại muốn thay đổi một cách rồi. Hắn vấy tay, mặt khác hai đảo quang mang thoáng hiện. Một đảo là phong vô tiên. Một đảo khác. La Thái Sơ thánh địa đám người lôi đế tàn hồn nói: "Đã các ngươi là ba cố thiết lực đến đây. Cuối cùng này trưởng khống giả, tất nhiên ngay tại ba người các ngươi tổ bên trong, đến mức ai sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Xin mời mỗi một chi đội ngũ riêng phần mình tuyển ra một người, ta sẽ tiến hành ba vòng khảo nghiệm, cuối cùng đạt được thắng lợi người sẽ đạt được Cả tòa lôi đế bảo khấu quyền sở hữu phong vô tiên. Thái sơ thánh địa tất cả mọi người không khỏi khẽ động cả tòa lôi đế bảo khấu. Vậy mà liền dạng này gần trong gang tất ai cũng sẽ không hoài nghi. Chỉ cần lôi đế bảo khấu nơi tay. Cho dù là phong tục. Hoặc là thái sơ thánh địa loại quái vật khổng lồ này. Đều sẽ lập tức thiết lực lại lần nữa tăng vọt phong vô tiên hử lạnh một tiếng. Lôi đế tiền bối. Ta tự nhiên là điều động ta sẽ từ bỏ ra chiến Thái Sơ Thánh Địa Đạo Văn Triều. Ta cũng điều động chính mình xuất chiến. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thiên Sinh. Ta cũng muốn phái ta sẽ từ bỏ ra chiến. Nhưng là cảm giác giảng này không chút huyền niệm Mark Vinh. Bớt nói nhàm. Nhanh đi Lý Thiên Sinh. Đồ để của ta đều là nhân vật chính 11 chương 283 ta không phải lôi đế. Lý thiên sinh mới là chân lôi đế lôi đế tàn hồn nhìn thấy ba người đi lên phía trước. Vò khan một cái. Ba đảo khảo nghiệm đảo thứ nhất. Khảo nghiệm chính là. Ba vị đối với lôi pháp lý giải dù sao. Lão phu danh xưng lôi đế. Một lòng nghiên cứu lôi pháp. Đối lôi pháp lý giải. Có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Các ngươi nếu muốn kế thừa lão phu y bát. Tự nhiên cũng là muốn một dạng lời này vừa ra. liền thấy đạo văn triều sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn mặc dù là thái sơ thánh địa thái thượng trưởng lão. Đức cao vọng trọng. Thần thông hoàng đại. Nhưng cũng không phải là lấy lôi pháp tăng trưởng. Trái lại phong vô tiên, lại là cười ha ha. Chính như phong tích vũ nói, bọn hắn phong tục hai đại thần thông phương hướng chính là lấy gió, lôi làm chủ. Phong vô tiên gió Pháp thiên hạ vô song. Lôi Pháp mặc dù không có đạt đến tuyệt đỉnh. Nhưng cho dù là toàn bộ đương thời. Sợ cũng là 5 người đứng đầu hàng ngũ đương nhiên. Nếu là hắn biết gió chân tướng lời nói. Có thể sẽ khóc ra thành tiếng. Bởi vì trước đây năm cái. Ngoại trừ chết đi diệp thính phong bên ngoài còn lại mấy cái đều ở chỗ này. Từ cao xuống thấp sắp xếp lời nói hẳn là. Lý thiên sinh. Phở Ran Cờ Lim Tần Lôi Phong Vô Tiên Lý Thiên Sinh một đoàn người nhìn xem Phong Vô Tiên ha ha cùng Tiếu đều thở dài một tiếng cho hắn mặt niệm Lôi đế tàn hồn nói cách này khảo nghiệm chi Pháp cũng rất đơn giản Hắn trở tay móc ra một đảo Pháp bảo đám người xem xét đều là lấy làm kinh hãi Bởi vì Hắn tiện tay móc ra Chính là một đảo tuyệt phẩm đảo khí lôi đế tàn hồn lạnh nhạt nói. Đây là lôi hệ tuyệt phẩm đảo khí. Tên là thiên lôi thần tháp. Tổng tổng có 33 trọng. Căn cứ ngươi đối lôi pháp lính ngộ bất đồng. Có thể kích phát cấp độ cũng liền bất đồng. Đương nhiên. Ta cũng không mong đợi các ngươi có thể kích phát đến bao nhiêu tầng Dù sao. Cho dù là ta. Đỉnh phong thời kỳ. Cũng nhiều nhất có thể kích phát đến 31 trọng mà thôi đến mức các ngươi. Nếu là có thể kích phát đến 25 trọng trở lên. Liền nên đủ để khinh thường quần hùng. Quét ngang đường thời đi ai tới trước đảo văn triều thở dài một tiếng nói. Ta tới trước đi. Hắn tự biết cửa này thủ thắng vô vọng, dứt khoát đi đầu đi thí nghiệm một phen. Thiên lôi thần tháp rơi trên mặt đất, phản phất bám dễ sinh trồi. Đạo văn triều thi chuyển ra thái sơ thánh địa lôi pháp. Bỗng nhiên một trường vỗ kích mà đi ầm ầm thiên lôi thần tháp không nhúc nhích tí nào. Mà tùy theo mà đến. Lại là từng đạo lôi quang vẩy ra. Bắn ra bốn phía mà lên tầng tầng thân tháp phản phể chi lực. Trong nháy mắt bị khuấy động mà ra. Tầng tầng sáng lên. Nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Một mực sáng đến để thập trọng thân tháp liền lại không đốt sáng lên. Lôi đế tàn hồn Thập trọng cho chấm lui ra đảo văn triều mặt mò no đỏ ứng Lui xuống Trên thực tế Lấy đảo văn triều thần thông Căn bản không phải chuyên tu lôi pháp Có thể thắp sáng thập trọng đã đầy đủ kiêu ngạo Chỉ tiếc Gặp phải đều là chơi xếp tuyệt đỉnh cao thủ Phong vô tiên cười lạnh một tiếng Nhường lão phu đến được Phong vô tiên tiến lên Ngưng thần tổ khí Bỗng nhiên một chiêu phong tục tuyệt đỉnh lôi Pháp ẩm vang đánh ra ẩ ẩm thanh thế to lớn quả nhiên so trước đó Đảo Văn Triều kinh khủng không dưới gấp trăm ngàn lần trong nháy mắt thiên lôi thần tháp liền bị đốt sáng lên thập trọng sau đó là 20 trọng thậm chí tới gần 30 trọng rốt cục lên ganh một tiếng đình chỉ tại tầng thứ 29 lôi đế tàn hồn cũng hơi dinh hãi không nghĩ tới Đương thời còn có có thể kích phát thiên lôi thần tháp 29 trọng cao thủ ngươi phong tục này hậu bối. Ngược lại là cũng đích thực bất phàm rồi phong vô tiên rất là đắc ý. Đối lôi đế tàn hồn bái nói. Đa tả lôi đế tiền bối tán dương lôi đế tàn hồn. Cười một tiếng xem ra cửa thứ nhất này bên thắng không phải ngươi thì còn ai. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Còn lại vị này. Ngươi còn muốn thử sao Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu. Ngày ý tứ đâu lôi đế tàn hồn. Ta nhìn coi như xong đi. Người này lôi pháp. Do so ta đỉnh phong thời điểm sợ cũng chỉ là kém hơn một chút. Các ngươi cần phải cơ hội không lớn. Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng cơ hội không lớn cũng hầu như được thử một chút. Không phải vậy nhiều không thích hợp. Lôi đế tàn hồn nhìn hắn liếc mắt. Vậy ngươi nếu không sợ mất mặt xấu hổ liền thử một chút đi. Ta chuyện xấu nói trước. Đến lúc đó ta cũng mặc kệ à. Lý Thiên Sinh nói một câu, lôi đế tàn hồn lập tức không nói thêm lời rồi. Đến đều đến rồi. Lý Thiên Sinh đi ra phía trước, nhìn qua Thiên Lôi Thần Tháp, liền muốn một trưởng vỗ ra. Bỗng nhiên. Thiên Lôi Thần Tháp bên trong. Bỗng nhiên thoát ra một cái hư ảnh. Chính là thiên lôi thần tháp khí linh hắn bỗng nhiên hiện ra thân thể. Đối với lý thiên sinh quý đầu liền bái van cầu ngươi. Buông tha ta đám người. Phong vô tiên. Lôi đế tàn hồn. Thiên lôi thần tháp khí linh. Lôi đế đại nhân. Ngài chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Cho nên nhìn không ra người này lôi pháp sự cao cường. Nhưng là tiểu nhân lại là thấy rất rõ ràng. Con... Chỉ sợ là ngại đỉnh phong thời điểm Cũng so ra kém người này hắn như xuất thủ Tiểu nhân sợ là phản hồi không ra hắn lôi pháp cao thấp Chính mình ngược lại muốn bị đánh cái gần chết cho nên Thỉnh cầu lôi đế đại nhân Cùng vị đại nhân này sơ cao đánh khẽ liền đừng xuất thủ rồi lôi đế tàn hồn U Vinh Quy Quy Mơ So với ta lôi pháp còn mạnh hơn làm sao có thể phong vô tiên cũng cả giận nói. Làm sao có thể ngươi cách này nho nhỏ khí linh. Chẳng lẽ cùng cách này lý thiên sinh âm thầm cấu kết khí linh giận dữ. Đánh sắm ta phủng lôi đế đại nhân chi mệnh. Chấn thủ bảo khố trên vạn năm. Làm sao sẽ cùng người khác cấu kết lôi đế tàn hồn nói. Khù khù. Để chứng minh sự trong sạch của ngươi. Hay là để vị này lý. Lý Thiên Sinh thử một chút đi khí linh Phong vô tiên cũng nói Không sai, nhất định phải thử một chút Đạo Văn Triều Không sai, nhất định phải thử một chút Mark Vin Ngày thua như vậy triệt để Quan ngài chuyện gì A Đạo Văn Triều trừng mắt liếc hắn một cái Lão phu vui lòng Lý Thiên Sinh nhìn thiên lôi thần tháp khí linh liếc mắt Thở dài một tiếng Lắc đầu Ngươi hiện tại đã biết rõ đi không phải ta không buông tha ngươi Là bọn hắn không chịu buông tha ngươi. Ngươi oan có đầu nợ có chủ. Muốn tìm liền đi tìm bọn họ đi. Lý Thiên Sinh khoát tay. Lôi hoang trong nháy mắt tăng vọt mà ra trong nháy mắt. Đám người cùng nhau biến sắc Lý Thiên Sinh lôi hoang trên tay cường đại. Đơn giản siêu việt thế giới có thể dung nạp cực hạn. Trên thực tế. Cho dù là hiện tại tần lôi. Mặc dù cảnh giới còn có trinh lệch rất lớn. Nhưng mà xung hợp 12 đạo thần lôi hỏa chủng Sớm đã là khoáng cổ thước kim rồi. Đơn thuần luận lôi pháp tinh thuần trình độ. Chỉ sợ từ xưa đến nay. Cũng chỉ có trong truyền thuyết kia thần lôi hỏa trùng bằng ship hàng thứ nhất. Thần bí phó lường chưa hề có người nhìn thấy đế lôi có thể đánh đồng. Trừ cách đó ra. Lại không người thứ ba có thể so sánh. Nhưng mà. Lý Thiên Sinh thì là hoàn toàn được tần lôi lôi pháp tinh thuần Mà tại cường độ bên trên Càng là tăng vọt ngàn vạn lần cách này Khủng bố cỡ nào Có thể nghĩ Cũng khó trách cái kia Thiên Lôi Thần Tháp xỏa thành như thế Thiên Lôi Thần Tháp mắt thấy không ngăn cản được Lý Thiên Sinh Đành phải lẩm bẩm nói Lý Thiên Sinh đại nhân Ngày ngàn vạn nhẹ chút Lý Thiên Sinh hô to một tiếng Người yên tâm oanh một trưởng bỗng nhiên đánh ra mà lên liền nghe một tiếng hét thảm. Khí linh trong nháy mắt toàn bộ thân hình hồn phi phách tán. Thật vất vả mới một lần nữa ngưng tụ thành hình. Cùng lúc đó, thiên lôi thần tháp tầng thứ 33 trực tiếp bị lôi quang tháp sáng, sau đó. Một đảo lôi hoang càng là tuôn ra thiên lôi thần tháp đỉnh tháp, phóng tới cửa tiêu trên trời cao đám người. Lôi đế tàn hồn. Hắn một chỉ Lý Thiên Sinh Đến cùng ai là lôi đế đồ đề của ta đều là nhân vật chính 11 chương 284 màu vàng Chuyển thuyết Lý Thiên Sinh thắng được khảo nghiệm lôi đế tàn hồn cũng không nhìn được trởn mắt hốt mồm Chấn kinh vạn phần Cho dù là hắn Đối với lôi pháp nhận biết Sợ cũng không có Lý Thiên Sinh khủng bố như vậy trong lúc nhất thời Hắn đều có chút nghĩ tiêu tán đi Không muốn lại tiếp tục chơi loại này đoạt bảo trò chơi Đáng tiếc, hắn dù sao vẫn là có sự kiêu ngạo của chính mình Hắn ho khan một cái Khủ khủ Cái này ván đầu tiên Là Lý Thiên Sinh chiến thắng rồi phong vô tiên toàn thân run nhẹ nhẹ Tựa hồ tràn đầy tức giận Đạo văn triều ngược lại là mười phần bình tĩnh Lôi đế tàn hồn lúc đầu đối Lý Thiên Sinh cảm nhận tốt nhất thậm chí trong lòng đã nhận định đem lôi đế bảo khố này giao cho hắn đến trông coi. Bất quá, không biết vì cái gì, trải qua cửa thứ nhất, hắn ngược lại có chút không muốn cho Lý Thiên Sinh này chỉ sợ so với ta lôi pháp còn cao thâm. Ta vì sao còn muốn đem Tân Tân khổ khổ góp nhặt bảo khố đưa cho hắn cái này? Tại hiện đại tâm lý học bên trên, dùng chuyên nghiệp thuật ngữ miêu tả lời nói, liền gọi là Lòng dạ hẹp hỏi. Hắn vo khan một cái, nghĩ lại quyết định tìm kiếm một cách lý thiên sinh không quá an hiểu khảo nghiệm. Lôi đế tàn hồn sờ lên cái cầm bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng bỗng nhiên một đập nắm đấm. A đúng rồi. Hắn trực tiếp nhìn về phía đảo Văn Triều. Người an hiểu nhất cái gì đảo Văn Triều lấy làm kinh hãi. Trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Hắn nghĩ nghĩ. Cung kính nói. Hồi tiền bối. Tại hạ. Tại hạ ngược lại là đối ngũ hành thần thông tu luyện tương đối vững chắc. Lôi đế tàn hồn cười nói. Ồ ngũ hành thần thông sao cũng được. Vậy chúng ta này đảo thứ hai khảo nghiệm. Liên tỉ thí ngũ hành thần thông đi đám người. Đảo văn triều chính mình giật nảy mình. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Như thế. Như thế tùy tâm sở dục sao lôi đế tàn hồn. Lão Phu luôn luôn như vậy thoải mái. Mark ngươi đây không phải là thoải mái, là chơi xấu lôi đế tàn hồn chỉ coi không có nghe được. Bất quá, Mark Vin cũng liền nôn cái cái sánh, hắn căn bản cũng không có vì Lý Thiên Sinh lo lắng qua. Lý Thiên Sinh một đám đệ tử, nghe được lôi đế tàn hồn muốn khảo nghiệm ngũ hành thần thông, cũng không khỏi liếc nhau. Mỉm cười. Nói đùa. Chẳng lẽ so ngũ hành thần thông... Các ngươi liền có thể thắng nổi sư phụ sao Lý Thiên Sinh ngũ hoàng ngũ đế ngũ hành ngũ độn đại thần thông. Đã sớm tu luyện đến đăng phong tạo cực. Không. Đăng phong tạo cực đều không đủ lấy hình dung. Hàn bất lãng mới là đăng phong tạo cực. Lý Thiên Sinh đã sớm phá trần không biết bao nhiêu lần rồi. huống chi. Bọn hắn sư đồ còn có được tu luyện ngũ hành thần thông trí cao bảo vật. Ngũ hành nguyên thạch. Hai người này bất kỳ một cách nào đều là khoáng thế đại kỳ ngộ. Lý thiên sinh lại là tùy ý liền được. Phong vô tiên cũng khẽ nhú mày. Hắn ngũ hành thần thông mặc dù cũng coi như tinh xảo. Nhưng là dù sao cũng không phải là chủ tu. Trong lúc nhất thời có chút không làm rõ được tình huống. Lôi đế tàn hồn nhìn hắn thần sắc không chừng. Dứt khoát nói. À! Vậy thì ngươi tới trước đi hắn tiện tay móc ra một kiện pháp bảo. Đám người xem xét kém chút ngất đi. Lại là một kiện tuyệt phẩm đảo khí lôi đế tàn hồn tùy ý nói. Đây là một kiện tuyệt phẩm đảo khí. Tên là thiên không chi hính. Có thể hiện ra mỗi người tông pháp sâu cản như thế nào. Sự thật báo cáo. Khủ khủ. Phong vô tiên. Ngươi tới trước đi. Vẫn là đồng dạng. Dùng ngũ hành thần thông oanh gích này chính là được phong vô tiên hử một tiếng. Đi ra phía trước. Hắn thi triển. Chính là phong tộc ngũ hành thần thông. Tên là phong lôi ngũ hành kích oanh một tiếng vang thật lớn. Phong vô tiên ngũ hành thần thông hung hăng oanh gích ở trên thiên không chi gính. Trong lúc nhất thời. trầm mặt vô thanh. Sau đó. Thiên không chi gính bên trên xuất hiện một đảo hoa mai đồng dạng hình dạng. Đại biểu chính là ngũ hành thần thông tinh thâm trình độ Kim Lưu dị một Lưu dị thủy Lưu dị hòa Lưu dị thổ Lưu dị lôi đế tàn hồn không khỏi vỗ tay Không hổ là phong vô tiên Không sai Không sai Phong vô tiên cũng cười ngạo nghễ Đạo văn triều lắc đầu tràn đầy tự tin đi ra phía trước Uống hắn bỗng nhiên một trường vỗ ra Thi triển Chính là Thái Sơ Thánh Địa cường đại nhất ngũ hành thần thông. Tên là Thái Thượng ngũ hành cấm pháp thần thông này danh xưng cấm pháp. Có thể nghĩ tu luyện độ khó độ cao trên thực tế. Cho dù là tại Thái Sơ Thánh Địa gần 3.000 năm nay. Có thể đem tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Cũng chỉ có đảo văn triều một người mà thôi nếu không. Hắn cũng không dám tràn đầy tự tin mà nói. Mình an hiểu thần thông này rồi. Đinh đinh đinh đợi đến hắn thi triển hoàn tất Cái kia thiên không chi kính quả nhiên đột nhiên sáng lên Bạo phát ra đảo đảo sáng trói bạch sắc quang mang Trong nháy mắt Thậm chí chiếu sáng toàn bộ đồng phủ A lôi đế tàn hồn nhìn Cũng không nhịn được gật đầu tán thưởng Lại là ngũ hành phá trần trình độ quả nhiên không hổ là thái sơ thánh địa thái thượng trưởng lão thái thượng ngũ hành cấm pháp này uy lực Chỉ sợ có thể đủ ngạo thị thiên hạ sau đó Hắn đắc ý nhìn về phía Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh tới phiên ngươi Lý Thiên Sinh chẳng hề để ý đi ra phía trước. Cái kia thiên không chi hình quang mang tán đi. Bình tĩnh lại. Sau đó, Lý Thiên Sinh một chiêu ngũ hoàng ngũ đế ngũ hành ngũ độn đại thần thông liền oanh gích tới trong nháy mắt. Âm ầm một tiếng vang thật lớn. Sấm chớp. Kim quang sáng trói toàn bộ trong đồng phủ. Trong nháy mắt bộc phát ra từng đạo dị tưởng bên trong thiên không chi kính kia. Trong nháy mắt càng là thiên hoa loạn trụi. Mặt đất nở sen vàng. Đơn giản phản phất là thần Phật giáng thí. Tiên nhân hiển linh bình thường. Không có gì sánh kịp mộng ảnh cảnh tượng. Tràn ngập toàn bộ lôi đế bảo khấu bên trong. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây, đây là. Màu vàng truyền thuyết đạo Văn Triều cũng mắt choáng váng. Lôi đế tiền bối Gì Cái gì gọi là màu vàng truyền thuyết lôi đế tàn hồn cũng sợ hãi nói Đây là thiên không chi kính bên trong khả năng xuất hiện cảnh giới tối cao nghe nói Chỉ có phá vỡ thiên địa sinh ra đến nay chỗ tồn tại qua cực hạn Mới có có thể xét xuất hiện dạng này gì tưởng nói một cách khác Trừ phi người này tại ngũ hành thần thông bên trên tu vi Đã đạt tới thiên địa sinh ra đến nay cực hạn nhất Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cảnh giới. Mới có khả năng xuất hiện màu vàng truyền thuyết ngươi. Ngươi. Lý Thiên Sinh lạnh nhạt phất phất tay đi trở về. Đến loại trình độ này. Dù là lôi đế tàn hồn lại thế nào chơi xấu cũng là không có cách nào. Cái này. Cái này ván thứ hai. Chiến thắng. Vẫn là Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh một đoàn người. Càng là nhảy cấm hoan hộp. Vỗ tay ăn mừng bắt đầu Lôi đế tàn hồn lại là càng thêm không cam tâm Hắn cả giận hừ một tiếng Trừng đảo văn triều liếc mắt tựa hồ là buồn bã nó bất hạnh Giận nó không tranh Đảo văn triều chính mình cũng biệt khuất Cuối đầu xuống không dám đáp lại Lôi đế tàn hồn đem hy vọng cuối cùng để lại cho phong vô tiên Phong vô tiên ngươi nói ngươi an hiểu nhất là cái gì phong vô tiên lần này dương dương đắc ý Tính trước ký càng lão phu an hiểu nhất Tự nhiên là phong hệ thần thông lôi đế tàn hồn tức sẵn nói Tốt cửa ai cuối cùng này tỉ thí Liện so phong hệ thần thông đảo Văn Triều Người tới trước đảo Văn Triều yếu ớt đi ra phía trước Đối với thiên không chi kính Nhẹ nhàng vỗ Đành phải cái tốt đẹp đánh giá Hắn những vai, sớm đã có đoán trước Phong vô tiên Ngươi lên tốt phong vô tiên tràn đầy tự tin. Nổi sần gầm lên một tiếng. Một ngọn gió pháp uy lực lớn nhất. Bỗng nhiên oanh chích mà lên ầm ầm ầm ầm lôi đế tàn hồn mừng lớn nói. Đây. Đây là. Màu tím sử thi mặc dù so ra kém màu vàng truyền thuyết. Nhưng cũng là khoáng cổ thước kim trình độ hắn cũng dương dương đắc ý. Một chỉ Lý Thiên Sinh nói. Lý Thiên Sinh. Tới phiên ngươi ta cũng không tin ngươi gió Pháp còn có thể thắng qua phong vô tiên Lý Thiên Sinh nhúng nhúng vai. Thắng không nổi ta bỏ cuộc lôi đế tàn hồn cười ha ha. Lý Thiên Sinh. Ngươi thua Lý Thiên Sinh buông tay. Nhưng vấn đề là. Ta đã ba trận thắng 2A lôi đế tàn hồn lập tức thật sống bị bóp lấy cái cổ. Im mặt mà dừng. Giác đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 11 chương 285 lôi đế bảo khố tới tay đánh xếp phong vô tiên truyện cho tới bây giờ. Cho dù là lôi đế tàn hồn chơi xấu cũng không có cách nào. Hắn gãi đầu một cái tốt A ba trận thắng hai sao nói như vậy, người thắng sau cùng đích thực chính là. Lý thiên sinh tất cả mọi người hoan hô lên tần lôi, phong tích vũ đều có chút khó có thể tin. Lôi đế bảo khố à. Thật sự cứ như vậy Như thế rơi vào tiên sư đại nhân trong tay lôi đế tàn hồn nói Tốt Nếu là dạng này Cách ghi lý thiên sinh Ngươi chính là cách này lôi đế bảo khấu người thừa kế rồi Ta đem chọn cách bảo khấu trường khống Huyền sao cho ngươi phong vô tiên giận dữ chầm đắt lôi đế tàn hồn gãi gãi đầu U Vinh Quy Quy Mơ Ngươi có lời nói phong vô tiên giận dữ hết Ta vì lôi đế bảo khố mưu đồ hơn ngàn năm Thậm chí không tiếc lấy giả chết lừa qua thế nhân Tỉ mỉ chuẩn bị Ẩm nhẫn vạn phần Sao có thể dễ dàng như vậy tiện nghi lý thiên sinh ta nhiều năm như vậy tâm huyết cùng mưu đồ Chẳng phải là đều uổng phí rồi lôi đế tàn hồn Liên quan ta cái sắm A hắn nhẹ nhàng một chỉ Một đảo không thể gọi tên đồ vật quán chú mà vào Lý Thiên Sinh lập tức cảm giác Chính mình cùng lôi đế bảo khấu này ở giữa Sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác Lôi đế tàn hồn vỗ vỗ tay tốt Lôi đế bảo khấu này về ngươi tất cả Lý Thiên Sinh Sứ mệnh của ta cũng hoàn thành Lập tức liền muốn tiêu tán Lý Thiên Sinh chở ngươi đi vào tiên giới sau đó Có thể lại tới tìm ta chơi đùa Ta đi Dứt lời, lôi đế tàn hồn, sau đó tan đi trong trời đất Lôi đế tàn hồn vừa biến mất Lập tức, ba cố thế lực ở giữa Lại ở vào lẫn nhau ngăn được trạng thái phía dưới rồi Đương nhiên, hiện tại quyền quyết định hoàn toàn ở Lý Thiên Sinh trong tay Phong vô tiên nổi giận gầm lên một tiếng Lý Thiên Sinh Lôi đế bảo khố tuyệt không có khả năng giao tại trong tay của ngươi Nhanh chóng đưa ta Lý Thiên Sinh lắc đầu. Thở dài một tiếng. Phong vô tiên à. Cho tới bây giờ. Ngươi còn dám cùng ta ở chỗ này náo phong cấm. Chấn áp lập tức. Toàn bộ lôi đế bảo khấu bên trong. Từng đảo lôi đình xuất hiện. Trong nháy mắt hóa thành một đảo chân chính nhà giam. Đem phong vô tiên toàn bộ chấn áp phong cấm tại trong đó. Mark Vin nói. Gia hỏa này như thế phát rồ. Trực tiếp giết được rồi Lý Thiên Sinh nhìn về phía Tần Lôi. Ngươi cảm thấy thế nào Tần Lôi nhìn về phía Phong Tích Vũ? Phong Tích Vũ biết rõ, Lý Thiên Sinh là cố kỷ chính mình mà thôi, nếu không đã sớm đồng thủ. Nàng lắc đầu. Phong tục dù sao cũng là nhà ta. Nhưng Phong vô tiên cũng đích thực phát rồi. Chuyện cho tới bây giờ. Ta như thế nào lại che chở hắn tiên sư đại nhân? ngài muốn làm gì xin cứ việc làm. Ta chỉ coi là không nhìn thấy Lý Thiên Sinh gật gật đầu Đã như vậy Phong vô tiên cười ha <cười> ha Lý Thiên Sinh Ngươi thật sự coi chính mình có thể giết được ta Ta đã là trường sinh bí cảnh để cỡ trọng Tiên kiếp cảnh giới trên thân đã ngưng tổ tiên đảo Pháp các Pháp các bất diệt Thân thể bất hủ ngươi nếu muốn giết ta Trừ phi cũng phá toái tiên đảo Pháp tắc mới có thể nhưng nhìn cảnh giới của ngươi Tựa hồ còn chưa còn chưa đạt tới a ha ha, ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Lý Thiên Sinh lắc đầu, không biết sống chết a. Hắn bỗng nhiên đưa tay, một nắm nắm đấm, ầm ầm quanh mình lôi đình ngục sam, trong nháy mắt nắm chặt, sau đó phanh phanh phanh tất cả lôi đình trong nháy mắt tan biến. Trong nháy mắt, đã phản phất cùng phong vô tiên đồng hóa làm một. Sau đó, Bạo Lý Thiên Sinh nổi giận gầm lên một tiếng. Phong vô tiên mở to hai mắt nhìn tràn đầy không cam lòng điên cuồng giấy rua lấy Không Ta sẽ không chết Ta còn muốn xưng bá thiên hạ Ta còn muốn nhường phong tục khống chế toàn bộ thế giới chết lý thiên sinh một tiếng hô Toàn bộ lôi đỉnh nhà giam trong nháy mắt phá toái ra Cùng lúc đó Phong vô tiên cũng bỗng nhiên bảo liệt ra Hóa thành bột phấn bình thường Phờ gian cờ lin nhứng mày Lão Lý, ngươi phá toái cái này một bộ phận của lôi đế bảo khố tiên đạo Pháp tắc lý thiên sinh gật gật đầu. Không phải như vậy. Phong vô tiên này đích thực còn không dễ dàng giết chết. Chỉ bất quá cứ như vậy. Lôi đế bảo khố phẩm chất sợ cũng muốn hạ xuống một chút. Bất quá cũng không có việc gì. Chỉ cần dùng lôi đế bảo khố bên trong nhiều như vậy linh đan diệu dược. Thần binh Pháp bảo loại hình tu bổ một cách liền tốt. U, V, -qu -qu M Phong vô tiên chết Trong lòng mọi người phản phất đều thở dài một hơi Chỉ cần có phong vô tiên giảng này cuồng nhân tại toàn bộ thế giới đều phản phất tùy thời biệt kín một tầng bóng ma Cho dù là thái sơ thánh địa đám người cũng đều than nhẹ một tiếng trong lòng buông lỏng rất nhiều Dù sao phong vô tiên cũng không chỉ là lý thiên sinh địch nhân Đạo văn triều tiến lên một bước Lý Thiên Sinh Lôi đế bảo phố đã tới tay Phong vô tiên cũng đã bị ngươi đánh giết Ngươi muốn xử trí như thế nào chúng ta Lý Thiên Sinh nhìn một cái Nói thế nào cũng coi là cùng nhau đi tới Có chút xuyên phận Các ngươi đi thôi bất quá Thái sơ thánh địa cùng ta huyền thiên đạo tông ở giữa Cùng ta Lý Thiên Sinh ở giữa mâu thuẫn không cách nào điều hòa Sớm muộn cũng có một ngày có lẽ ngươi ta sẽ gặp lại Đến lúc đó ta cũng không biết hạ thủ lưu tình. Đạo Văn Triều gật gật đầu đa tạ. Lý Thiên Sinh thu hồi lôi đế bảo khố trước mắt mọi người một cách biến ảo đã đi tới ngoài giới bên trong. Đạo Văn Triều chắp tay cáo từ. Không tiến. Mọi người thấy bọn hắn đi xa. Ngược lại là vị Thái Sơ Thánh Địa kia Đại Sư tỷ Đạo Tiên Phong quay đầu nhìn một cái. Cũng không biết là đang nhìn đánh bại tần lôi của chính mình vẫn là. Mark Vin ngược lại là gãi đầu một cái, phất phất tay. Lý Thiên Sinh nhìn hắn liếc mắt. Lão Mát! Thế nào trên đường đi cùng người ta đấu võ mồm đấu ra tình cảm tới không nỡ người ta đi rồi Mark Vinh lập tức mặt đỏ lên. Ngươi! Ngươi làm sao trống giống ô người ta trong sạch cái gì trong sạch ta tận mắt thấy ngươi cùng người ta trên đường đi nhìn như đối trọi gay gắt. Kỳ thực liếc mắt đưa tình. Sắp chia tay thời điểm còn mặt mày đưa tình. Đây không phải tình cảm là cái gì Mark Vin Người trong giang hồ Không thể xem như nhi nữ tư tình người giang hồ tứ hải giai huyên để cách gọi là người đồng đạo Tất cả mọi người cười lên ha hả trong lúc nhất thời chung quanh tràn đầy khoái hoạt không khí Giải quyết phong vô tiên sự tình Lý Thiên Sinh một đoàn người cũng đi đầu về tới Thái Sơ Thánh địa Dùng cách này lần tiên đạo đại hội minh chủ danh nghĩa Lý Thiên Sinh hướng về toàn bộ thế giới tuyên bố Phong vô tiên đã bị ta đánh chết. Tiên đảo đồng minh. Từ đây giải tán trong lúc nhất thời. Thiên hạ phải sợ hãi lý thiên sinh mặc dù lời hại. Nhưng là ai cũng biết. Còn không kịp cái kia phong vô tiên phong vô tiên cuồng ngạo vô biên. chủ tính ngàn năm. Thậm chí không tiếc xả chết. Bây giờ Tu Vi đã đạt tới nhân gian giới có khả năng dung nạp đỉnh phong thực lực. Căn bản chính là không thể ngăn cản. Nhưng mà bây giờ, lại là chết tại Lý Thiên Sinh trong tay. Trong lúc nhất thời, người trong thiên hạ đều đối Lý Thiên Sinh danh hào kính sợ vạn phần. Các loại việc này hoàn tất, Lý Thiên Sinh một đoàn người lại về tới huyền thiên đảo Tông bên trong. Tần lôi cùng phong tích vũ hai người than nhẹ một tiếng, liếc nhau đều là mỉm cười. Đa tạ sư phụ đa tạ tiên sư đại nhân Lý Thiên Sinh gật gật đầu. Hai người các ngươi gần nhất hẳn là không biết lại có chuyện gì rồi. Có thể an tâm lưu tại huyện thiên đảo Tông Hảo Hảo tu hành. Đúng, sư phụ đúng tiên sư đại nhân mà giờ khắc này phong tục bên trong. Một tên lão giả dâu bạc trắng nhìn về phía xa xa chân trời thở dài một tiếng, lắc đầu, ngàn, năm mưu đổ. Cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tất sao tại bên cạnh hắn. Cung cung chính chính đứng hầu lấy. Chính là phong tục gia chủ Phong tích vũ phù thân Phong thiên thu phong thiên thu Chỉ là phong tục bản gia phong gia gia chủ Mà người này lại là chân chính toàn bộ phong tục đương đại tục trưởng tên là Phong đổ lôi hắn chắp hai tay sau lưng Cười lạnh một tiếng Nơi xa đột nhiên Phong huyện tàn vân Nguyên khí đột nhiên tán xem ra Là thời điểm thi triển diệt thế kế hoạch rồi Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 11 chương 286 phương nhiên thiên hồng hoang ma tông quật khởi huyền thiên đảo tông bên trong. Lý Thiên Sinh đi tới huyền thiên đảo điện. Giờ phút này. Vạn lưu quang cười ha ha. Đối với Lý Thiên Sinh dơ ngón tay cách lên. Hung hăng tán thưởng hắn tại thiên đảo đồng minh phía trên biểu hiện. Kỳ thật. Lấy Lý Thiên Sinh thời khắc này tu vi cảnh giới. Cho dù là huyền thiên đảo tôn trưởng giáo trí tôn vạn lưu quang Trong mắt hắn hiện tại cũng không có cớ nào thần bí Chỉ sợ đến 10 cái vạn lưu quang hắn đều không coi vào đâu Bất quá Lý thiên sinh ngược lại là đối vạn lưu quang sau lưng cái nhân vật thần bí kia có chút càng thêm để ý Vạn thành không bất quá Hắn chầm mặt như trước Không nói một lời Ngược lại là trước đó hai đại trưởng lão Huyền Minh trưởng lão cùng trọng Lê trưởng lão Giờ phút này cũng 10 phần trầm mặt. Vạn lưu quang sờ lên cái cầm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Thiên Sinh. Chuyện này ngươi xử lý 10 phần thỏa đáng. Muốn tông môn khen thưởng cái gì đâu Lý Thiên Sinh khoát khoát tay. Cái gì cũng không cần. Huyền Minh trưởng lão nói. Lý trưởng lão nói đúng. Trưởng giáo trí tôn. Lấy bây giờ Lý trưởng lão uy thế. Tông môn sợ cũng ban thưởng không là cái gì rồi. Có phải hay không? Trọng lê trưởng lão. Trọng lê trưởng lão. À. Cái này sao? Nên thưởng ban thưởng vẫn là phải ban thưởng huyền minh trưởng lão. Hắn âm thầm truyền âm qua. Trọng lê trưởng lão. Không phải nói lý thiên sinh thế lực quá lớn. Người ta muốn liên thủ đối phó hắn sao làm sao ngươi? Trọng lê trưởng lão. Ta đột nhiên phát hiện chúng ta liên thủ cũng không đối phó được hắn. Dứt khoát tiếp tục đầu nhập vào hắn huyền minh trường lão. ngươi Lý Thiên Sinh nhìn hai người liếc mắt. Hai người lập tức lạnh cả tim. Bất quá, hiện tại Lý Thiên Sinh cũng không quá để ý những thứ này. Chờ Lý Thiên Sinh về tới cần lôi trụ sở, đám người cũng đều tụ tập ở chỗ này tu luyện. Bỗng nhiên, chân trời, một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đám người ngầm đầu nhìn lại, phát hiện lại là một cách lâu ngày không gặp thân ảnh. Đã từng huyện thiên đảo công đại sư Huynh Khương Thái Hằng. Khương Thái Hằng nhìn qua tần lôi lôi đế trên đỉnh đám người. Thật sự là một bộ sung sướng tràng cảnh. À, tần lôi cười lạnh một tiếng. Khương Thái Hằng ngươi tới làm cái gì? Khương Thái Hằng cười một tiếng. Không có gì. Chỉ là nhớ tới đến. Tựa hồ ta cùng nơi này người nào đó. Còn có một trận ước hẹn 3 năm A Phương Nhiên đứng dậy. Khương Thái Hằng uổng cho ngươi còn nhớ rõ việc này A. Phương Nhiên năm đó ở vừa mới nhập môn thời điểm. liền cùng Khương Thái Hằng kết xuống thù hận. Hai người lúc đầu ước định 10 năm kỳ hạn. Quyết nhất từ 9 Nhưng về sau bị Lý Thiên Sinh ngăn cản. Đổi thành 3 năm. Chỉ tiếc. Về sau Khương Thái Hằng luôn phiên gặp phải phía dưới. Cả người càng lăn lộn càng thảm Liền phương nhiên đều không đành lòng nhớ kỹ chuyện này Không nghĩ tới Hắn thế mà lại chủ động nói ra Phương nhiên cười một tiếng Khương Thái Hằng Đã ngươi chủ động đến đây Cũng coi như can đảm lắm rồi Ngươi muốn theo ta hoàn thành trận này Số mệnh chi chiến sao cũng được Ta liền phụng bồi tới cùng Khương Thái Hằng lại lắc đầu Phương nhiên Ngươi ta 3 năm kỳ hạn còn chưa tới đâu Không cần gấp gáp Sau 3 tháng ta tự nhiên sẽ lần nữa tới tìm ngươi đến lúc đó Quyết chiến sinh tử Phương Nhiên cười một tiếng tốt Ta chờ ngươi sau đó Huyện Thiên Đảo Tông bên trong Phát sinh một kiện đại đại bê bối Đã từng Huyện Thiên Đảo Tông Đại sư Huynh Phản bội sư môn Gia nhập Thái Sơ Thánh Điện Phương Nhiên Lý Thiên Sinh đều cảm thán Thật đúng là ngoài ý liệu nam nhân à Bất quá Chuyện này Tự nhiên là nhường huyền thiên đảo tông trưởng giáo vạn lưu quang giận dữ. Lập tức hướng toàn bộ thế giới tuyên bố huyền thiên truy sát lệnh. Phàm là có thể đánh giết Khương Thái Hằng. Liền có thể đến huyền thiên đảo tông bên trong. Nhận lấy một kiện tuyệt phẩm đảo khí. Cùng huyền thiên đảo tông Trấn tông chi bảo. Tuyệt phẩm thần thông một đảo bất quá. Cách này cũng bất quá là đi cách đi ngang qua sân khấu. Có thể đánh giết Khương Thái Hằng cũng không quá quan tâm dạng này ban thưởng. Quan tâm dạng này ban thưởng người. Ai dám đi Thái Sơ Thánh Địa. Đánh giết Đại Sư Huyên của bọn hắn không sai. Khương Thái Hằng đi Thái Sơ Thánh Địa. Lập tức liền được Phong làm thủ tịch chân truyền đại đệ tử. Thậm chí còn nghiền ép lấn áp trước đó Đại Sư Tỉ. Đảo Tiên Phong danh tiếng dù sao. Đảo Tiên Phong thua ở tần lôi trên tay. Đã truyền khắp toàn bộ thế giới Bất quá bây giờ trưởng sinh thiên bảng bên trên đảo tiên phong vẫn như cũ là ship hạng thứ nhất Bởi vì Tần lôi đã đột phá trường sinh bí cảnh rồi mà Khương Thái Hằng Rất nhanh cũng chiếm cứ trưởng sinh thiên bảng tên thứ tư vị trí Bởi vì Hắn đi thái sơ thánh địa sau đó Liền liên tục đánh bại nhiều tên để tử chân truyền Tạo uy nghiêm của mình Nghe nói Hắn thi triển thần thông cùng trước đó huyền thiên đảo tông thần thông hoàn toàn khác hẳn mà dị Đó là một loại tựa hồ không thuộc về phương thế giới này thần thông Lý thiên sinh nói không cần nhiều lời khẳng định là cái kia cái gọi là thần sư đại nhân dạy hắn Tần lôi cười nói Tam sư đệ Sau 3 thắng Có lòng tin hay không thắng qua hắn phương nhiên cười nói Cái gì thần sư đại nhân Chỗ nào có thể cùng sư phụ so đồ đề của hắn. Đương nhiên cũng so ra kém sư phụ đồ đề ta rồi. Lý thiên sinh vút vút cũng không tồn tại sởi dâu. Gật đầu nói trẻ con là dễ dạy lúc này. Đường thanh chỉ bỗng nhiên đi đến. Nàng nhìn phương nhiên liếc mắt. Thấp giọng nói. Thanh minh cung của ta thu đến một tin tức. Nói là lại có hồng hoang ma tông tin tức xuất hiện. Ô phương nhiên trong lòng hơi động. Mà lại lần này chỉ sợ không thể coi thường. Chuyện gì xảy ra đường thanh chỉ đem nhận được tình báo nói một trận đám người tất cả giật mình. Nguyên lai. Hồng hoang ma tông đã sớm tan biến tại buổi bậm lịch sử bên trong vài vạn năm. Có thể nói. Thiên hạ hôm nay. Thế nhân đều coi là. Thiên hạ chỉ có tứ đại ma tông. Căn bản không có mấy người nghe nói qua hồng hoang ma tông danh hào. Nhưng mà gần đây. Bỗng nhiên ở giữa, Hồng Hoang Ma Tông bên trong, đột nhiên ra đời một tên kinh tài tuyệt diễm. Hoành không xuất thế nhân vật, tuyên bố là Hồng Hoang Đại Đế truyền nhân. Lập thể muốn để Hồng Hoang Ma Tông Đông Sơn tái khởi nghe nói. Hắn trong bóng tối đát lặng yên thống nhất Hồng Hoang Ma Tông. Bát Hoang trong Ma Điện còn sót lại thế lực, chuẩn bị đem tất cả bát Hoang Ma Điện thế lực chỉnh hợp. Tái tạo năm đó hồng hoang ma tông huy hoàng phương nhiên nghe Còn chưa lên tiếng Trên người hồng hoang vạn thú phổ khí linh hoang nổi sận gầm lên một tiếng Phi thân mà ra Hồng hoang đại đế truyền nhân là ai dám như thế không chút kiên kỷ nói hưu nói vườn không có ta hoang thừa nhận Cũng dám nói khoát mà không biết ngượng tự xưng hồng hoang đại đế truyền thừa đường thanh chỉ trầm giọng nói Người này tự xưng là Hoang thiên rực hoang thiên rực đường thanh chỉ gật gật đầu Không chỉ như vậy Hắn cũng biết hồng hoang vạn thú phổ rơi vào phương nhiên trong tay sự tình Lại cũng biết phương nhiên cũng tự xưng là hồng hoang đại đế truyền nhân Cho nên Hắn tuyên bố Sớm muộn phải bắt được phương nhiên Đem vốn không thuộc về hồng hoang đại đế của hắn truyền thừa toàn bộ đoạt đi hoang giận dữ Lẽ nào lại như vậy hồng hoang đại đế người thừa kế Cho là nên do ta thừa nhận Từ ta lựa chọn Hắn hoang thiên dực tính là thứ gì phương nhiên Việc này can hệ trọng đại ngươi ta nhất định phải tiến về đi dò xét một phen Nếu không Chỉ sợ ngày sau tai họa càng lớn phương nhiên gật gật đầu Nhìn về phía Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh nói đây cũng là ngươi số mệnh chi chiến tránh cũng tránh không hết đi thôi Đúng, sư phụ nói xong, phương nhiên nhìn đường thanh chỉ liếc mắt, đường thanh chỉ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Phương nhiên dắt tay của nàng, hai người cáo biệt Lý Thiên Sinh, một đường đi về phía Tây rồi. Tần lôi nhìn qua phương nhiên bóng lưng rời đi. Sư phụ! Cái kia hồng hoang ma tông đột nhiên quật khởi. Hoang thiên dực tất nhiên bỏ bao công sức mưu đồ hồi lâu. Chỉ sợ lại là một cách phong vô tiên một giảng nhân vật tam sư để lần này đi. Chỉ sợ sẽ có cực lớn nguy hiểm A có muốn hay không ta đi chăm sóc một cái lý thiên sinh Ngươi có thể bảo vệ được hắn một lúc Bảo vệ được hắn một thế sao Chim ung con luôn luôn cần tự hành kinh lịch phong vũ Mới có thể chân chính bay lượn tại cửu tiêu phía trên Hoa trồng trong nhà ấm Há có thể khỏi mạnh trưởng thành tần lôi vội nói Đúng Sư phụ Để tử minh bạch rồi Không đi Lý Thiên Sinh gật gật đầu u, v, quy quy, mơ, ngươi chớ đi. Ta đi. Đám người. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính 11 chương 287 hồng hoang kim ấm hiểu lệnh quần ma lôi đế phong bên trên. Phờ gian cờ liên khôi phục thực lực. Cũng lưu tại nơi này. Lười nhắc lại đi ra động. Có hán tại, cho dù là huyền thiên đảo Tông cách gọi là huyền thiên tam thánh đến nơi cũng có thể đủ ứng phó rồi ma lại Hắn ngay tại vì lôi đế phong bên trên bố trí trận pháp bảo vệ Có được 12 đảo thần lôi hỏa chủng nơi tay Thờ gian cờ liên có thể bố trí trận pháp đơn giản không nên quá nhiều Mà lại so lôi điện thủ hộ kết xới càng phải cường đại gấp trăm ngàn lần lý thiên sinh còn đem vạn lôi thánh điện cách này chân chính tiên khí lưu cho bọn hắn Lôi đế phong này có thể nói là thật sự vạn vô nhất thất rồi Hàn bất lãng Nhìn nơi này như thế vững như thành đồng, dứt khoát cũng chuyển đến nơi này. Tất cả mọi người tại lôi đế phong an tâm tu luyện. Mà khi Lý Thiên Sinh quyết định, âm thầm theo dõi phương nhiên tiến đến. Miễn cho hắn gặp không may cái gì phong hiểm thời điểm. Mark Vin lại nhất định phải đi cùng. Lý Thiên Sinh cũng biết một người nhàm chán, dứt khoát liền mang theo hắn cùng nhau tiến đến. Hai người thi triển bị ngãn độn pháp. Trong nháy mắt tiêu ẩm thân hình. Âm thầm theo dõi tại phương nhiên cùng đường thanh chỉ hai người sau lưng. Một đường tiến lên. Căn cứ đường thanh chỉ lấy được nguồn tin tức. Hồng hoang ma tung. Bát hoang ma điện một trong. Tài hoang ma điện tung tích. Ngay tại thế giới cực tây chi địa nơi nào đó bí ẩn nơi hẻo lánh. Đường thanh chỉ nói. Bát hoang ma điện. Lúc đầu đều đã tan biến tải bên trong bụi bầm của lịch sử. Không nghĩ tới. Cái kia hoang thiên dực hoành không xuất thí. Một tiếng chiều hoán. Thế mà toàn bộ đều xuất động. Lộ ra hành tích. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hoang phi thân mà ra. Chào mày nói. Ô là hoang thiên dực chiều hoán tất cả bát hoang ma điện người đường thanh chỉ gật đầu nói. Ta là từ bát hoang ma điện một trong. Tài hoang ma điện nơi đó lấy được tin tức. Nghe nói là người điện chủ kia bỗng nhiên nhận lấy triệu hoán Đồng thời nói mình không thể không đi hưởng ứng triệu hoán Hoang trầm mặt Phương nhiên nói Làm sao vậy? Hoang hoang lắc đầu thở dài một tiếng nói Nếu như nói là như thế này Nếu ta đoán không sai lời nói Cái kia hoang thiên dực hẳn là đạt được hồng hoang đại đế một món khác chí bảo Tên là Hồng Hoang Kim ấm Hồng Hoang Kim Ấn không sai. Hồng Hoang Đại Đế. Tổng tổng có tam đại bảo vật tùy thời mang theo. Tượng trưng cho nhất thống thiên hạ Hồng Hoang Đại Đế uy Nghiêm Theo thứ tự là Kim Ấn Thánh Kiếm, Vạn Thú Phổ. Trong đó Hồng Hoang Kim ấm Đại biểu cho Hồng Hoang Đại Đế hiểu lệnh thiên hạ biểu tượng. Đồng thời cũng là ngự sử dưới chứng bát hoang ma điện tiêu chí. Phàm là cầm trong tay Kim ấm phát động hiểu lệnh. Tất cả bát hoang ma điện người đều không thể chống lại đây là gia nhập hồng hoang ma công thời điểm. Tuyên thể hiểu chung hồng hoang đại đế người lạc ấm ở trên hồng hoang kim ấm chú ấm mà thánh kiếm. Thì đại biểu cho hồng hoang đại đế lực lượng. Hoành tảo bát hoang. Bình định thiên hạ. Tại đương thời không gì sánh kịp. Vô địch thiên hạ. Bị toàn bộ thế giới tôn xưng vì thiên hạ để nhất nhân mà ta. Vạn thú phụ. Thì là tượng trưng cho hồng hoang đại đế cá nhân tu hành. Là hắn cảm ngộ thiên đạo. Lính ngộ thiên địa chí lý một cách biểu tượng chỉ tiết. Tại hồng hoang đại đế ta tại nhân gian đều vô địch sau đó. Phá không phi thăng thời khắc. Lại gặp đến trên trời tiên nhân liên thủ một kích. Tiên đạo pháp tắc phá toái. Thân tử đạo tiêu. Mà ta cũng đồng dạng phá toái tiên đạo pháp tắc. Lưu lạc làm tuyệt phẩm đạo khí. Đến mức hồng hoang kim ấm cùng hồng hoang thánh kiếm thực sự không biết tung tích. Phương Nhiên gật gật đầu. Nói cách khác. Hoang thiên sực này khả năng không biết từ nơi nào đạt được hồng hoang kim ấm. Cho nên tự xưng là là hồng hoang đại đế truyền nhân. Mượn nhờ bảo vật này hiểu lệnh quần hùng. bức bách đến bọn hắn không thể không hiện thân. Hiện tại xem ra đúng là như thế. Đường thanh chỉ cao mày nói. Nếu như là dạng này, cái kia chỉ sợ bác hoang ma điện điện chủ đều muốn nhận hoang thiên dực tiết chế. chúng ta mạo mũi cùng hắn tranh đoạt hồng hoang đại đế truyền thừa cùng bảo tỏa. Chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Hoang cả giận nói, hồng hoang ghim ấm mặc dù là hồng hoang đại đế thân phận tượng trưng. Nhưng từ đầu đến cuối, hồng hoang đại đế chân chính tín nhiệm nhất pháp bảo đều là ta chỉ có ta thừa nhận truyền nhân. Mới thật sự là chuyện nhân phương nhiên cùng đường thanh chỉ đều im lặng không nói ngươi đương nhiên là nói như vậy Hai người đều đang im lặng thầm nghĩ Người kia hồng hoang kim ấm khí linh nói không chừng cũng là nói như vậy Hoang thấy hai người không nói lời nào Càng thêm lớn cả giận nói Các ngươi tại sao không nói chuyện có phải là không tin tưởng ta phải không nói lời nói chuyện á trên đường đi Ba người cãi nhau Bay lượn mà đi Thật vất vả cuối cùng đã tới cực Tây Chi Địa. Nơi này là rời xa trung ương thế giới hoang vô Chi Địa, ngày bình thường cũng ít người đi. Bất quá, nơi này ngược lại là thập đại thánh địa một trong ngự thú sơn trang trưởng lão đệ tử thường đến Chi Địa. Đã từng, nơi này là Hồng Hoang Ma Tông Sơn Môn, Hồng Hoang Đại Sơn một đảo Chi Mạch, tên là Mãng Hoang Sơn. Trên núi có thật nhiều gì thú mãnh cầm. Thậm chí nghe đồn có hồng hoang còn sót lại dị chủng Cho nên ngự thú sơn trang thường xuyên điều động đệ tử đến đây tìm kiếm. Đương nhiên. Hiện tại đường thanh chỉ thám thính đến tin tức. Nơi này cũng là hồng hoang ma tông dưới chướng. Bát hoang ma điện một trong. Tài hoang ma điện bí mật trụ sở. Hai người ở trong núi bay lượn mà qua. Vừa muốn hào hảo tìm kiếm hỏi thăm một phen. Bỗng nhiên cũng cảm giác được trong núi truyền đến trận trận kịch chiến tiếng đánh nhau. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người lặng lẽ tới gần, lập tức liền thấy mãng hoang sơn bên trong một màn. Nơi đó, hai nhóm nhân mã chính là trong lúc kịch chiến. Một trong số đó, nhìn đạo bào phục sức chính là ngự thú sơn trang trưởng lão đệ tử. Còn bên kia, không cần nhiều lời. Chính là tai hoang ma điện người phương nhiên cùng đường thanh chỉ rơi xuống đất. Trốn ở một chỗ núi đá phía sau Lặng yên nhìn lại Liền nghe ngự thú sơn trang trưởng lão giận dữ hết Mãng hoang sơn này đã sớm về ta ngự thú sơn trang khống chế trên vạn năm thế nào trộm cướp mà nói cái kia người trong tai hoang ma điện liền cười lạnh nói Trên vạn năm đó chỉ có thể nói các ngươi trộm cướp trên vạn năm mãng hoang sơn Vốn chính là chúng ta tai hoang ma điện trổ sở ngự thú sơn trang trưởng lão cả giận nói Ngươi có gì bằng chứng bằng chứng lão tử đao trong tay chính là bằng chứng không nói phương nhiên cùng đường thanh chỉ nhìn đây say sưa ngon lành. Giữa không chung phía trên bị ngạn độn pháp bên trong Lý Thiên Sinh cùng Mark Vin cũng đều gặm lấy hạt xưa xem nghịch. Mark Vin cái này cái này thật đúng là kinh điển cường đảo lời nghịch ác. Lý Thiên Sinh đánh nhau đánh nhau Mark Vin. Bất quá nhìn tư thế. Mặc dù ngự thú Sơn Trang cũng là thập đại thánh địa một trong. Nhưng là hôm nay tới đây mãng hoang sơn Hiển nhiên cũng không phải là chủ lực Mà tai hoang ma điện mặc dù ẩn nhẫn nhiều năm Nhưng lại thật sự là chiếm cứ địa lợi Xuất động đều là tinh nhuệ nhân vật Đánh cho ngự thú sơn trang người dần dần chống đỡ không được Ngự thú sơn trang trưởng lão đệ tử tiêu chí Đương nhiên chính là ngự thú Tỷ như cái kia cầm đầu trưởng lão Bên cạnh cùng nhau tác chiến chính là một con sư tử ba đầu, thần thông quảng đại, mười phần uy mãnh chỉ tiếc đối mặt tai hoang ma điện ma tông cũng dần dần đáp rơi vào hạ phong. Chúng ta tai hoang ma điện tái xuất giang hồ, xem ra Cách này để nhất chiến, liền muốn lấy trước các ngươi ngữ thú sơn trang khai đao. Lấy đang ta bắt hoang ma điện uy danh ngữ thú sơn trang trưởng lão giận dữ hết. Ngươi dám đối chợ ta ra tay? Ngự thú Sơn Trang Tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ khà khà khà khà bực này hoang sơn giá lĩnh. Ta như đem ngươi chết, lại có ai người biết được ngươi gọi a ngươi gọi a ngươi liền xem như gọi rách cổ họng. Lại có ai người sẽ hiện thân để ý tới chết, hắn bỗng nhiên liền muốn phát ra tất sát một kích. Bỗng nhiên, một bóng người đột nhiên đứng ở hắn cùng người trưởng lão kia trước người, chính là Phương Nhiên hắn thôi động chính mình thượng phẩm đạo khí. Man hoang thí thiên nhận Bỗng nhiên một kích đánh ra A liền nghe người kia một tiếng hét thảm Trên thân đã xuất hiện một đảo đại đại vết máu Máu tươi tuôn ra Là ai dám can đảm ngăn cản ta Tai hoang ma điện làm việc phương nhiên mỉm cười Ta là ngươi tai hoang ma điện lão tổ tung đám người để của ta đều là nhân vật chính 11 chương 288 hồng hoang đại đế hiển linh ta thật là thiên mệnh chi tử tai hoang ma điện người kia dẫn tím mặt. Muốn chết hắn một đảo ma công đánh ra. Cũng là thanh thế to lớn. Chỉ tiếc tu vi của hắn cũng bất quá là kim đan cảnh giới cùng phương nhiên một dạng mà thôi. Đương nhiên phương nhiên kim đan cảnh giới có thể đỉnh người khác lôi kiếp thậm chí Nghịch thiên cảnh giới. Phương nhiên tiện tay một đảo đại hồng hoang thuật bột phát ra đi. Trong nháy mắt người kia kêu thảm một tiếng. Cả người ma công đều bị thôn phể. Ngược lại hướng phía chính mình oanh gích mà đi. Chỉ một kích đối diện liền trọng thương ngã gục. Tai hoang ma điện đám người vừa sợ vừa giận, ngươi đến cùng là ai huyền thiên đảo Tông. Ngự thú sơn trang nghe chút, lập tức vui mừng nhớ mày. Nguyên lai là thập đại thánh địa đảo hấu phương nhiên ngự thú sơn trang nghe chút, lập tức lại biến sắc. Nguyên lai là kế thừa hồng hoang ma tông đảo thống phương nhiên tai hoang ma điện người cũng lấy làm kinh hãi. Bọn hắn đương nhiên nghe nói qua tên của phương nhiên. Ngươi, ngươi chính là phương nhiên không sai. Vừa dứt lời bỗng nhiên tai hoang ma điện người bầy phía sau, lại xuất hiện lần lượt từng bóng người. Đại hồng hoang thuật quả nhiên là ngươi phương nhiên cùng đường thanh chỉ hai người ngẩm đầu nhìn lại. liền thấy tai hoang ma điện chân chính các đại nhân vật đi ra. Người cầm đầu thân hình cao lớn, sắc mặt đen nghịch, sát khí cuồn cuộn vô cùng uy nghiêm. Ngươi là người phương nào phương nhiên hỏi. Hừ, ta chính là tai hoang ma điện điện chủ, tên là. Cầu vạn niên thì ra là thế. Xem ra tai hoang ma điện mặc dù xa đỏ. Thế mà thật sự chính là có đảo thống truyền hạ xuống. Phương nhiên nhìn một cái. Cầu vạn niên này chí ít cũng là trường sinh bí cảnh. Đến mức cảnh giới gì? Chính mình trong lúc nhất thời cũng nắm chắc không chừng. Đối mặt loại này cường địch bình thường thiên nhân cảnh giới cao thủ sớm liền chạy mất dạng rồi, mặc dù. Chỉ sợ trốn cũng trốn không thoát. Nhưng mà, Phương nhiên dù sao bất đồng. Một là thực lực bản thân cao cường có thể đủ. Chống lại lôi kiếp thậm chí nhịp thiên cảnh giới cao thủ. Mà lại. Có được đại sát khí hồng hoang vạn thú phổ tại thân. Trường sinh bí cảnh cao thủ cũng có thể chống lại. Mà lại. Đường thanh chỉ ở bên. Thân là thanh đế luôn hồi chuyển thế người. Kiếp trước của nàng ký ức dần dần khôi phục. Thực lực hôm nay tăng trưởng nhanh chóng. Đồng thời không kém phương nhiên. Đương nhiên, phương nhiên tu luyện đại hồng hoang thuật. Đối với hồng hoang ma tông tất cả mọi người có tiên thiên khắc chế. Đây càng là hắn một tấm vương bài. Cầu vạn niên nói, phương nhiên, ta cũng biết tên của ngươi. Nghe nói ngươi là đạt được hồng hoang vạn thú phổ. Danh xưng hồng hoang đại đế truyền nhân. Chỉ tiếc, bây giờ chân chính hồng hoang đại đế truyền nhân đã xuất hiện. Hắn lấy hồng hoang kim ấm hiểu lệnh bát hoang. Tất cả hồng hoang ma tông người đều không thể không từ. Ngươi bây giờ trước mặt người khác xuất hiện. Chắc là muốn cùng hắn tranh đoạt hồng hoang đại đế truyền nhân bảo tỏ chỉ tiếc. Lấy ngươi tô vi cảnh giới hiện tại. Trinh lệ thật sự là quá lớn rồi. Phương Nhiên mỉm cười. Ô nói như vậy. Ngươi là không ủng hộ ta rồi cửu vạn niên nói. chúng ta hồng hoang ma tông. Coi trọng nhất mạnh được yếu thua Thực lực vi tôn Vô luận là hồng hoang vạn thú phủ vẫn là hồng hoang kim ấm Đều là hồng hoang đại đế thiếp thân trí bảo Ngươi cùng cái kia hoang thiên dực Đến cùng ai là chính thống Nói thật Cũng không phải chúng ta có khả năng quyết định Đến lúc đó hai người cắt ngươi tranh phong Ai thắng ai chính là sau cùng vương giả Phương nhiên gật đầu nói Ngươi nói cũng là có lý chỉ bất quá. Nếu trước gặp gỡ ở nơi này tai hoang ma điện, ta muốn ở chỗ này xác nhận một chút. Xác nhận cái gì xác nhận ta? Từng chất. Như thế nào xác nhận oanh hồng hoang vạn thú phù khí linh? Hoảng. Bỗng nhiên phi thân mà ra, gào hét cầu tiêu phía trên. Hóa ra nguyên hình đến, một đảo xoay quanh tại trên trời cao to lớn hắc long hắn đối mặt cầu vạn liên bọn người. Vươngơn răng nhanh lời chả tài hoang điện chủ còn không mau mau quỷ xuống cầu vạn niên cười lạnh Hồng hoang vạn thú phủ hoang chính là Hồng hoang đại đế lúc toàn thỉnh ng cũng chẳng qua là trong tay hắn một đảo pháp bảo mà ta là cao quý bát hoang điện chủ một trong Hà tất hướng ngươi quỷ xuống làm cản ta nói không phải ta mà là Phương nhiên hắn là Hồng hoang đại đế truyền nhân ngươi dám không quỷ cử vạn niên cũngsẩn giữ Ta đã nói, phương nhiên cùng hoang thiên dực chi tranh. Ai thắng chính là, ngươi không nên ép ta à. Ngươi không chịu làm ra lựa chọn của mình cửu vạn niên cả giận nói. Đã cắt ngươi không nên ép ta. Ta ngược lại muốn xem xem. Ngươi phương nhiên có thể có khả năng bao lớn ta như đánh chết ngươi. Đầu nhập vào cái kia hoang thiên dực. Tất nhiên là lập xuống hàng nhất đại công phương nhiên. Tiếp chiêu đi oanh cửu vạn niên đánh ra chính mình tai hoang ma điện vô thượng ma Tông Mạt nhật tai giếp ấm ấm. Ấm ấm trong nháy mắt. Gió bão. Mưa rào. Lôi đình Địa chấn. Núi lửa. Biển động. đủ loại tai giếp chi lực. Trong nháy mắt đồng thời bộc phát. Hướng phía phương nhiên ấm vang đánh tới phương nhiên cười lạnh một tiếng. Hoang trong nháy mắt hóa thành hồng hoang vạn thú phủ Đem lực lượng trong nháy mắt ra chỉ ở phương nhiên trên thân. Trong nháy mắt, phương nhiên cảnh giới tầng tầng tăng lên. Trong nháy mắt cơ hồ có thể so sánh trường sinh bí cảnh cao thủ cùng lúc đó. Một đảo hồng hoang ma công trí cao thần thông. Đại hồng hoang thuật. Ngang nhiên phát động oanh đại hồng hoang thuật có thể đem tùy ý ma công thôn phệ. Ngược lại hóa thành tự thân chi lực. Phản kích đối phương vô thượng thần thông nhất là. Đối mặt hồng hoang ma tông bất luận cái gì thần thông Càng là hiệu quả nổi bật một kích phía dưới Cái kia mặt nhập tai hiếp thần thông Lại bị đại hồng hoang thuật thôn phể Đột nhiên bỗng nhiên đảo ngược Vậy mà hướng phía cầu vạn niên oanh kích mà đi cầu vạn niên cười lạnh một tiếng Quả nhiên là đại hồng hoang thuật Đáng tiếc Cho dù là người dung hợp hồng hoang vạn thú phổ lực lượng Cùng ta trinh lệch cảnh giới vẫn như cũ quá lớn coi là bằng vào thần thông này. Liền có thể chống lại tại ta người si nói mộng nếu ngươi thật sự có thể chống lại ta một chiêu này. Ta thuận tiện thật quy thuận với ngươi thì như thế nào giống hắn bỗng nhiên lại lần nữa dùng sức. Lần này. Đã thúc giục 10 phần 10 lực lượng trong nháy mắt. Mạc nhật tai hiếp thần thông trong nháy mắt tăng vọt. So trước đó lực lượng trong nháy mắt cao gấp trăm lần lập tức. Phương nhiên sắc mặt kịch biến. đã nhanh muốn ngăn cản không nổi. Đường thanh chỉ quá sợ hãi, vừa muốn trợ thủ bỗng nhiên. Đại hồng hoang thuật bỗng nhiên lực lượng tăng vọt hơn ngàn lần ầm ầm một kích phía dưới. Mạc nhật tai hiếp toàn bộ đều bị thôn phệ. Phản kích mà đi. Một sát na sau đó. Cầu vạn niên trởn mắt hốt mồm. Nhìn qua hướng chính mình quanh kích mà đến đại hồng hoang thuật thêm mạc nhật tai hiếp. Do đến hồn phi phách tán A hắn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng Bị đánh trúng bay ngược mà quay về Trùng điệp đụng vào trên núi đá Phía sau cả tòa núi đều sụp đổ ra Loạn thạch tung bay Hạt bụi cuồn cuộn điện chủ điện chủ Cầu vạn niên thật vất vả giấy rua lấy đứng lên Sao, làm sao có thể ngươi đại hồng hoang thuật Tại như vậy cảnh giới Vậy mà có thể có uy lực như thế cho dù là hồng hoang đại đế bản thân bản tôn Cũng tuyệt không có khả năng phát huy ra phương nhiên cũng ngơ ngắc nhìn lấy tay mình Trong lúc nhất thời gãi đầu một cái Không biết mình lực lượng làm sao đột nhiên tăng vọt Khu khu cho nên Ăn cho nên ngươi còn không biết ai mới là thiên mệnh chi tử sao cách này Cửu vạn niên lau đi máu trên khóe miệng ngấn Giờ phút này đã vui lòng phục tùng nói Tài hoang ma điện điện chủ cầu phản niên. Bái kiến hồng hoang đại đế truyền nhân phương nhiên ngạo nghế gác tay mà đứng. Gật đầu nói. Rất tốt. Trong lòng lại là tại cùng hoang câu thông nói. Hoang. Chuyện gì xảy ra vừa mới đại hồng hoang thuật. Ui lực so ta trước đó thi triển lớn đâu chỉ gấp trăm lần chẳng lẽ là lực lượng của người gần nhất tăng vọt hoang. Không phải ta hai người đều nghi hoặc không thôi. Hẳn là. Là hồng hoang đại đế hiển linh ta thật là thiên mệnh chi tử bị ngạn đồn pháp bên trong. Lý Thiên Sinh cùng Mark Vinh cười ha hả xem kịch. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính 11 chương 289 vương bá chi khí không thể không phục bất quá. Mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra. Phương nhiên nhìn thấy chính mình vừa ra tay. Thế mà liền thu phục bát hoang ma điện trong đó một chi. Trong lòng cũng là hài lòng đến cực điểm. Tài hoang ma điện điện chủ cửu vãn niên thống lính toàn bộ bát hoang ma điện đệ tử, hướng phía phương nhiên bái kiến. Ngự thú sơn trang đám người cười khổ không thôi. Lúc đầu tưởng rằng huyền thiên đảo tông đảo hữu, tất nhiên sẽ tương trợ chính mình một đám. Không nghĩ tới là phương nhiên hồng hoang đại đế này truyền nhân. Còn cùng đối phương trở thành một đám phương nhiên nhìn ngự thú sơn trang đám người liếc mắt. Các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Ta mặc dù là hồng hoang đại đế truyền nhân, nhưng bây giờ cũng đích thực là huyền thiên đạo tông đệ tử. Thân là người trong chính đạo, đương nhiên sẽ không ra hại các ngươi. Các ngươi đi thôi. Ngự thú sơn trang đám người đại hỷ đa tạ phương nhiên đảo hữu sau đó từng cây sám xịt bỏ chạy rồi. Phương nhiên đối cầu vạn niên nói. Tai hoang điện chủ, mặt khác mấy điện điện chủ. Ngươi có thể có hiểu rõ cầu vạn niên cười khổ một tiếng. Từ khi hồng hoang đại đế vẫn lạc. Hồng hoang ma tông rớt xuống ngàn trượng. Bát hoang ma điện cũng là làm theo ý mình. Dần dần suy sụt. Ngoại trừ tai hoang ma điện cách này một chi. Ta ngược lại thật ra cùng đại hoang ma điện. Man hoang ma điện hai điện cũng có chút liên lạc. Ô cái gọi là bát hoang ma điện chính là hồng hoang ma tông. Tám cách phân bộ theo thứ tự là. Hồng Hoang Ma Điện, Man Hoang Ma Điện, Đại Hoang Ma Điện, Tài Hoang Ma Điện, Thiên Hoang Ma Điện, Vô Hoang Ma Điện, Không Hoang Ma Điện, Hung Hoang Ma Điện. Phương nhiên nói, Man Hoang Ma Điện, ai cũng chính là Tô Ma Há cái kia một chi không sai. Ta cũng nghe nói, trước đó Tô Ma Há đã từng cùng Phương, Phương thiếu chủ xung đột qua. Thiếu chủ còn cướp đi tô ma ha chấn điện chi bảo. Man hoang thí thiên nhận. Nhưng hắn sẵn không kềm được. Phương nhiên mỉm cười quả nhiên là hắn. Đi dẫn đường chúng ta đi chiếu cố hắn. Đúng thiếu chủ. Cầu vạn niên dẫn đường tai hoang ma điện thống lính một chi bộ đội tinh nhụy cùng nhau xuất phát. Bất quá. Khi tìm thấy man hoang ma chủ trước đó. Cầu vạn niên lại là lại lượn quanh cách đường. Đến mặt khác một chi Đại hoang ma điện bên trong sơn môn Phương nhiên đối đại hoang ma điện hoàn toàn không biết gì cả Hiếu kỳ tiến lên quan sát cửu phản niên ho khan một cách nói Đại hoang điện chủ Hồng hoang đại đế chuyển nhân giá lâm Còn không mau mau ra ngay tiếp hô thật lâu Rốt cuộc sơn môn ấm vang mở rộng Một cách nam nhân lười nhắc đi ra Lão cửu ngươi hô cái gì hô ta mới nói Cái gì hồng hoang kim ấm Cái gì đại đế truyền nhân Ta hoàn toàn không có hứng thú Đại hoang ma điện đã không ai rồi Ta cũng không phải Cái gì điện chủ cờ vạn niên Lúc túng mặt mò đỏ ứng. Thiếu chủ cách này Vị này chính là đại hoang ma điện điện chủ Tên là Ông kinh chập phương nhiên Ú Vinh Quy Quy Mơ Cái kia đại hoang ma điện Những người khác đâu cờ vạn niên Cái này, đại hoang ma điện liền thừa một mình hắn rồi. ma lại người này hiện tại cũng là mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác. Uống rượu sống qua ngày. Chỉ sợ hắn vừa chết. Đại hoang ma điện liền thật sự đoạn tuyệt rồi. Hắn nhìn về phía Long Kinh Chập. Lão Long, đây là đạt được hồng hoang đại đế truyền thừa phương nhiên phương thiếu chủ. Còn không mau tới bái kiến Long Kinh Chập uống một ngụm rượu. Đại đế truyền thừa thiếu chủ bái kiến ta có thể không có hứng thú. Muốn bái ngươi bái đi ngươi lão vòng. Ngươi cũng không muốn rượu mời. Không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chọc dần phương thiếu chủ. Không có ngươi quả ngon để ăn vòng kinh chập cười đắc ý. Mời rượu phạt rượu ta đều ăn. Hảo quả tử xấu trái cây ta cũng đều ăn bất quá. Các ngươi nghĩ bước ta khuất phục đó là tuyệt đối không thể nào ta uong kinh chập cho dù chết bên ngoài. Từ nơi này nhảy xuống. Sẽ không gọi hắn một tiếng thiếu chủ cầu vạn niên. Thiếu chủ, người này danh xưng thẳng thắn cương nhị, đích thực không phải dễ dàng như vậy chiết phục. Phương nhiên mỉm cười. Uong kinh chập. Ngươi thì sao mới có thể thừa nhận ta là hồng hoang đại đế truyền nhân uong kinh chập cười lạnh nói. Thừa nhận chân chính hồng hoang đại đế không cần những người khác thừa nhận hắn uy nghiêm cùng thực lực. Đủ để làm cho tất cả mọi người thật sâu tin phục như quả nhiên là hắn đứng ở trước mặt ta. Chỉ sợ chỉ là một luồng uy áp Không cần bất kỳ thủ đoạn nào. Cũng đủ để cho ta quỳ dạp xuống đất. Tâm duyệt thành phục cúng bái tiểu dược. Ngươi còn kém xa lắm đâu phương nhiên. Ô ngươi nói là. Cái gì cũng không làm. Liền để ngươi quỳ lại Ngươi liền thừa nhận ta là hồng hoang đại đế Truyền nhân Wong Kinh chập uống một ngụm rượu Giận dữ nói Tiểu tử Ngươi coi ta là gì người mặc dù ta lại thế nào chán nản không chịu nổi Cũng là một điện điện chủ Muốn cho ta vô duyên vô cớ quỳ xuống Không có khả năng phù phù vừa mới nói xong Wong Kinh chập phù phù một tiếng Gọn gàng mà linh hoạt quỳ xuống đám người Phương Nhiên cũng gãi đầu một cái. Ú. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Cầu vạn niên. A-ong kinh chập. Hắn giấy rua lấy đứng lên. Cười lạnh nói. Xem ra hôm nay rượu thật là uống nhiều quá. Ngươi thật đúng là cho là ta sẽ hướng ngươi quỳ xuống hay sao? Phù phù uong kinh chập lần thứ hai quỳ xuống mà lại càng gọn gàng mà linh hoạt. Đám người. Wong kinh chập nổi dần gầm lên một tiếng. Lần nữa đứng lên. Ta là uống nhiều quá. Không phải thật sự hướng ngươi tiểu vượt này khuất phục ngươi nếu là có bản sự. liền lại để cho ta quỳ một lần phù phù. Wong kinh chập triệt để quỳ xuống. Lần này muốn giấy ru đều không đứng dậy nổi. Phương nhiên. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Cầu vã niên cũng không nghĩ ra. Lão Uong Không nghĩ tới ngươi tự xưng thẳng thắn cương nghị Kết quả quỷ so với ta còn triệt để à nói thế nào ta cũng là đánh một trận Mới công nhận thiếu chủ thân phận Không nghĩ tới ngươi vậy mà trực tiếp liền quỷ rồi Còn liền quỷ ba lần Uong kinh chập Ta Ta không có Ta không phải Phương Nhiên nói Ngươi liền quỷ ba lần Ta nhưng không có xuất thủ Là chính ngươi nói Nếu ta không xuất thủ liền để cho ngươi quỳ xuống Liền nhận định ta vì hồng hoang đại đế truyền nhân Bây giờ sự thật đang ở trước mắt Ngươi còn có gì để nói u Vinh Quỳ Quỳ Mơ Uong Kinh chập sáy xua lấy muốn đứng lên Lại phản phất trong cõi u minh có một luồng lực lượng khổng lồ Đang đè ớt hắn Khống chế hắn Căn bản không có khả năng lực lượng chống lại cái này Cái này hẳn là chính là Hồng Hoang Đại Đế Uy Nghiêm vẫn là số mệnh lực lượng đương nhiên. Trên thực tế, cái gọi là Hồng Hoang Đại Đế Uy Nghiêm, cái gọi là số mệnh lực lượng, không hề nghi ngờ, chính là thi triển bị ngạn độn pháp lý thiên sinh tại án lấy Long Kinh chập sỏ não mà thôi. Long Kinh chập đã không dãy xu nữa rồi. Ta cảm giác được có một loại số mệnh lực lượng đặt ở sọ não của ta phía trên thiên ý như vậy. Ngươi quả nhiên chính là thiên mệnh chi nhân đại hoang ma điện điện chủ vong kinh chập. Bái kiến thiếu chủ phương nhiên cười một tiếng. Rất tốt đường thanh chỉ cùng hoang. Đến cùng chuyện gì xảy ra hoang gãi đầu một cái. Khả năng thật là hồng hoang đại đế hiển linh. Nhập thân vào phương nhiên trên thân cách này một luồng khó mà hình dung uy nghiêm. Bước bách phải cái kia uong kinh chập quỳ xuống đất không dậy nổi nói một cách khác. Phương nhiên nói. Ta quả nhiên là thiên mệnh chi tử hắn xuất ra đại hoang tàn nguyệt đao. Uong kinh chập. Đây là ngươi đại hoang ma điện đã từng chấn điện chi bảo. Đại hoang tàn nguyệt đao bây giờ đã lưu lạc làm hạ phẩm đảo khí. Chỉ cần ngươi trung thành tuyệt đối. Bảo vật này ta ngày sau có thể lại lần nữa ban thưởng cho ngươi uong kinh chập nước mắt sưng sưng. Đa tả thiếu chủ tại hạ nhất đỉnh trung thành bất nhị trong nháy mắt. Đã thu phục tai hoang ma điện cùng đại hoang ma điện hai điện điện chủ. Sau đó. Một đoàn người hướng phía một chỗ khác. Man hoang ma điện mà đi. Nơi này. Cũng là phương nhiên đã từng tới trốn cũ. Mà vị kia man hoang điện chủ Tô Ma Kha. Càng là một vị cố nhân. Bất quá là một vị tử địch. Lúc trước. Tô Ma Ha liều mạng truy sát Phương Nhiên Nếu không phải Lý Thiên Sinh cẩm năng Phương Nhiên lúc ấy liền đã mất mạng ngay tại chỗ giờ phút này Đi tới man hoang ma điện Phương Nhiên hiểu lệnh Wong Kinh Chập cùng Cầu Vạn Niên tiến đến kêu cửa sơn môn mở rộng Tô Ma Ha trông thấy Wong Kinh Chập Trông thấy Cầu Vạn Niên Lại trông thấy Phương Nhiên Không khỏi giật này cả mình ngươi Ngươi Đồ đề của ta đều là nhân vật chính 11 chương 290 người gọi hắn một tiếng hắn sẽ đáp ứng sao Phương Nhiên nói. Tô Ma Ha! Có thể còn nhớ ta không Tô Ma Ha cả sân nói. Phương Nhiên đưa ta man hoang ma điện trấn điện chi bảo. Man hoang thí thiên nhận đến quong kinh chập cùng cửu vạn niên cả sân nói. Tô Ma Ha! Không được vô lễ đây là hồng hoang đại đế truyền nhân. Đường kim thiếu chủ Tô Ma Ha nhìn về phía hai người. Hừ, không nghĩ tới à Uông kinh chập Cầu vạn niên Hai người các ngươi thế mà cũng bị kẻ này lừa bịp sao thật sự cho rằng Hắn một lần tình cờ đạt được hồng hoang vạn thú phổ liền thật sự là hồng hoang đại đế truyền nhân một cách huyền thiên đảo tông đệ tử Dựa vào cái gì làm ta hồng hoang ma tông tông chủ nếu thật muốn lựa chọn Ta thả rằng duy trì cái kia hoang thiên dực im ngay ba người lập tức ngôn ngữ sao phong bắt đầu Ngôn ngữ sao phong cũng có gọi chửi âm lên. Phương nhiên ngừng quong kinh chậm. Cầu phản niên hai người. Nhìn qua Tô Ma Khá nói. Tô Ma Khá. Ngươi muốn thế nào? Mới bằng lòng tán thành ta là hồng hoang đại đế truyền nhân Tô Ma Khá cười lạnh nói. Chân chính hồng hoang đại đế truyền nhân. Vô cùng uy nghiêm. Thần uy lấm liệt. Chính là một luồng uy ác. Cũng có thể đủ làm ta tin phục mới là uong kinh chập vội nói. Tô lão để có thể tuyệt đối đừng nói loại lời này vừa mới ta đã dùng qua một chiêu này rồi. Liện quỷ ba lần. Giấy rua đều giấy rua không nổi. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Làm sao có thể nói nhảm loại này mất mặt xấu hổ sự tình chẳng lẽ ta sẽ còn nói dối hay sao tô ma ha trong lòng giật mình. Không dám nếm thử. Hắn nghĩ nghĩ. Lại cười lạnh nói. Trừ phi. Ngươi có thể lấy hồng hoang ma tông ma công đánh bại ta cửu phản niên liên tục khoát tay nói. Tô huyện. Một chiêu này ta cũng đã dùng qua hắn. Thiếu chủ đại hồng hoang thuật của hắn. Đích thực là không phải tầm thường. Ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Tô ma khá quá sợ hãi. Hắn bất quá kim đan cảnh giới. Cho dù đại hồng hoang thuật cường hãn. Làm sao có thể đánh bại với ngươi cầu vạn niên thở dài nói Chẳng lẽ ta sẽ còn gặp người hay sao Tô Ma Ha? Dù vậy Ta cũng tuyệt không chịu tán thành cách này cướp đi ta man hoang ma điện trấn sơn chi bảo tiểu tử phương nhiên mỉm cười Lấy ra man hoang thí thiên nhận Man hoang thí thiên nhận này chỉ cần ngươi tán thành địa vị của ta Ta tùy thời có thể lấy ban thưởng trả lại cho ngươi Tô Ma Ha cười lạnh nói Chỉ cần đánh bãi ngươi Man hoang thí thiên nhận ta Tùy thời có thể lấy cướp giật trở về Cần gì phải ngươi ban thưởng Còn phương nhiên cười nói Thật sao thí thiên Man hoang thí thiên nhận khí linh Thí thiên trong nháy mắt xuất hiện Thân ảnh của hắn Nhưng mà cách này thí thiên cho tới bây giờ Cũng chưa từng chân chính phục tùng qua phương nhiên Trong lòng của hắn Vẫn là tự nhận là man hoang Ma điện chấn sơn chi bảo Điện chủ tô ma khá trao mày Phương Nhiên Còn tới Phương Nhiên cười một tiếng Tốt Nếu là dạng này Cái kia nhường hắn tự mình lựa chọn đi Nếu như hắn tự nguyện trở lại trên tay của ngươi Vậy ta cũng không thể nói gì hơn Nhưng là Nếu như hắn hết lần này tới lần khác muốn lưu trong tay ta đâu Tô ma khá cùng man hoang thí thiên nhận đồng thời cười lạnh nói Không có khả năng Phương Nhiên nói Tốt Vậy liền xem thiên mệnh về người nào hắn bỗng nhiên đem man hoang thí thiên nhận trong tay. Hướng trên trời quăng ra. Tất cả mọi người ngẩn đầu lên, nhìn về phía chân trời. Man hoang thí thiên nhận bỗng nhiên bay lên thương không, sau đó... Cười lạnh một tiếng, liền muốn hướng phía Tô Ma Ha bay trở về mà đi. Nhưng mà... Phản phất có một con số mệnh đại thủ. Trong nháy mắt khóa lại cổ họng của hắn ú. Vinh... Quy, quy, mơ, à, âm đại thủ này trực tiếp nắm chặt man hoang thí thiên nhận, hướng phía phương nhiên liền bay đi thoáng một cái, không muốn nói gì vong kinh chập, cầu vạn niên, tô ma ha, thậm chí là man hoang thí thiên nhận chính mình, cho dù là cùng phương nhiên đứng chung một chỗ đường thanh chỉ cũng chừng mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi cách này. Đám người trơ mắt nhìn man hoang thí thiên nhận liều mạng giấy rua Ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ Nhưng là thân thể cũng rất thành thật rơi vào đến phương nhiên trong tay Phương nhiên mỉm cười Xem ra Ta thật là thiên mệnh sở quy man hoang thí thiên nhận muốn giấy rua Lại giấy rua không thoát Ủy Phất mặt mũi trắng bịch Điện chủ Tô Ma Ha cũng quá sợ hãi Cách này man hoang thí thiên nhận Ngươi Không phải ta uong kinh chập cùng cửu vạn niên vỗ vỗ tô ma ha bả vai Cam chiều số phẫn đi xem ra man hoang thí thiên nhận đều hiểu được chim khôn biết chọn cây mà đậu đảo lý ngươi làm sao còn không bằng một kiện pháp bảo hiểu chuyện chút đấy man hoang thí thiên nhận giận dữ Ta không phải Ta không có tô ma ha lắc đầu thở dài một tiếng Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a Phương nhiên nhẹ nhàng khẽ vươn tay Bây giờ trong tay của ta đã lấy được bát hoang ma điện 8 thanh chìa khóa bên trong trong đó 4 thanh Hồng Hoang vạn thú phổ man hoang thí thiên nhận đại hoang tàn nguyệt đao tai hoang liệt địa phủ tứ đại đảo khí Đồng thời xuất hiện ở trước mặt mọi người Tản ra từng đảo uy nghiêm Tô ma hạ Người hẳn là đối ta thân phận của hồng hoang đại đế còn có cái gì trần chờ sao Tô ma hạ thần sắc hơi đổi Phương nhiên ta có thể thừa nhận Ngươi thật sự có thể là hồng hoang đại đế truyền nhân một trong Nhưng là Ta man hoang ma điện Cùng lão vong đại hoang ma điện không giống nhau Hắn là lão hoang côn một cái Nhưng tay ta dưới đáy còn có thật nhiều hương đệ Ta không thể đặt mình vào nguy hiểm hoang kinh chập Ui ui lần này Cái kia hoang thiên dực điều động hồng hoang kim ấm chi lực Chiều tập chúng ta tiến đến Chính là một loại da oai phủ đầu. Hắn là bức bách chúng ta làm lựa chọn ta như lựa chọn sai lầm. Chỉ sợ nginh đón chính là toàn bộ man hoang ma điện tai họa ngập đầu phương nhiên gật đầu nói. Tô ma hạ. Người rốt cuộc nói thật rồi. Rất tốt, ta cũng hy vọng có thể tốt như vậy tốt nói chuyện với nhau. Không chỉ là đối tô ma hạ quong kinh chập cửu vạn niên hai vị điện chủ cũng sống như vậy. Ta biết. Các ngươi vì thật đều là tại ta cùng cái kia hoang thiên rực ở giữa lắc lư. Hồng hoang đại đế truyền nhân tất nhiên chỉ có một cái. Nhưng là muốn áp tại ai trên thân. Lại không thể xác định. Bây giờ xem ra. Hoang thiên rực xuất thân hồng hoang ma điện. Lại tay cầm hồng hoang kim ấm. Chiều tập khống chế đám người. Đích thực càng có ưu thế mà ta phương nhiên. Dù sao cũng là huyền thiên đạo tông xuất thân. Thực lực cảnh giới lại cùng cái kia hoang thiên dực trinh lịch rất xa. Các ngươi lựa chọn càng tin tưởng hắn mà không phải ta. Có thể thông cảm được cho nên. Ta có một cách đề nghị. Ba người gật đầu nói, ngươi nói. Phương nhiên cười một tiếng. Ta sẽ không hiện tại bức bách các ngươi. Chỉ là cùng các ngươi cùng nhau đi tham dự cái kia hoang thiên dực hiểu triệu. Đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được. Nếu như đến lúc đó ta cùng cái kia hoang thiên sự tranh đấu bắt đầu Là thắng hay thua Cũng hầu như sẽ có kết quả Các ngươi đến lúc đó lại lựa chọn cũng không muộn Tô ma khá nói Ngươi Nếu thật là ngươi Ngươi thật sự có thể không so đo ta có thể Ba người liếc nhau Tô ma khá rốt cuộc thở dài một tiếng nói Tốt à Ta đồng ý phương nhiên cười nói Rất út Đã như vậy Ta liền xả bộ như man hoang ma điện một tên đệ tử. Đi theo các ngươi cùng nhau lên đường đi nói xong. Phương nhiên lập tức biến hóa thành mặt khác một bộ bộ dáng Hoàn toàn chính là một người khác. Căn bản không có bất luận cái gì một tơ một hào sơ hở thậm chí là cảnh giới thực lực. Bề ngoài khí chất. Hết thảy đều biến hóa hoàn mỹ không một tì vết đây. Đây là hồng hoang đại đế thiên biến ma khu quả nhiên không hổ là ngươi. Phương nhiên mỉm cười tốt, đi thôi cùng nhau đi chiếu cấu cái kia hoang thiên sực đúng thiếu chủ. Đúng thiếu chủ, tốt. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính 11 chương 291 hồng hoang điện chủ hoang thiên sực hồng hoang ma tông. Phong bế vài vạn năm sơn môn bên ngoài nơi này. Là cực tây chi địa hồng hoang đại sơn. Chỗ cốt lõi nhất nơi này cũng là toàn bộ thế giới tối nguy cơ trùng trùng địa phương một trong. Trong truyền thuyết. Cho dù là trường sinh bí cảnh vạn tổ cử đầu xâm nhập trong đó Cũng muốn vấn lạc ngay tại chỗ mà giờ khắc này Phương nhiên cùng tam đại ma điện điện chủ liền cùng nhau đi tới nơi đây Hồng hoang ma tông sơn môn Từ khi hồng hoang đại đế sau khi ngã xuống liền bị hoàn toàn phong ấm lên Trừ phi là tám tên điện chủ Tám thanh chìa khóa đồng loạt xuất hiện Mới có khả năng mở ra Chỉ tiếc Hồng hoang đại đế sau khi chết Trong toàn bộ hồng hoang ma tông đấu không ngừng sụp đổ Về sau Tức thì bị mặt khác tứ đại ma tông Thập đại thánh địa thậm chí yêu tục tiến đánh Dần dần suy yếu đi Thẳng đến cuối cùng hoàn toàn chôn vùi tải bên trong bụi bầm của lịp sử Nhưng kỳ thật bát đại ma điện cũng vẫn luôn có truyền thừa tồn tại Mặc dù suy sụp nhưng cũng không tuyệt tích Mà ở trong đó cường đại nhất. Không hề nghi ngờ chính là Hồng Hoang Ma Điện cũng chính là năm đó Hồng Hoang đại đế tự nhận điện chủ cái kia một điện. Mây sờ, Hồng Hoang Ma Điện điện chủ là được. Hoang Thiên rực thời khắc này Hồng Hoang trên ngọn núi lớn xuất hiện mấy vạn năm tới nay đều chưa từng từng có cảnh tượng nhiệt náo. Bát Đại Ma Điện. Đồng thời xuất thí tề tổ nơi này cửu vạn niên. Tổ mã khạc, chập ba người Xuất lính tam đại ma điện cũng tiến vào chiếm giữ hồng hoang đại sơn Lập tức liền có hồng hoang ma điện người đến đây nhanh đón Ba tên trưởng lão Thực lực đều là sâu không lường được Chỉ sợ mỗi một cách đều không tải tam đại điện chủ phía dưới nhường ba người cũng không khỏi liếc nhau Dâng lên thấy lạnh cả người Không hổ là cường đại nhất một chi Hồng hoang ma điện thực lực quả nhiên viễn siêu chúng ta đợi đến đến hồng hoang ma tông phong bế sơn môn bên ngoài. cái kia một chỗ 10 phần rộng rãi bình rộng rãi vùng núi trước đó. Đám người phát hiện. Nơi này sớm đã là kín người hết chỗ. Mặt khác ngũ đại ma điện cũng đều đã tề tụ tại đây. Tam đại điện chủ cũng riêng phần mình vào chỗ. Phản phất là mấy vạn năm trước hồng hoang ma tông đỉnh phong nhất cường thịnh thời điểm bình thường. Bát hoang ma điện, phân loại tám cái phương vị sắp xếp lập tức, một luồng ngập trời ma khí. Trong nháy mắt sông lên trời không tất cả mọi người, dù là tự thân thân ở trong đó, đều tuôn ra một luồng sợ hãi cùng kính sợ cảm giác. Rốt cục hồng hoang ma điện làm chủ, tam đại trưởng lão cao giọng la lên, hồng hoang ma điện điện chủ, hồng hoang đại đế truyền nhân. Hoang điện chủ đến mọi người nhất thời toàn bộ ngầm đầu nhìn lại. Phương nhiên cùng đường thanh chỉ cũng đều ngưng thần quan sát. liền thấy một người xài bước xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này tóc dài theo gió cuồng vũ, khuôn mặt tuấn tú đến cực điểm thậm chí đến yêu Diễm tình trạng. Trên mặt hắn thần sắc, một phương diện mười phần lạnh lẽo, nhưng lại treo tùy ý sáng tươi cười. Mười phần mâu thuẫn, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy không đến. Vô luận như thế nào. Một luồng khó mà hình dung uy áp. Lập tức tràn ngập toàn bộ hồng hoang đại sơn hắn cao cao tại thượng. Ở giữa mà đứng. Sau đó. Ngồi xuống tại tối chính giữa cái kia một tòa hồng hoang bảo tỏa bên trên hoang thiên dực phương nhiên trao mày. Không nghĩ tới. Lại là cái trẻ tuổi như vậy người đường thanh chỉ nói. Vậy cũng không nhất định. Người tu đạo. Bề ngoài nhìn không ra niên kỷ. Bất quá Ta ngược lại thật ra cùng ngươi có một dạng cảm giác Cảm thấy hắn tựa hồ đích thực là rất trẻ trung đại khái Là loại kia lộ Liễu ương ngạnh thần thái đi Không giống như là những chuyện lạc vặt kia Mấy trăm năm hơn ngàn năm lão hồ ly u Vinh Quy Quy Mơ Không sai Hoang thiên rực nhìn qua bát hoang ma điện tề tủ ở đây Cười ngạo nghẽ cao giọng nói Chư vị điện chủ Hôm nay chi hội Có thể nói là Hồng Hoang Ma Tông mấy vạn năm tới nay to lớn nhất thịnh sự Hồng Hoang Ma Tông Năm đó ngạo nghệ đứng vững vàng khắp thiên hạ Vô địch tại thế gian Quét ngang quần hùng Người ngăn cản tan tác tơi bởi chỉ tiếc Hồng Hoang đại đế phi thăng thời khắc Vẫn lạc tại tiên giới chi môn Sau đó lúc đó các đại điện chủ càng là minh tranh án đấu Bên trong hao tổn không ngừng Dẫn đến toàn bộ hồng hoang ma tông sụp đổ Mà vì ngoại địch thừa lúc Lập tức trong nháy mắt thất bại thảm hại Càng là chôn vùi vào thế gian này Vài vạn năm quá khứ Thế nhân đã chỉ biết tứ đại ma tông Lại đối ta hồng hoang ma tông hoàn toàn không biết bất quá Kể từ hôm nay Ta hồng hoang ma tông Đem lại một lần nữa đông sơn tái khởi Đồng thời Muốn càng hơn mấy vạn năm trước chi huy gió ta Hoang thiên dực Nếu đạt được hồng hoang đại đế truyền thừa Liện tất nhiên muốn lấy lão nhân ra ông ta nguyện vọng làm căn cơ Nhất thống hồng hoang ma Tông Lại liên lạc mặt khác tứ đại ma tung Thuận ta thì sống Nhịp ta thì chết nhất thống toàn bộ thiên hạ ma đảo sau đó liền có thể cùng cái gọi là tiên đảo thập đại thánh địa Tranh phong tiêu diệt thập đại thánh địa Đánh tan ngũ đại hoàng triều Áp chế thần thánh cổ tục Cuối cùng Càng phải đem cái kia nghe đồn rằng khống chế thiên hạ vạn cổ cấm địa thần thoại phá diệt náo hắn cách long trời lở đất ta muốn để hồng hoang ma tung bốn chữ Vang vọng giữa thiên địa Hoành tảo bát hoang trấn áp đương thời Vạn cổ bất hủ hồng hoang đại đế phù hộ Ta hoang thiên dự. Thề phải hoàn thành này suốt đời tâm nguyện hoang thiên dực một lời nói nói xong. Đám người lại là kinh ngạc hãi nhiên. Lại là thần sắc phức tạp. Phương nhiên cũng không khỏi cao mày nói. Không nghĩ đến người này giá tâm ở to lớn như thế. Thậm chí liền trong truyền thuyết vạn tổ tấm địa đều muốn khiêu chiến. Xem ra. Lại là một cái phong vô tiên đường thanh chỉ cũng sắc mặt hơi hơi trắng lên. Nhẹ gật đầu. Hoang thiên rực cười ngạo nghễ. Đương nhiên. Muốn để toàn bộ hồng hoang ma tông lại lần nữa quật khởi. Không thể rời bỏ chư vị duy trì. Cho nên hôm nay. Ta mới lấy hồng hoang kim ấm triệu hoán các đại điện chủ đến đây. Cộng đồng nghỉ sự. Cách này chuyện thứ nhất. Không hề nghi ngờ. Chính là muốn chọn ra có thể dẫn đầu hồng hoang ma tông chân chính quật khởi nhân vật lãnh tụ ta hoang thiên rực thân là hồng hoang điện chủ. Lại phải hồng hoang đại đế truyền thừa chí bảo Mặc dù bất tài Nhưng cũng vô pháp chống lại thiên mệnh cho nên Ta nguyện gánh chịu mực này vạn quân gánh nặng Cùng chư vị điện chủ cùng nhau đồng hành đại sự không biết Các vị điện chủ ý như thế nào phương nhiên cười lạnh nói Người này ngược lại là mảy may cũng không che giấu giá tâm của mình a Bát hoang điện chủ lập tức hai mặt nhìn nhau nghị luận ẩm ý bắt đầu Bát hoang ma điện bên trong. Ngoại trừ thực lực không có chút nào tranh luận cường đại nhất hoang thiên sực hồng hoang ma điện bên ngoài. ship hạng để nhịp. Chính là. Thiên hoang ma điện giờ phút này thiên hoang ma điện điện chủ che trời hỏi đứng dậy. Hắn đối mặt quần ma cao giọng nói hoang. Điện chủ nói hay lắm hồng hoang ma tông nếu hôm nay tề tụ ở đây. Tất nhiên là chuẩn bị đi càng. Muốn lại lần nữa quật khởi tại thế gian này. Bất luận kẻ nào đều ngăn cản không được cái này cuồn cuộn mà đến đại thế cùng Thủy Triều đến mức ta hồng hoang ma tông tông chủ bảo tỏa. Đương nhiên cũng tất nhiên phải lập tức quyết nghị chỉ bất quá. Hắn nhìn hoang thiên rực liếc mắt. Cũng không phải là ta không tín phục hoang điện chủ. Nhưng là mọi người đều biết. Thế gian này còn có một người. Danh xưng là đạt được hồng hoang đại đế truyền thừa người này. Mọi người đều biết Chính là đạt được hồng hoang vạn thú phụ Đứng hàng huyền thiên đảo Tông thập đại đệ tử chân truyền một trong Vị kia vô địch thiên hạ tiên sư đại nhân lý thiên sinh tam đệ tử Phương nhiên ta nghĩ xin hỏi hoang điện chủ Đối với kẻ này Lại nên như thế nào đối đãi tất cả mọi người nhìn về phía hoang thiên dực thiên hoang điện chủ ý tứ rất rõ ràng Ta không muốn xếp hàng Xin mời hai người các ngươi nhất quyết sinh tử sau đó. Lại đến nói ai làm tôn chủ đại vị sự tình hoang thiên rực sắc mặt hơi đổi một chút. Phương nhiên bất quá một kẻ sâu kiến mà thôi. Ta muốn bóp chết liền bóp chết che trời hỏi mỉm cười. Nói thật. Phương nhiên kẻ này. Mặc dù giờ phút này cảnh giới không cao. Thực lực không mạnh. Mà hắn cái gọi là huyền thiên đảo Tông để tử chân truyền thân phận. Hù hù ngoại nhân thì cũng thôi đi, tại chúng ta mà nói, cũng không tính là cái gì, nhưng là, đừng quên, hắn một thân phần khác, hắn nhưng là vị kia tiên sư đại nhân đệ tử thứ ba cái kia danh xưng vô địch thiên hạ Lý Thiên Sinh tam đệ tử không biết, hoang điện chủ, đối với Lý Thiên Sinh lại là như thế nào đối đãi đâu đám người lần nữa nhìn về phía hắn. Phương nhiên cũng trong lòng hơi động, muốn nhìn một chút người này đối với sư phụ đến cùng phải chăng còn trong lòng còn có kính sợ. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính 11 chương 292 phương nhiên một kích. Kinh thiên động địa thật là đáng sợ tất cả mọi người nhìn về phía Hoang thiên rực. Chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Hoang thiên rực cười lạnh một tiếng. Lý thiên sinh đích thực, ta cũng từng nghe nói danh hào của người này. Nhất là gần nhất. Nghe nói người này trở thành tiên đạo đồng minh minh chủ. Càng là sức một mình. Đánh chết vị kia phong tục lão tổ phong vô tiên. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Danh xưng vô địch khắp thiên hạ. Chỉ bất quá trong mắt ta thực sự chỉ thường thôi đám người nghe vậy đều chấn kinh vạn phần. Coi như bọn hắn cùng Lý Thiên Sinh là chính ma hai đạo. Thế bất lưỡng lập. Nhưng mà Lý Thiên Sinh có thể đánh giết phong vô tiên. Vẫn như cũ là làm cho tất cả mọi người đều cảm giác sâu sắc kính sợ cùng sợ hãi dù sao. Phong vô tiên lúc trước cái gọi là tế tự. Cướp đi cũng không chỉ là chính đạo đệ tử tính mệnh. Ma Tông bên trong. Cái gì thập tuyệt Ma Tông. u Minh Ma Tông. Lục dục Ma Tông. Trường sinh Ma Tông. Cũng đều có đệ tử tham dự trọn rể đại điển. Ở trong đó càng là toàn bộ mất mạng ngay tại chỗ mà Ma Tông cũng từng toàn thể xuất động. Muốn cùng phong tộc đối kháng. Nhưng mà căn bản liền phong vô tiên ở nơi nào cũng không tìm tới. Cuối cùng, cũng vẫn như cũ là bị Lý Thiên Sinh đánh chết tứ đại Ma Tông. Đối với Lý Thiên Sinh cử động lần này có thể nói là vừa yêu vừa hận. Hồng hoang Ma Tông mặc dù không ai bị giết, nhưng tại ở trong đó phức tạp thực sự biết quá tường tận. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, cái này bây giờ được xưng là vô địch thiên hạ lý thiên sinh, ở trong mắt hoang thiên dự, thế mà cũng chỉ là chỉ thường thôi trong lúc nhất thời. Người người chấn kinh, nghị luận ẩm ý, phương nhiên càng là giận dữ, còn tốt có đường thanh chỉ rắt tay của hắn, mới khiến cho hắn chầm rãi hơi chút bình tĩnh lại. Thiên hoang ma điện điện chủ cách thiên hỏi cũng không nhìn được trao mày quá sợ hãi. Hắn bản ý là muốn dùng phương nhiên Dẫn xuất Lý Thiên Sinh Đến ngăn được lúc này hoang thiên dực Dù là không thể Chí ít cũng có thể từ chối một phen nhường hắn đánh chết phương nhiên Chính mình lại danh chính ngôn thuận quy thuận với hắn Không nghĩ tới hoang thiên dực này thế mà cuồng ngạo đến liền Lý Thiên Sinh đều không để vào mắt tình trạng Cái thiên hỏi có chút cười lạnh nói Ô hẳn là hoang điện chủ tự nhận là so cái kia Lý Thiên Sinh càng thêm lời hại hoang thiên rực hừ một tiếng. Nếu nói cảnh giới cùng thực lực. Có lẽ ta còn không đạt được hắn tình trạng. Nhưng là. Cách này cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian cách thiên hỏi cười lạnh. Nếu liền hoang điện chủ đều tự nhận không phải là đối thủ của Lý Thiên Sinh. Chúng ta đầu nhập vào tại các hạ. Cùng cái kia phương nhiên là địch. Chẳng phải là tự tìm đường chết hoang thiên dực nói. Ô vậy theo nói theo cách điện chủ ý tứ. Hẳn là tự nhận là không phải Lý Thiên Sinh địch thủ. liền muốn đi đầu quân Lý Thiên Sinh. Cùng cái kia huyền thiên đảo tông sao dĩ nhiên không phải. Nhưng là. Cái thiên hỏi cười ha ha. Vẫn là câu nói kia. Chỉ cần hoang điện chủ có thể đánh giết phương nhiên. Đồng thời bình yên vô sự. Cái kia ta nên nhưng có thể duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó nếu không. Xin thứ cho ta tạm thời không cách nào tỏ thái độ. Tất cả mọi người là trong lòng hơi động. Cách này cách thiên hỏi đến nói là ra mọi người trong lòng nói. Hoang thiên giật cười ngạo nghễ. Ta đoán. Trong mọi người. Nghĩ như vậy. Chắc là đại đa số à, tất cả mọi người im lặng không nói. Thôi được. Ta nếu như các ngươi cũng tất nhiên là ngang nhau ý nghĩ, cũng không gì đáng trách, đáng như vậy. Vậy ta trước hết đánh chết cái kia phương nhiên. Để cho các ngươi nhìn xem rõ ràng. Đến cùng ai mới thật sự là hồng hoang đại đế truyền nhân mọi người sắc mặt nhất biến. Phương nhiên hắn ở nơi nào hoang thiên rực cười lạnh một tiếng. Hắn chính là ở đây phương nhiên lập tức trong lòng hơi động. Phương nhiên. Ngươi còn không ngoan ngoán hiện thân đi ra thật sự cho rằng ta không biết ngươi ở đâu sao Tô Ma Ha. Ngươi có biết tội của ngươi không Tô Ma Ha lập tức thân thể run lên. Hiển nhiên cũng minh bạch hết thầy. Không cần nhiều lời. Man hoang ma điện của chính mình bên trong. Tất nhiên cũng có hoang thiên dực gian tế chuyện cho tới bây giờ. Phương nhiên biết rõ che giấu cũng là vô dụng. Hắn mỉm cười cùng đường thanh chỉ hai người từ trong đám người đứng lên. Giúp đi thiên biến ma khu Lại lần nữa hóa thành phương nhiên hình tượng Quả nhiên không hổ là hoang thiên rực Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị ngươi phát hiện a Phương nhiên tất cả mọi người kinh hô một tiếng Hoang thiên rực cùng phương nhiên Hai người cách không nhìn nhau Trong ánh mắt Tựa hồ đã có đảo đảo điện quang văng khắp nơi tràn đầy sát ý Tràn ngập tại toàn bộ hồng hoang đại sơn phương nhiên Ngươi ngược lại thật sự là chính là thật to gan mặc dù ngươi ngẫu nhiên đạt được hồng hoang đại đế một đảo tuyệt phẩm đảo khí Nhưng tử thân tu vi thấp như vậy hơi Thế mà cũng dám trà trộn vào đến tìm cách chết giữa hai người Kịch chiến hết sức căng thẳng phương nhiên mỉm cười Hoang thiên rực Nếu ta hiện thân đi ra Coi như nhưng sẽ không sợ sệt một trận chiến này Tới đi Hoang thiên dực phương nhiên lời vừa nói ra đám người càng là chấn kinh vạn phần. Vô luận hắn cỡ nào phúc xuyên thâm hậu. Tạo hóa kinh người. Nhưng bây giờ. Dù sao cũng chỉ là kim đan cảnh giới mà thôi mà hoang thiên dực này. Chí ít cũng là trường sinh bí cảnh đến mức là thứ mấy trọng. Phương nhiên cũng nhìn không thấu. Kim đan cảnh giới. Đối chiến trường sinh bí cảnh. Cho dù là bên trên đẩy một vạn năm. Chỉ sợ cũng không có một cách nào chiến thắng ví dụ mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đều không rõ phương nhiên là từ đâu tới tự tin. Hoang thiên rực càng là lần đầu tiên giật mình. Sau đó cười lạnh nói. Thật không biết là ai cho ngươi dũng khí thôi được. Đã ngươi muốn chết như vậy. Ta liền thành toàn ngươi nạp mảng đi đi phương nhiên hoang thiên rực một câu nói nhảm đều không có nhiều lời. Lập tức liền xuất thủ hắn một trường vỗ ra. Dùng vậy mà cũng là đại hồng hoang thuật phương nhiên nhớ mày. Bỗng nhiên đồng dạng một trường đánh ra. Đồng dạng là hồng hoang đại đế truyền thừa. Đại hồng hoang thuật nhưng mà. Nơi này tất cả mọi người là cao thủ trong cao thủ. Tự nhiên liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Phương nhiên đại hồng hoang thuật. Chưa hẳn so ra kém hoang thiên dực tinh thuần. Nhưng mà. Hai người cảnh giới cùng thực lực trinh lệch thực sự quá lớn. Đơn giản chính là một cách trên trời một cách dưới đất dù là phương nhiên đại hồng hoang thuật tinh khiết đến đâu gấp trăm lần một ngàn lần Cũng tuyệt đối không thể nào là hoang thiên dực đối thủ hoang thiên dực càng là cười lạnh một tiếng Một chiêu liền muốn mạng của ngươi hai người đại hồng hoang thuật bỗng nhiên đụng nhau ầm ầm toàn bộ hồng hoang đại sơn Phản phất đều tại oanh minh Đều đang thép gào đám người càng là nhau nhau tránh né Bát hoang điện chủ đều riêng phần mình thi triển ra thần thông chống cự. Để phòng ngừa bị hai người chiến đấu dư ba liên lụy. Bất quá, vô luận như thế nào trong lòng tất cả mọi người đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Phương nhiên chết chắc nhưng mà. Tiếp theo trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người cả kinh trọng mắt đều muốn rơi ra ngoài một cái hình ảnh xuất hiện. Phương nhiên đại hồng hoang thuật trong nháy mắt thôn phể thần thông của đối phương, sau đó. Hai đảo lực lượng Đồng thời phản kích mà đi điều này nói rõ cái gì Nói rõ phương nhiên đại hồng hoang thuật Toàn bộ Hoàn toàn Triệt để Tuyệt đối chế chủ thần thông của đối phương Cái gì hoang thiên dực đơn giản phản phất Thấy được vượt một dạng hai cố lực lượng hội tụ một chỗ Đồng thời hướng phía chính mình đảo ngược oanh kích mà đến Lực lượng mạnh mẽ Đơn giản không thể tưởng tượng hắn sắc mặt kịch biến Trắng bệt đến cực điểm Lập tức vận dụng toàn lực Bỗng nhiên lấy hồng hoang ma tông trí cao phòng ngự thần thông ngăn cản Tầng tầng hồng hoang thế giới bỗng nhiên hiện hiện Sau đó Bị đại hồng hoang thuật lực lượng trong nháy mắt dễ như trở bàn tay Bình thường phá hủy oanh hoang thiên dực Vẫn như cú bị đại hồng hoang thuật một kích này Hung hăng đánh trúc tại thân thể bên trên A một tiếng hét thảm truyền đến Hoang thiên dực một chiêu phía dưới Liền bị phương nhiên đánh chúng bay ngược mà quay về Trung điệp đụng vào phía sau hồng hoang ma tông phong bế sơn môn vài vạn năm kết giới phía trên đại trận ấm ấm ấm ấm kết giới đại trận Vững như thành đồng cho nên Dẫn đến hoang thiên rực bỗng nhiên đâm vào trong đó Toàn bộ đều tiếp nhận trong đó lực lượng Lập tức một ngụm lớn máu tươi phun ra Đã người bị thương nặng ngươi Ngươi Cái này Đây tuyệt đối không có khả năng a độ đệ của ta đều là nhân vật chính 11 chương 293 phương nhiên đang đỉnh đại vị trên trời rơi xuống gì tượng. Ngồi đầy trấn kinh trong lúc nhất thời. Toàn bộ hồng hoang đại sơn phía trên. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Yên lặng như tờ phương nhiên. Một cái kim đan cảnh giới người. Chỉ dùng một kích. Vậy mà đem hoang thiên dực đánh chúng bay ngược mà quay về. Căn bản không có nửa điểm sức phản kháng đây. Đây là cái gì đây là nói mơ giữa ban ngày. Đây là truyền thuyết thần thoại không. Đơn giản so những này còn muốn vô nghĩa trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người nhìn về phía phương nhiên. Lập tức đều sinh ra một cỗ hàn ý. Thậm chí ở trên người hắn. Cảm thấy một loại độc thuộc về vô thượng cường giả uy áp cùng khí thí. Chớ hẳn là... Hắn thật là hồng hoang đại đế chuyển thế chi thân nếu không. Căn bản không có khả năng giải thích chuyện như vậy a một cái kim đan cảnh giới. Thế mà đánh bại trường sinh bí cảnh vạn cổ từ đầu đây tuyệt đối không có khả năng hồng hoang đại đế hiển linh hắn. Hắn thật là hồng hoang đại đế truyền nhân trong lúc nhất thời. Toàn bộ hồng hoang đại sơn phía trên. Nghị luận ẩm ý. Tất cả mọi người nhìn về phía phương nhiên ánh mắt đều là trong nháy mắt nhất biến. Lúc trước là nghi hoặc không chừng Hơn phân nửa là ôm xem trò vui thái độ Thậm chí Đại đa số người đều cho rằng Chỉ cần phương nhiên lộ diện Tất nhiên sẽ chết ở trong tay hoang thiên dực điểm này Không có người sẽ hoài nghi Bọn hắn hoài nghi chỉ là đánh giết phương nhiên sau đó Hoang thiên dực muốn làm sao đối mặt Lý Thiên Sinh lửa giận mà thôi Mà bây giờ Hết thảy đều long trời lở đất đường thanh chỉ cũng hinh hô một tiếng. Bỗng nhiên nhìn về phía phương nhiên. Ngươi. Ngươi. Coi như nàng là cùng phương nhiên cộng đồng tiến thối người. Hiện tại phản phất cũng rất giống đang xem một người xa lạ một dạng. Nàng đương nhiên biết rõ phương nhiên không phải tầm thường. Nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng có lực lượng như vậy. Lực lượng như vậy đơn giản. Đơn giản chính là. a bỗng nhiên. Đường thanh chỉ kinh hô một tiếng. Bừng tỉnh đại ngộ phương nhiên nhìn nàng liếc mắt. Cũng mỉm cười. Hoang thiên giựt giấy rua lấy đứng lên. Phương nhiên. Ngươi. Ngươi cách này xuất thân ti tiện đệ tử tạp dịch. Vậy mà cũng dám cùng ta tranh đoạt hồng hoang đại đế bảo tỏa ngươi. Ngươi loại tiểu nhân này. Có tư cách gì? Tư cách của ta đây chính là tư cách của ta. Phương nhiên bỗng nhiên lại là một trưởng vỗ ra ầm ầm hoang thiên rực lần nữa bị toàn bộ đánh trúng. Đụng vào đại trận hộ sơn phía trên. Kêu thảm một tiếng. Vô cùng thây lương. Tràn đầy đều là khó có thể tin cùng không cam tâm đám người nhìn về phía phương nhiên. Càng là lạnh cả tim. Cách thiên hỏi kinh nghi bất định, ngươi, ngươi hẳn là thật là. Phương nhiên sải bước đi ra phía trước, mang trên mặt tràn đầy tự tin mỉm cười. Chư vị điện chủ Hôm nay nếu việc đã đến nước này Dứt khoát mọi người nói trắng ra hôm nay chi hội Đúng như là Hoang Thiên Dực nói Chính là Hồng Hoang Ma Tông và năm qua không có việc trọng đại Đáp như vậy Chuyện làm thứ nhất Cũng đích thực là muốn tuyển cử ra Hồng Hoang Ma Tông Vì trí công chủ nhân tuyển ta phương nhiên mặc dù bất tài Nhưng nếu phải Hồng Hoang Đại Đế truyền thừa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 Cùng chư vị điện chủ cùng nhau đồng hành đại sự không biết Các vị điện chủ ý như thế nào hoang thiên rực bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi hắn giấy rua lấy rối ra hai tay Tựa hổ muốn bắt phương nhiên mặt Trong tiếng giống giận dữ Hắn không cam lòng quát âm lên Hắn Hắn nói đều là vừa mới ta nói tử nhi A phương nhiên không chút nào để ý Lạnh nhạt nói Cái đồ chơi này Ai nói tính toán ai Cho nên, các vị điện chủ, các ngươi ý như thế nào bát hoang điện chủ Nhìn qua trên mặt đất sáy xua lấy dậy không nổi hoang thiên dực Ngắm lại vừa mới, hắn còn thỏa thuê mãn nguyện Ý đồ nhất thống thiên hạ hùng tâm tráng trí Trong trước mắt đã tan thành mây khói Lưu lạc đến trình độ này Nếu như mình nói một chữ không, hạ tràng khẳng định còn không bằng hắn Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tâm như hến, không dám ngôn ngữ. Phương Nhiên cười nói, chư vị điện chủ không đáp, ta coi như cho là chấp nhận giờ phút này. Man hoang ma điện Tô Ma Kha. Đại hoang ma điện Uông Kinh Chập. tài hoang ma điện Cửu Phạn Niên. Ba người lập tức mượn gió bẻ măng, liền sườn núi xuống lừa. Chúng ta cung nhanh hồng hoang đại đế truyền nhân. Thiếu chủ Phương Nhiên. đang đỉnh đại vị. Lánh tụ quần luôn Chỉ huy ta hồng hoang ma tông Đông Sơn tái khởi Quân lâm thiên hạ ba người này sớm đã bị phương nhiên thu phục không sai biệt lắm Bây giờ thấy thế cuộc này Tự nhiên là cái thứ nhất đứng xa biểu trung tâm Mặt khác tứ đại ma điện điện chủ hai mặt nhìn nhau Sau đó Cũng từng cách quỳ xuống Cùng nganh tông chủ phương nhiên cười lớn một tiếng Đi lên tiến đến Đá một cách bay ra ngoài hoang thiên dực. Ngồi lên hồng hoang ma tông tung chủ bảo tỏa hắn như thế vừa ngồi lên đi. Lập tức. Toàn bộ bầu trời một tiếng vang thật lớn ẩm vang một tiếng như là sấm nổ. Sau đó. Thiên hoa loạn trụy. Mặt đất nở sen vàng toàn bộ trên trời cao. Có phản phất thần dù luôn âm. Bỗng nhiên vang lên. Kim quang sáng trói. Quang mang vạn trưởng trong lúc nhất thời. Tương thủy vạn đảo, điềm lành rực rỡ. Tất cả mọi người nhìn thấy bực này gì tưởng, đều vẻ mặt biến đổi. Ám đảo quả nhiên là hồng hoang đại đế truyền nhân. Bực này gì tưởng, nếu không phải là thiên mệnh chi tử, làm sao lại có chỉ bất quá? Chúng ta là hồng hoang ma tông, làm sao cách này gì tưởng ngược lại như thế? Chính đảo bị ngạn độn pháp bên trong, Mark Vin bận biểu học lý thiên sinh. Quỷ quỷ Đây là ma tông Không phải tiên đạo thánh địa đổi một cách đặc hiểu lý thiên sinh À Cũng đúng Quên rồi Lập tức trên trời cao Lập tức ma khí cuồn cuộn Như nộ hải triều dâng Trong lúc nhất thời Toàn bộ giữa thiên địa Tiếng rượu khóc sói chu Bên tai không dứt Minh mông đại địa ở giữa Vạn thú bôn đằng có hồng hoang chi khí Tràn ngập vào vư không bên trong sâm la vạn tượng tràn ngập tại phía trên Ma diễm ngập trời mà lên Sát khí tung hoành bay lượn cách này Cách này không hổ là hồng hoang đại đế truyền nhân Bực này thiên địa dị tượng Đơn giản kinh khủng như vậy trong lúc nhất thời Vốn là còn hoài nghi người Nhao nhao cúi đầu liền bái Thành tín bái ngã trên mặt đất Mà phương nhiên Thân ở hồng hoang đại đế bảo tỏa bên trên. Đảo đảo ma diễm vườn quanh bay múa. Hồng hoang khí tức chấn động vang lên. Tôn lên hắn như là thượng cổ hồng hoang thần thoại nhân vật bình thường. Vô cùng uy nghiêm. Khí thế ngàn vạn cho dù là ở một bên giấy rua lấy hoang thiên dực. Cũng không nhìn được hùa rũ. Mặt như bụi đất. Chớ. Hẳn là hắn thật là. Thật là thiên mệnh chi tử. Hồng hoang đại đế luôn hồi chuyển thế người phương nhiên đăng lâm bảo tỏa. Nhất thống hồng hoang ma tông. Từ đây là cao quý một tông chi chủ. Cùng dù là huyền thiên đảo tông. Thái sơ thánh địa trưởng giáo trí tôn. Cũng có thể bình khởi bình tỏa rồi hắn mỉm cười. Chư vị xin đứng lên đa tạ tông chủ nếu chuyện thứ nhất giải quyết. Như vậy chuyện thứ hai. Dĩ nhiên chính là. Khởi động lại phong bế hơn mấy vạn năm. Ta hồng hoang ma tông sơn môn đám người nghe nói. Càng là hưng phấn không hiểu. Phấn chấn vạn phần nhìn qua đây hết thầy. Phương nhiên lại là thành tín nhìn về phía trên trời cao. Yên lặng thấp dòng bái tạ. Sư phụ. Đa tạ lão nhân ra ngài đại ăn đại đức để tử phấn thân toái cốt cũng khó có thể báo đáp lý thiên sinh giờ phút này. Đang liều mạng làm lấy đặc hiệu. Chơi đến quên cả trời đất. Những này đạo cổ. Không cần nhiều lời đều là từ nhị đồ để hàn bất lãng chỗ ấy lấy ra Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 11 chương 294 hồng hoang ma tông Phong cấm vạn năm Sơn môn khởi động lại phương nhiên ngồi lên hồng hoang ma tông đại vị Từ đó có thể nói là một bước lên trời mặc dù thời khắc này hồng hoang ma tông Cùng năm đó tung Hoàng thiên hạ Quét ngang đương thời uy mánh bá đảo không thể so sánh nổi Nhưng vô luận như thế nào, cũng là năm đó để nhất ma tung. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo húng chi. Nếu là có thể chân chính mở ra phong bế vài vạn năm sơn môn, đạt được trong đó khó mà tính toán vô tận bảo vật. Thần binh lợi nhận, pháp bảo đảo khí, linh đan diệu dược, thần thông bí tịch, đủ loại thiên tài địa bảo, cách kia. Hồng hoang ma tung lực lượng thế tất trong nháy mắt tăng vọt nhìn lần vạn lần đến lúc đó. Thật sự đủ có thể cùng tứ đại ma tung. Thập! Đại thánh địa tranh phong phương nhiên ra lệnh một tiếng. Mặt khác bát hoang ma điện người. Đều ngoan ngoãn đem cái kia trấn sơn chi bảo. Cũng chính là mở ra hồng hoang ma tung sơn môn chìa khóa toàn diện giao ra. Hồng hoang vạn thú phủ man hoang thí thiên nhận đại hoang tàn nguyệt đao tai hoang liệt địa phủ còn có mặt khác tứ đại ma điện Trấn sơn chi bảo. Hết thầy tám đảo phương nhiên đem tám đảo bảo vật hợp nhất. Tám thanh chìa khóa rốt cuộc tề tổ hắn nhẹ nhàng một kích. Đại hồng hoang thuật. Bỗng nhiên đánh vào cái kia phong bế hồng hoang ma tung hơn mấy vạn năm phong cấm phía trên đại trận lập tức. Từng đảo kết giới trận pháp. Xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong đó trận pháp nơi trọng yếu có một đảo đặc sỉ ký hiệu Nơi đó vừa là trận nhãn cũng là quan khóa Phương nhiên đem 8 đảo pháp bảo hợp nhất như là một thanh chìa khóa khổng lồ cắm sâu vào Lập tức Từng đảo quang mang trong nháy mắt bỗng nhiên bộc phát Từng đảo hồng hoang khí tức Phản phất là từ ngàn vạn năm trong ngủ mê vừa tỉnh lại Đám người thậm chí có thể nghe nói đến một tiếng trầm thấp mà hùng hậu gầm thét thanh âm. Vang vọng khắp cả hồng hoang đại sơn ấm ấm. Âm ấm, ấm. Toàn bộ pháp trận hộ sơn. rút cục âm vang mở rộng ngủ say vài vạn năm hồng hoang ma tông sơn môn. Lại một lần nữa ráng lâm tại giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời tất cả hồng hoang ma tông đệ tử bỗng nhiên quỳ mọt xuống đất thành kính không thôi. Phương nhiên thì là mỉm cười. Nắm đường thanh chỉ tay cùng nhau đi vào Tại phía sau hắn Mặt khác bát hoang điện chủ Cũng đồng dạng cẩn thận cẩn thận đi theo đi vào Phương nhiên hai mắt tỏa sáng Vừa mới vẫn là một mảnh hư vô giữa thiên địa Bỗng nhiên xuất hiện kỳ gì mà mỹ lệ biến hóa Từng tỏa sơn môn cung điện Từ trong hư vô sinh ra Từng đảo hồng hoang khí tức Từ vạn năm ngủ say bên trong thức tỉnh Đám người liền thấy Hồng Hoang Ma Tông năm đó quát tháo phong vân. Có một không hai thiên hạ. Vô cùng uy nghiêm sơn môn. Rốt cuộc lại một lần nữa hiện lộ ra chân dung. Toàn bộ Hồng Hoang Đại Sơn, vì đó cải biến. Hồng Hoang Đại Sơn chính giữa, xuất hiện từng tòa rộng lớn bao la hùng vĩ vô cùng cung điện khổng lồ bầy. Mà bên trong trung ương nhất địa phương chính là Hồng Hoang Ma Tông, Hồng Hoang Đại Đế nơi ở. Mà tại hai bên thì là bát hoang ma điện sơn môn. Như là trúc tinh phủng nguyệt quay chung quanh bốn phía. Bát hoang điện chủ thán phục một tiếng cảm khái vạn phần mấy vạn năm. Bọn hắn suốt cuộc có thể trở lại nhà của mình nhìn qua một màn này. Có chút hồng hoang ma tông các trưởng lão. Thậm chí đều lệ nóng doanh trọng. Phương nhiên ra lệnh một tiếng bát hoang điện chủ riêng phần mình quy vị. Mà trong tay hắn to lớn chìa khóa, phản phất có được khống chế toàn bộ Hồng Hoang Ma Tông Sơn Môn lực lượng. Nói một cách khác, phương nhiên có thể tùy ý có được nơi này hết thảy. Đồng dạng, cũng có thể hủy diệt nơi này hết thầy. Bát Hoang Điện Chủ riêng phần mình dẫn đầu dưới chứng đệ tử, riêng phần mình tiến vào chiếm giữ Bát Hoang Ma Điện Sơn Môn. Mà phương nhiên đánh bại Hoang Thiên Dực tự nhiên cũng liền trở thành Hồng Hoang Ma Điện Điện Chủ. Năm đó Hồng Hoang Đại Đế tại thế thời điểm cũng từng chính mình kiêm nhiệm Hồng Hoang Ma Điện Điện Chủ. Về sau, là đem Hồng Hoang Ma Điện Giao cho Hồng Hoang Vạn Thú Phổ Khí Linh, Hoang tới đảm nhiệm. Phương Nhiên cũng đem Hồng Hoang Ma Điện Sơn Môn bên trong hết thảy toàn diện bỏ vào trong túi. Sau đó, ánh mắt của hắn, nhìn phía hạc tâm nhất Hồng Hoang Đại Đế chi chỗ ở. Cũng chính là Hồng Hoang Thiên Cung nơi đó. Mới thật sự là hồng hoang ma tông hạt tâm nhất khẩn yếu chi địa. Phương Nhiên nhẹ nhàng đi ra phía trước chợt Lại có một đảo bình chứng vô hình xuất hiện tại trước mắt hắn cản trở hắn tiến lên. Phương Nhiên lập tức trao mày. Ủa. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chuyện gì xảy ra bỗng nhiên. Một thanh âm cuồng tiếu. Phá phá phá phá. Phá phá phá phá phá phương Nhiên. Ngươi tự cho là đánh bại ta Chính là chân chính hồng hoang đại đế sao ngươi mặc dù tập hợp đủ 8 thanh chìa khóa Mở ra hồng hoang ma tông sơn môn Nhưng là cái kia hồng hoang thiên cung ngươi cũng vẫn không cách nào mở ra trừ phi là hồng hoang đại đế tự mình ráng lâm trong nhân thế Hoặc là Chân chính đạt được lão nhân ra ông ta tam đại thần khí Mới có thể có được tư cách tiến vào trong đó phương nhiên trong lòng hơi động Thì ra là thế. Tám đạo Pháp bảo chỉ có thể mở ra hồng hoang Ma Tông Sơn Môn. Mà muốn mở ra hồng hoang đại đế hạc tâm nhất hồng hoang thiên cung. Thì là cần hồng hoang đại đế tam đại thần khí tám cái Pháp bảo. Đều là đạo khí. Đương nhiên, ngoại trừ hồng hoang vạn thú phổ đã từng là tiên khí. Nhưng hồng hoang đại đế tam đại thần khí thì đều là chân chân chính chính tiên khí chí ít đã từng là tiên khí. Hồng hoang vạn thú phủ hồng hoang kim ấm hồng hoang thánh kiếm phương nhiên nghĩ tới đây Cười lạnh một tiếng Hoang thiên dực Ngươi không nói lời nào ta còn quên mất Hồng hoang kim ấm Giao ra tất cả hồng hoang ma tông điện chủ trưởng lão Đệ tử Đồng thời gầm thét Ngàn người chỉ trỏ Giao ra hoang thiên dực hử một tiếng Ngươi chính là là giết ta Cũng đừng hòng để cho ta giao ra hồng hoang kim ấm phương nhiên cười lạnh. Thế thì cũng nói chính là. Đại hồng hoang thuật hắn bỗng nhiên thôi đồng đại hồng hoang thuật một kích. Trên thân có được tám thanh chìa khóa. Khống chế hồng hoang sơn môn. Bát hoang ma điện lực lượng phương nhiên. Tại cách này bên trong sơn môn. Lực lượng bản thân liền cao gấp trăm lần nhìn lần lại thêm. Người nào đó trong bóng tối gian lận. Lực lượng càng là dễ như trở bàn tay bình thường Âm ầm một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến Hoang thiên rực thân tử đảo tiêu Mọi người không khỏi nghiêm nhị Nhao nhao triệt để quỳ mọp xuống đất Cung kính vạn phần thành kính không thôi Bái kiến Tông chủ Tông chủ thần thông quảng đại Vạn cổ bất hủ phương nhiên mỉm cười Đi đến đã chết đi hoang thiên rực bên cạnh Lấy chân nguyên giò xét Quả nhiên phát hiện hắn đã cùng hồng hoang kim ấm cơ hộ là hóa làm một thể. Mà giờ khắc này, khi hắn chết đi, cái kia hồng hoang kim ấm lập tức bay ra. Trong đó khí linh, một người mặt màu vàng to lớn hùng vĩ phục sức nam nhân cũng đồng thời bay vút lên mà ra. Bái kiến Tông chủ hắn cũng cung dính quỷ gối ở trước mặt phương nhiên. Hồng đã lâu không gặp. Hồng hoang vạn thú phủ khí linh hoang, khẽ mỉm cười nói. Hồng Hoang chim ấm khí linh, tên là Hồng. Hắn đối với Hoang cười một tiếng, gật đầu nói, đúng vậy A cũng không biết là mấy vạn năm. Phương nhiên đánh gãy hai người tán gấu. Không nói những này, Hồng, Hoang, hai người tắt ngươi. Nhưng biết Hồng Hoang đại đế cuối cùng một đảo thần khí. Hồng Hoang thánh kiếm hạ lạc chỗ tồn tại Hồng Hoang hai người liếc nhau. Hoang liền lắc đầu, ta nếu là biết được. Há không sớm sẽ nói cho ngươi biết rồi Hồng lại là nhẹ gật đầu. Hồi bẩm công chủ đại nhân. Ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy hồ đồ đề của ta đều là nhân vật chính 11 chương 295 thánh kiếm hạ lạc ngênh chiến khương thái hằng Hồng gật gật đầu. Hồng hoang thánh kiếm hạ lạc. Ta cũng chỉ là nghe nói. Bất quá. Rất đại khái suốt là chân thật. Phương nhiên nói ồ ở đâu Hồng thở một hơi dài nhẹ nhóm. Thời thế hiện nay, tứ đại ma tông đứng đầu, trường sinh ma tông trường sinh ma tông hồng gật gật đầu, không sai, hồng hoang ma tông suy sụp sau đó, nguyên bản bị áp chế tứ đại ma tông cấp tốc phát triển, mà bên trong cường đại nhất, chính là trường sinh ma tông mà trường sinh ma tông, cũng một mực có muốn xưng bá toàn bộ ma tông. Trở thành cái thứ hai hồng hoang ma tông giã tâm nhất là đương đại trường sinh ma tông tông chủ. Nghe đồn rằng, hắn chính là đạt được cây nào đó kỳ ngộ. Thu được một ngụm uy lực không có gì sánh kịp bảo kiếm mới làm tới tông chủ bảo tỏa. Mặc dù hắn cho tới bây giờ chưa nói qua cây kiếm này là hồng hoang thánh kiếm. Nhưng căn cứ ta được đến dấu vết để lại đến xem. Chính là hắn không thể nghi ngờ phương nhiên nhẹ gật đầu. Trường sinh ma tông đích thực là tứ đại ma tông đứng đầu. Tại ma tông bên trong địa vị. liền tựa như là thái sơ thánh địa tại tiên đảo bên trong bình thường. Cũng không dễ treo. Hồng hoang hai người liếc nhau. Nhìn về phía phương nhiên. Tông chủ có ý tứ là phương nhiên nói. Mặc dù hồng hoang ma tông lại lần nữa rời núi. Bát hoang ma điện cũng đều riêng phần mình quy vị. Trở về hồng hoang đại sơn. Nhưng là dù sao thế lực của chúng ta vẫn là không có hoàn toàn khôi phục. Không nên cùng trưởng sinh ma Tông trực tiếp khai chiến. Cho nên việc này, không thể nóng vội, chờ ta nghĩ đến ổn thỏa kế hoạch rồi nói sau. Tông chủ nói đúng lắm. Phương nhiên nghĩ tới đây, lại về tới đám người trước người. Tất cả hồng hoang ma tông người đều nghiêm nhị, lập tức quỳ mọp xuống đất. Phương nhiên nói. Hồng hoang ma Tông sơn môn khởi động lại. Bát hoang ma điện lại lần nữa quý vị. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản chúng ta hồng hoang ma điện Đông Sơn tái khởi bước chân chỉ bất quá. Bây giờ hồng hoang thiên cung chưa mở ra. Lực lượng của chúng ta cũng không có hoàn toàn khôi phục. Cho nên tạm thời. Vẫn là trước không cần quá mức nóng vội. Chư vị điện chủ hảo hảo ước thúc môn hạ đệ tử không thể lỗ mãng. Trong khoảng thời gian này. Có thể tự hành tiến về bát hoang ma điện trụ sở Lấy tích chứa trong đó các loại bảo vật linh đan Tăng thực lực lên Cố gắng tu luyện cho tốt Đến mức hồng hoang thiên cung sự tỉnh Ta tự nhiên sẽ đi xử lý các ngươi có thể minh bạch đúng Tông chủ cẩn tuân tông chủ hiểu lệnh phương nhiên hài lòng gật đầu Lại nhiều dặn dò vài câu Mới rốt cuộc quyết định rời đi Bát hoang ma điện điện chủ Rất cung kính đem phương nhiên đưa ra Sau đó Riêng phần mình tiến về riêng phần mình bên trong sơn môn Tu luyện tăng lên Đợi đến phương nhiên bay khỏi hồng hoang ma tông Cùng đường thanh chỉ cùng nhau rơi xuống một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh Hắn mỉm cười cung kính quỳ mọp xuống đất Sư phụ vừa rút lời từ không bên trong hai đảo nhân ảnh lập tức xuất hiện Phản phất là từ không Sinh có bình thường Chính là Lý Thiên Sinh cùng Mark Vin Lý Thiên Sinh cười nói Xem ra ngươi đã sớm phát hiện được ta tồn tại à Phương Nhiên cũng cười nói Ngay từ đầu không có Để tử còn tưởng rằng Chính mình thật là thiên mệnh chi tử Có vận may lớn tại thân đâu bất quá về sau Trùng hợp quá nhiều Quá mức ly vị Để tử lập tức liền tỉnh ngộ lại Lần này thật là muốn đa tả sư phụ Nếu như không có sư phụ Chỉ sợ ta cũng chỉ có thể là đi dò xếp một phen Căn bản không khả năng sẽ có thuận lợi như vậy Đánh giết hoang thiên dự Nhất thống toàn bộ hồng hoang ma tông Khởi động lại hồng hoang ma tông sơn môn Trở thành danh chính ngôn thuận tông chủ Đệ tử có thể có hôm nay Đều là sư phụ thành tựu Đệ tử vô cùng cảm kích lý thiên sinh cười cười Ta đích xác là nhất thời cao hứng nhiều giúp ngươi mấy lần. Bất quá ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi phải tin tưởng. Chính mình là thiên mệnh chi tử Mark Vin cũng nói. Còn không phải sao. Ngươi cho rằng lão lý là một mực đang giúp ngươi. Nhưng lại không biết chính hắn tại phía sau chơi nhiều vui vẻ. Phương nhiên nghĩ đến chính mình thu phục mấy đại điện chủ thời điểm. Các loại chuyện kỳ quái. Lại nghĩ tới hồng hoang đại sơn bên trong Chính mình một trưởng đánh bại hoang thiên dực sự tình Nghĩ tới sư phụ lấy bị ngạn độn pháp trong bóng tối tương trợ thần sắc Cũng minh bạch mắc viên ý tứ Hắn mỉm cười bất kể như thế nào Vẫn là phải cảm tạ sư phụ đại ăn đại đức Lý thiên sinh khoát tay áo Hiện tại hồng hoang ma tông cũng rời núi rồi ngươi cũng thành mấy tông chủ Bước kế tiếp định làm như thế nào phương nhiên nói. Chính như đệ tử trước đó nói. Mặc dù hồng hoang thánh kiếm trong tay trường sinh ma tông. Nhưng là đệ tử coi là hồng hoang ma tông lực lượng. Tạm thời còn không thể chống đối trường sinh ma tông. Cho nên. Hay là để bát hoang ma điện các đại điện chủ thống lính môn hạ đệ tử tu luyện đề thăng làm chủ. Đến mức hồng hoang thánh kiếm chờ đệ tử lại nghĩ biện pháp. Lý Thiên Sinh nói, không sai. Nếu dạng này, chúng ta về trước huyền Thiên Đạo Tông rồi nói sau. Đúng, sư phụ thế là, đám người lần nữa hướng phía huyền Thiên Đạo Tông mà đi. Trở trở lại huyền Thiên Đạo Tông. Đám người biết được phương nhiên trọng khải hồng hoang ma Tông Sơn Môn. Cái nhiệm hồng hoang ma Tông Tông chủ bảo tỏa. Đều nhao nhao chúc mừng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đế phong bên trên phi thường náo nhiệt. Phương Nhiên tự khởi động lại hồng hoang ma tông Sơn Môn bên trong cũng không biết đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Hắn tạ ơn các vị sư huyên để sau đó liền tự hành đi tu luyện rồi. Trước đó cùng Khương Thái Hằng ước hẹn 3 năm bây giờ đã gần trong gan tấp. Phương Nhiên cũng không muốn vừa mới kế nhiệm hồng hoang ma công vị trí tôn chủ liền bại bởi nam nhân này. ma lại, theo đường thanh chỉ tin tức biết được. Cái kia Khương Thái Hằng Vốn là nhịch thiên cảnh giới đỉnh phong. Khoảng cách trường sinh bí cảnh. Chỉ có cách xa một bước rồi. Mà bây giờ đến Thái Sơ Thánh địa Trở thành chân truyền đại đệ tử. Càng là đạt được vô tận tài nguyên cùng tạo hóa. Ngay tại trùng kích sau cùng cửa ải. Đột phá trường sinh bí cảnh. Có lẽ ngay tại trong một sớm một chiều phương nhiên thực lực hôm nay. Tăng thêm hồng hoang ma tông sơn môn ở bên trong lấy được vô tận bảo vật. Cho dù là trường sinh bí cảnh. Cũng chưa chắc không có lực lượng chống lại. Nhưng mà. Chống lại không phải là đánh bại. huống chi. Khương Thái Hằng một khi thành tựu trường sinh bí cảnh. Cùng phủ thông trường sinh bí cảnh cao thủ cũng không phải ngang nhau cấp độ. Trường sinh bí cảnh. Cho dù là ngang nhau cảnh giới. Bất đồng người. Tự nhiên tu vi cùng chiến lực cũng là trinh lệch rất xa. Lấy khương thái Hằng tư chất. Cho dù là trường sinh bí cảnh nhất trọng thiên. Chỉ sợ đều có thể đủ chống lại nhị trọng bất tử cảnh cao thủ. Thậm chí đối mặt tam trọng hư không cảnh giới loại kia truyền kỳ người. Cho dù tuyệt đối không địch lại. Cũng hoặc là có thể thành công đào thoát. Cho nên. Phương nhiên cũng không có bởi vì chính mình đạt được mực này kinh thế kỳ ngộ. Liền xem thường Khương Thái Hằng Tương phản ngược lại càng thêm coi trọng Khoảng cách cùng Khương Thái Hằng ước chiến ngày Chỉ còn lại có thời gian một tháng Hồng Hoang Ma Tông khởi động lại Phương nhiên nhất thống toàn bộ Hồng Hoang Ma Tông tin tức Đã từ lâu lan truyền nhanh chóng Trong lúc nhất thời Thiên hạ chấn động Hồng Hoang Ma Tông danh hào Có lẽ phủ thông tu sĩ cũng không rõ ràng Nhưng là thập đại thánh địa Tứ Đại Ma Tông loại này tồn tại Tự nhiên rõ như lòng bàn tay Đồng thời kính sợ có phép Mà bây giờ Dù là Hồng Hoang Ma Tông cùng năm đó thế lực không thể so sánh nổi Nhưng nó tiềm lực lại là không ai bằng mà phương nhiên Càng là trở thành Hồng Hoang Ma Tông Tông Chủ Nhưng toàn bộ thiên hạ càng là vì thế mà chấn động kể từ đó Một cách là Hồng Hoang Ma Tông đương Đại Tông Chủ Một cái Là Thái Sơ Thánh Địa bây giờ chân truyền đại đệ tử Giữa hai người ước chiến càng là thiên hạ chú mục mà rất nhanh Rốt cục đến một ngày này Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 11 chương 296 phương nhiên vơ Sợi Khương Thái Hằng quyết chiến mở ra phương nhiên cùng Khương Thái Hằng trận này đối chiến Lựa chọn chiến trường Cũng không phải là tại huyện thiên đảo Tông Cũng không phải tại Thái Sơ Thánh Địa Mà là tại thiên nhai hải cắt Nói cho đúng là thiên nhai hải cắt có một chỗ phạm vi thế lực bên trong Tên là Trung Yên Chi Sơn mà ở trong đó Cũng là tất cả huyết đấu kẻ yêu thích bọn họ thích nhất địa phương Là thiên nhai hải cắt xem như trung lập một phương Sẽ không thiên vị bất kỳ một thế lực nào Vô luận là huyện thiên đảo Tông cũng tốt Thái sơ thánh địa cũng tốt Đi vào nơi này đều có thể yên tâm Là hoàn cảnh nơi này cùng không khí, mời phần thích hợp quyết chiến. để tâm Nơi này cũng sớm liền trở thành quyết chiến thánh địa. Ra đời nhiều vô số kể các loại truyền kỳ dai thoại. Lưu lại rất nhiều truyền thuyết cùng chuyện xưa. Cho nên, Khương Thái Hằng đưa ra ở đây huyết chiến, Phương Nhiên cũng vui vẻ đáp ứng. Một trận chiến này ngày mở ra. Không biết bao nhiêu người tiến về quan chiến. Thập đại thánh địa để tử tinh anh. Tứ phương ma tông thiên chi ghiêu tử. Các đại tông tục. Thế ra. Ngũ đại vĩnh hằng hoàng triều bên trong cao thủ. 20 đồng thiên phúc địa Những phe khác tán tụ. Gặp nhau ở đây. Không thua 10 vạn người mà thiên nha hải các. Cũng không hổ là đệ nhất thiên hạ thương nghiệp liên minh. Đối mặt thịnh huống như thế. Vẫn như cú ứng đối ngay ngắn rõ ràng. Không có chút nào bối rối. Lý Thiên Sinh một đoàn người đến nơi thời điểm còn gặp được một vị lão bằng hữu. Chính là thiên nha hải tắc đại trưởng lão. Luyện đan đại tông sư Đinh Văn Diệu hắn đối mặt sư phụ của mình tần lôi. Cùng sư công Lý Thiên Sinh. Tự nhiên là cung cung chính kính. Vì mọi người sắp xếp xong xuôi tốt nhất chủ sở. Các loại ăn ngon uống sướng hầu hạ. Quyết chiến thời điểm rốt cuộc sáng lâm. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, một bóng người đi ra. Lập tức, tất cả mọi người chấn ginh vạn phần Thiên Nhai Hải Các chủ trì lần này quyết chiến. Lại chính là Thiên Nhai Hải Các tổng các chủ tên là Nhậm Thiên Nhai mặc dù nói Thiên Nhai Hải Các cùng nóng lòng tổ chức loại hoạt động này. Nhưng mà Nhậm Thiên Nhai tự mình chủ trì. Đây là lần đầu tiên lần thứ nhất có thể nghĩ. Thiên Nhai Hải Các đối lần này quyết chiến coi trọng trình độ. Nhậm thiên nhai đi đến một phương trên vách núi Mặt hướng đám người Cao giọng tuyên cáo Chư vị Lần này hai vị thiên tri ghiêu tử quyết chiến Lão phu cũng là mọi loại chú ý Cho nên mới chính mình hiện thân đi ra Đảm đương chủ trì Tốt Không nói nhiều nói Quyết chiến mở ra lý thiên sinh liền trông thấy Đối diện trên vách núi Thái sơ thánh địa trong mọi người Bay ra một cái thân ảnh Chính là Khương Thái Hằng mà phương nhiên nhìn người nọ Đối lý thiên sinh bái một cái Lại cáo biệt mấy vị sư huyên Cũng phi thân mà ra Hai người thân ảnh tuần tự dáng lâm tại Trung Yên Chi Sơn Trung Tâm Sơn Cốc Nơi này một mảnh bình bỏ càng bị thiên nhai hải các đại năng san bằng Hóa thành một chỗ tứ phương chi địa Trong đó càng có loại hơn trùng trận pháp Kết giới Phòng ngựa chiến đấu lực lượng quá mạnh. từ ha toàn bộ trung yên chi sơn. Hai người dáng lâm ở giữa trung yên chiến trường. Riêng phần mình đứng vững. Phương nhiên. Khương Thái Hằng. Khương Thái Hằng thở dài một tiếng. Không nghĩ tới. Bất quá ngắn ngủi mấy năm công phu. Hai người chúng ta. Thân phận biến hóa lại sẽ to lớn như thế. Nhớ ngày đó. Ta vẫn là huyền thiên đảo công đại đệ tử. Quyền hành vô song. Chấp trường sơn môn. Mà ngươi. Bất quá là một cách nho nhỏ đệ tử chân truyền. Ta nghĩ bóp chết liền có thể tiện tay bóp chết chỉ tiếc. Ta lúc đó không nên buông tha ngươi. Phương nhiên cười lạnh. Buông tha ta lúc ấy sư phụ ta ở bên. Ngược lại là nghĩ bóp chết ngươi liền bóp chết ngươi mới đúng. Bất quá là sư phụ ta lão nhân ra ông ta nhân tử. Mới tha ngươi một cách mạng chó đám người nghe. Đều hai mặt nhìn nhau Nghị luận ẩm ý Mặc dù hai người quyết chiến Đám người cũng đều biết tất nhiên là có thâm cửu đại hận tại thân Nhưng là nguyên do trong đó cũng không có bao nhiêu người biết Nghe hai người đối thoại Mới dần dần lục lọi ra đến một thứ đại khái Khương Thái Hằng nói Bất kể như thế nào Không nghĩ tới hôm nay Ta cũng đã là Thái Sơ Thánh Địa Đại Đệ Tử Mà ngươi Đã từng một cái đệ tử tạp dị Thấp kém vô cùng Bây giờ chẳng những là huyền thiên đạo tông thập đại đệ tử chân truyền một trong Càng là cái thừa viễn cổ đạo thống của hồng hoang ma tông Vậy mà trở thành ma tông tông chủ Thế sự biến thiên tạo hóa treo ngươi Phương nhiên nói Ta cũng không nghĩ tới Lúc trước cái kia hăng hái khương thái Hằng Biến thành như thế một cái xài dòng văn tử lão thái bà Ngươi nếu thật tâm muốn đánh, liền thống khoái xuất thủ. Hà Tất Lễ mề chậm chạp khương thái hằng mỉm cười, tựa hồ là đang tự giễu. Cũng thế, có lẽ kinh lịch trước đó thất bại, ta cũng có chỗ cải biến đi tốt. Đã như vậy, phương nhiên ngươi muốn chết, ta liền thành toàn với ngươi khương thái hằng. Bỗng nhiên phóng xuất ra chính mình lực lượng chân chính, cùng cảnh giới ẩm ẩm, âm âm từng đạo tiên giới khí tức. Từ không trung trên trời cao sáng lâm nhân gian từng đảo bá khí vô cùng uy nghiêm. Từ trên người hắn công gích khổng lồ mười vạn người xem. Đều kinh hô đây. Đây là. Vạn tổ cự đầu. Trường sinh bí cảnh tất cả mọi người. Đến quan chiến đều là hiểu công việc. Tự nhiên có thể nhìn ra. Khương Thái Hằng này. Lại là chân chính đột phá trường sinh bí cảnh. Thành tựu vạn tổ cử đầu phương nhiên lại nít miệng mỉm cười. Quả nhiên, ngươi nếu là không đột phá trận này quyết chiến cái kia cũng không có cái gì ý tứ. Khương Thái Hằng khẽ trao mày. Ở trong mắt hắn, hết thầy tất cả ôn chuyện đều là nói nhạm. Chính mình chỉ cần thể hiện ra trường sinh bí cảnh cảnh giới, Phương Nhiên tất nhiên sẽ bị hồ ngã. Chỉ tiếc. Không như mong muốn. Ồ Phương Nhiên. Ngươi thấy ta chân chính cảnh giới sau đó. Thế mà còn có gan muốn đánh với ta sao phương nhiên cười lạnh một tiếng. Chỉ là trường sinh bí cảnh. Ta phương nhiên có sợ gì lời vừa nói ra. Lập tức ngồi đây phải sợ hãi chỉ là. Trường sinh bí cảnh phương nhiên này khẩu khí thật lớn a Trường sinh bí cảnh. Vạn cổ cử đầu. Cùng thiên nhân cảnh giới. Căn bản chính là cách biệt một trời một khi vượt qua. Lập tức thành tựu vạn túi vạn Thọ thậm chí bất tử chi thân đối mặt trường sinh bí cảnh phía dưới. Nhìn tới như sâu kiến một dạng huống chi, Khương Thái Hằng này thành tựu trường sinh bí cảnh, tất nhiên cũng là tối tuyệt đỉnh loại kia. Tuyệt không phải bình thường đúng vậy a. Khương Thái Hằng mặc dù mới là trường sinh bí cảnh nhất trọng vạn túi cảnh, nhưng chỉ sợ bất tử cảnh cũng có thể hoàn toàn chống lại. Thậm chí tại hư không cảnh cao thủ trong tay Cũng có thể đào thoát tính mệnh đi. Đối mặt Khương Thái Hằng dạng này. Phương Nhiên vẫn như cũ không sợ hãi sao cuồng vọng không. Không phải cuồng vọng. Hắn Phương Nhiên. Dù sao cũng là. Huyền Thiên Đạo Tông Đệ Tử chân Truyền Hồng Hoang Ma Tông Đương Đại Tông Chủ Đừng Vô Nghĩa. Đây đều là phù vân chân chính đáng sợ. Đương nhiên là. Vị kia tiên sư đại nhân đệ tử A Là vị kia tiên sư đại nhân danh xưng vô địch thiên hạ lý thiên sinh không sai như thế nói đến Một trận chiến này còn có phải xem cái kia nhất định Đám người nghị luận ẩm ý bên trong Khương Thái Hằng lại là lửa giận ngút trời Hừ Phương nhiên Đã như vậy Ta liền chân chính đưa ngươi đánh xếp Để cho ngươi biết được cái gì gọi là vạn tổ cử đầu uy nghiêm oanh kịp chiến suốt cuộc bắt đầu Khương Thái Hằng bỗng nhiên một trường vỗ dưới Trời giống như không lưu, hung hăng bao phủ xuống mang theo trường sinh bí cảnh đặc thù uy áp cùng khí tức. Bỗng nhiên trấn áp mà xuống Phương Nhiên đối mặt dạng này một kích. Mỉm cười, "Cũng tốt, liền để ngươi nhìn ta tu hành thành quả đi." Phương Nhiên bỗng nhiên ra chiêu độ để của ta đều là nhân vật chính 11 chương 297 hào vô nhân tính công kích Phương Nhiên vừa ra tay, liền trực tiếp thúc sụp chính mình mạnh nhất thần thông Đó là một tôn Thiên địa pháp tướng nhưng là Tất cả mọi người đều chấn kinh vạn phần phương nhiên tấn thăng thiên địa pháp tướng cảnh giới Có thể nói là một bước lên trời Trước đó cũng bất quá là kim đan cảnh mà thôi Mấy tháng thời gian Liện vượt qua nguyên anh Pháp tướng hai đại cảnh giới Bản thân đích thực đủ để chấn kinh thế nhân Nhưng mọi người khiếp sợ cũng không phải là cảnh giới của hắn Mà là thiên địa pháp tướng của hắn Vậy mà kinh khủng đến tình trạng như thế cái kia là như thế nào Một tôn thiên địa pháp tướng phản phất Là chấp trưởng toàn bộ thiên địa thần linh Là chúa tể thế gian sinh diệt tiên nhân Giáng lâm đến trong nhân thế thiên địa pháp tướng của hắn Khoảng chừng ngàn vạn trưởng độ cao Chống lên toàn bộ thiên địa Trong đó Càng là có vô cùng phù văn thần bí Đường vân Cấm chế Trần Pháp, chạy rộng khắp cả Pháp tướng quanh thân, tràn đầy một loại phong cách cổ xưa mà hoang vu Lại trực chỉ đại đảo chân lý ý vì đám người chỉ là nhìn thoáng qua những phù văn này liền nhau nhau cảm giác được toàn thân rét sun Trước mắt càng là hoàn toàn mơ hồ Tựa hồ không thể nào hiểu được, không thể tưởng tượng Đầu não đều vận chuyển không được Mà tự cùng thân thể Càng là có chọn vẹn 1000 cánh tay cánh tay, riêng phần mình quơ vô cùng vu tận pháp bảo, đạo khí trong đó tự nhiên cũng bao quát phương nhiên cường đại nhất bản mệnh pháp bảo. Hồng Hoang vạn thú phủ cũng có Man Hoang Thí Thiên Nhận, Đại Hoang Tàn Nguyệt đao, Tài Hoang Liệt Địa phủ chờ bắt hoang ma điện, tất cả tám đạo đạo khí đương nhiên. Còn có chiếc đó phương nhiên lấy được 10 tuyệt thiên ma kiếm. Hồng Hoang một mạch châu Táng thiên một đao các loại rất nhiều pháp bảo Trong đó rất nhiều thậm chí không tải bát hoang ma điện chấn sơn chi bảo phía dưới trừ cái đó ra. Còn lại một ngàn cánh tay cánh tay. Cũng riêng phần mình cầm pháp bảo Là phương nhiên lại lần nữa mở ra hồng hoang ma tông sơn môn. Đạt được vô tận tạo hóa. Kỳ ngộ. Mà tại pháp tướng trong hai mắt càng là toát ra vô tận thần thông. Trong đó. Mắt trái là tiên đảo, mắt phải là ma đảo mắt trái, là huyện Thiên đảo tông vô tận tiên đảo pháp môn. Đương nhiên còn có Lý Thiên Sinh co lại truyền thủ cho vô tận thần thông. Mắt phải, thì là hồng hoang ma tông vô tận ma công. Hắn mở ra hồng hoang ma tông sơn môn, càng trở thành đương đại hồng hoang ma tông tông chủ. Lấy được thần thông, tự nhiên càng là không có gì sánh kịp cường đại. Cách này một tôn thiên địa pháp tướng vừa ra Tất cả mọi người trong nháy mắt cảm giác Chính mình phản phất chính là một con run dế thậm chí Trong đó quan chiến mấy vạn người bên trong Cũng có đông đảo trường sinh bí cảnh Vạn cổ cử đầu Nhưng mà nhìn thấy phương nhiên thiên địa pháp tướng sau đó Vậy mà sinh ra một loại e ngại cảm giác cái kia Đó là thiên địa pháp tướng không có khả năng Không có khả năng tồn tại cường đại như vậy thiên địa pháp tướng cách này. Dù là ta là vạn tổ cử đầu. Đều cảm thấy linh hồn rung động. Thật là đáng sợ phương nhiên thiên địa pháp tướng vừa ra. Chỉ là trong nháy mắt. Một quyền liền oanh đánh ra ngoài. Đối mặt với Khương Thái Hằng Trường Sinh bí cảnh chi một kích oanh kích mà ra hai người quyền trưởng tương giao. Trong nháy mắt. Thiên địa biến sắc toàn bộ trung yên sơn cốc. Ẩm vang chấn động cái kia vô cùng vô tần kết sới. Dưới một kích này. Đều điên thuồng đung đưa. Thậm chí có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ tan giã. Phá toái ra. Kinh khủng một kích ầm ầm phương nhiên một quyền. Trong nháy mắt đem Khương Thái Hằng một trưởng hung hăng đánh tan. Hóa thành vỡ nát. Đồng thời còn có thừa lực phản kích mà đi Khương Thái Hằng quá sợ hãi. Bận bịu vận chuyển thần thông, hóa thành một đảo tiên giới chi môn cũng giống như hình dạng. Đón đỡ phương nhiên một kích này, oanh một tiếng vang thật lớn. Tiên giới chi môn, cũng cáo phá nát Khương Thái Hằng bóng nhiên nhượng bộ lui binh. mấy rốt cục hiểm lại càng hiểm tránh đi phương nhiên một kích này. Một kích đem Khương Thái Hằng trường sinh bí cảnh thủ đoạn triệt để đánh nát. Thậm chí kém chút trọng thương đối phương đây là kinh khủng cỡ nào Khương Thái Hằng trao mày. Sắc mặt trắng bịch. Không nghĩ tới. người thế mà đột phá thiên địa Pháp tướng cảnh giới. Mà lại. Pháp tướng vậy mà kinh khủng đến trình độ như vậy cách này. Chỉ sợ vạn cổ đến nay. Đều là cường đại nhất thiên địa Pháp tướng đi phương nhiên mỉm cười. Thật là hiếm thấy vô cùng. Đại sư huyên của ta thiên địa Pháp tướng. Tuyệt không dưới ta bất quá. Hắn thần thông hoàng đại. Ngược lại là không giống ta có nhiều như vậy pháp bảo đảo khí. Nếu không chỉ sợ cường hắn hơn gấp trăm ngàn lần Khương Thái Hằng sắc mặt càng là nhất biến. Tần lôi sao nghe nói hắn cũng tấn thăng vạn cổ tự đầu đáng tiếc không có cơ hội đánh với hắn một trận. Phương nhiên cười lạnh, ngươi cũng xứng cùng đại sư huyên của ta chiến đấu người si nói mộng Khương Thái Hằng lắc đầu. Xem ra. Ta đích xác là xem thường ngươi. Cho là mình tấn thăng vạn tổ cử đầu. Ngươi liền sẽ chủ động nhận thua. Bây giờ suy nghĩ một chút. Có lẽ là nên đối ngươi toàn lực ứng phó. Cả người hắn khí thế. Lại lần nữa đột nhiên kéo lên lấy trường sinh bí cảnh thủ đoạn. Thi triển ra huyền thiên đảo tông mạnh nhất thần thông. Huyền thiên tảo hóa luôn đắc từng. Tại hắn huyền thiên đảo tông đại sư huyên thân phận thời điểm. Chính là một cách duy nhất lấy để tử thân phận tu luyện ra mực này thần thông người. Cho nên mới có thể lực ác quần hùng. Mà bây giờ. Lấy vạn cổ cử đầu cảnh giới lực lượng thi chuyển đi ra. Úi lực của nó càng là tăng vọt gấp trăm ngàn lần đương nhiên. Huyện thiên đảo tông người liền bắt đầu chửi âm lên rồi. Khương Thái Hằng ngươi như là đã mưu phản huyền thiên đảo tông. Lại còn dùng huyện thiên đảo tông thần thông. Thật sự là mặt dạng mày dày đây là thuộc về tương đối văn minh. Không văn minh. Trên cơ bản liền không cách nào miêu tả. Phương nhiên ngược lại là không quan trọng. Trong lòng hắn, dùng cái gì thần thông thủ đoạn cũng không đáng kể, chỉ cần có thể chiến thắng đối phương liền tốt. Phương Thái Hằng hiển nhiên cũng là một loại người. huyền thiên tạo hóa luôn của hắn. Bỗng nhiên hóa thành một cái trấn áp thiên địa to lớn bàn quay. Phàng phất có thể chúa tệ táo hóa Chấp trường sinh từ Bỗng nhiên xoay tròn Hung hăng hướng phía phương nhiên trấn áp mà xuống phương nhiên thiên địa pháp tướng đột nhiên Thúc sụp thần thông của mình Pháp bảo tám đảo hồng hoang ma tông Trấn sơn chi bảo Đồng thời phát động hồng hoang vạn thú phổ man hoang thí thiên nhận đại hoang tàn nguyệt đao tai hoang liệt địa phủ Tám cánh tay cánh tay Bỗng nhiên thôi đồng tám đảo đảo khí Hóa thành một thanh có thể đủ hủy thiên diệt địa ma kiếm. Bỗng nhiên vung vậy mà đi răng rắc răng rắc chỉ một kích huyền, thiên táo hóa luôn. Trong nháy mắt phá toái ra, hóa thành thuần túy bột phấn cùng nguyên khí cái gì khương thái hằng không nghĩ tới. Phương nhiên vậy mà liền huyền thiên táo hóa luôn của chính mình đều có thể phá toái, hừ hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Đã dùng ra chính mình càng cường đại hơn. Thái sơ thánh địa mạnh nhất thần thông chính là Thái sơ vạn cổ sát kiếp đại trận lúc trước Thái sơ thánh địa người thứ nhất Đại sư tỉ đảo tiên phong đối chiến tầng lôi thời điểm liền đáp từng thi triển qua một chiêu này Mà bây giờ Khương Thái Hằng thi triển Úi lực càng vượt qua đảo tiên phong gấp trăm lần dù sao Hắn bây giờ là một bước lên trời Đáp là vạn cổ tự đầu Mà đảo tiên phong lại như thế nào lợi hại cũng vẫn như cũ chỉ là thiên nhân cảnh giới. Phương nhiên đối mặt một kích này tâm niệm vừa động. 100 con cánh tay. Đồng thời thôi động 100 trăm đảo đảo khí tớ nào hùng vĩ ẩm ẩm. Ẩm ẩm riêng phần mình bảo phát ra lực lượng cường đại nhất. Cái kia cái gọi là thái sơ thánh địa mạnh nhất thần thông. Trong nháy mắt tại giảng này hào vô nhân tính oanh kích phía dưới. Trong nháy mắt phá toái. Khương Thái Hằng thấy rõ ràng, đám người cũng thấy rõ ràng. Phương nhiên thiên địa pháp tướng. Đích thực là khoáng cổ thước kim. Nhưng là. Chân chính đáng sợ. Vẫn là hắn trong tay cái kia nhiều vô số kể vô tận pháp bảo đạo khí. Thiên địa pháp tướng là cơ sở. Chính là bởi vì hắn cường hoàng như vậy thâm hậu chân nguyên pháp lực. Mới có thể thôi đồng cái này rất nhiều bảo vật. Mà nhiều như vậy pháp bảo thì là chân chính đòn sát thủ. mặc cho ngươi lại thế nào lợi hại cũng không ngăn cản được nhiều như vậy pháp bảo đồng thời một kích. Khương Thái Hằng sắc mặt rốt cuộc thay đổi. huyền Thiên Đạo Tông Thái Sơ Thánh Địa, hai đại đầu nhập vào Thánh Địa tiên môn mạnh nhất thần thông đều vô dụng. Làm sao bây giờ tất cả mọi người nhìn về phía hắn? Khương Thái Hằng cười lạnh một tiếng, xem ra chỉ có thể thi triển đòn sát thủ sau cùng rồi. Một chiêu này cho tới bây giờ chưa từng tại thế gian này xuất hiện qua. Phương nhiên. Ngươi có thể chết tại cách này một chiêu phía dưới. Cũng đầy đủ vinh dự đồ để của ta đều là nhân vật chính 11 chương 298 huyền bất cứu phi. Khắc có thể cải mệnh Khương Thái Hằng bỗng nhiên đánh ra chính mình một kích mạnh nhất có thể nói là đã dùng hết 12 vạn phần lực đạo. Một chiêu này. Khương Thái Hằng ngạo nghệ nói ra chiêu này tên là. Mệnh vận chi luôn hắn lời còn chưa giúp, bỗng nhiên đã đem một chiêu này thi triển đi ra, nhất thời. Thiên địa biến sắc từng đảo không thể gọi tên lực lượng. Hóa thành một đảo trấn áp thiên địa to lớn bàn quay. Bỗng nhiên hướng phía phương nhiên trấn áp mà xuống. Cái này bàn quay vừa xuất hiện, lập tức hết thầy đều hóa thành mục nát. Thiên địa đụng vào, thiên địa sụp đổ. Tư không đụng vào, tư không phá toái không có sai. Khương Thái Hằng Lấy trường sinh bí cảnh để nhất trọng vạn túi cảnh cảnh giới cùng lực lượng. Thi triển ra một chiêu này mệnh vận chi luôn. Vậy mà liền có phá toái hư không lực lượng cách này. Vốn là chỉ có tìm hiểu không gian pháp các huyền bí. Đạt tới trường sinh bí cảnh để tam trọng hư không cảnh giới nhân vật truyền kỳ mới có thể thi triển ra lực lượng chiêu này vừa ra. Tất cả quan chiến người. Đều sắc mặt thay đổi lấy mới vào trường sinh bí cảnh chi tư. Vậy mà thi triển ra phá toái hư không lực lượng cách này. Đây quả thực là thần thoại đích thực. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả rồi thoáng một cái. Phương nhiên chỉ sợ chết chắc. Không sai. Lấy thiên địa pháp tướng cảnh giới. Có thể chống lại vạn tổ cử đầu. Mà lại là khương thái hàng loại này chí cao vô thượng tư chất vạn tổ cử đầu. Thậm chí liên tiếp hắn hai chiêu. Huyền Thiên Đạo Tông cùng Thái Sơ Thánh Địa hai đại thánh địa tuyệt học chí cao, vẫn như vũ đứng ở thế bất bại. Phương Nhiên đã có thể đủ danh xưng truyền kỳ, chỉ tiếc bây giờ cách này truyền kỳ cũng muốn vẫn lạc. Phương Nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Cái kia một đạo danh xưng vận mệnh bàn quay, bỗng nhiên trấn áp mà xuống. Trong lúc nhất thời, tựa hồ không gì sánh kịp, không thể ngăn cản. Còn lại chỉ có tài số mệnh phía dưới, ngoan ngoan nhận thua, nghênh đón tử vong của mình. Nhưng là, phương nhiên khóe miệng thế mà nở một nụ cười. Tại cái này trùng sống chết trước mắt. Hắn lại cười tốt. Tốt một chiêu mệnh vận chi luôn quả nhiên đủ cường đại. Vận mệnh phía dưới. Đều là run dế chỉ tiếc. Vận mệnh vẫn như cũ có thể thay đổi. Mà lại, không có người so ta rõ ràng hơn điểm này phương nhiên. xuất thân thấp hèn. Lại tới mức độ này. Vận mệnh của ta đã sớm bị cải biến là sư phụ Lý Thiên Sinh cải biến vận mệnh của ta. Mà sư phụ cải biến vận mệnh. Lại há có thể bị ngươi thay đổi phương thái hằng. Ngươi cũng xứng phương nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên địa pháp tướng. Đồng thời gầm thét cái kia cao lớn vô cùng. Như núi lớn cử cùng. Bỗng nhiên vừa hô. Một cánh tay cánh tay, 1.000 ngàn đảo pháp bảo, đồng thời bảo phát ra toàn bộ lực lượng đây là phương nhiên cho đến tận này một kích mạnh nhất nhiều vô số kể tuyệt phẩm đảo khí, thượng phẩm đảo khí, trung phẩm đảo khí, hạ phẩm đảo khí. Toàn diện bộc phát ra lực lượng phương nhiên kỳ ngộ cường đại, ngay tại ở lấy được pháp bảo, đan dược, các loại tài nguyên, thậm chí tại phía xa tần lôi. Hàn bất lãng cùng lâm dực những sư huyêng đệ này phía trên. Nếu bàn về Pháp bảo nhiều. Đảo khí cường đại. Toàn thế giới ngoại trừ sư phổ lý thiên sinh bên ngoài. Có thể nói. Không có người so ra mà vượt phương nhiên mà lần này. Trong tay hắn 1.000 ngàn đảo Pháp bảo. Vậy mà toàn bộ đều là đảo khí chí ít. Cũng là hạ phẩm đảo khí lực lượng như vậy. Khủng bố cớ nào không có ai biết chỉ trong nháy mắt này, đám người thấy được to lớn thiên địa pháp tướng, tròn vẹn 1000 cánh tay cánh tay, 1000 đạo pháp bảo, đồng thời lực bộc phát số lượng đầy trời đều là thần hoa tường thủy nhìn đạo, hào quang vạn trượng ầm ầm, âm ầm thiên địa sụp đổ, từ không phá toái phương nhiên, lại là tại thiên địa pháp tướng cảnh giới, đồng dạng thi triển ra phá toái hư không lực lượng hai người một kích mạnh nhất Bỗng nhiên đụng nhau đến một chỗ. Oanh toàn bộ trung yên sơn tốc tất cả kết xới. Đồng thời phá toái ra. Lực lượng khổng lồ. Theo phá toái hư không trong nháy mắt tràn ra khắp nơi. Phản phất như thủy triều cuồn cuộn mà tới. Một khi đụng vào. Thế gian vạn vật đều muốn phá toái. Hóa thành hư vô toàn trường người. Đều kinh hãi vạn phần may mắn. Nơi này còn có đông đảo cao nhân. Thập đại thánh địa, Thiên Nhai Hải các. Đông đảo trưởng lão cấp bậc nhân vật đồng thời xuất thủ, suốt cuộc đem hai người một kích mạnh nhất sư ba đánh tan, miễn cho thương tới mặt các quan chiến người, đến cùng, kết quả như thế nào ai thắng ai thua tất cả mọi người đều nhìn phía Trung Yên Sơn tốc chiến trường. Sương khói tan hết, ít thầy đều kết thúc. Phương Nhiên cùng Khương Thái Hằng thân ảnh lại xuất hiện tại trước mắt mọi người. Phương Nhiên vẫn như cũ ngạo nghế mà đứng Mà Khương Thái Hằng Lại là tóc dài phiêu tán Quần áo tả tơi Toàn thân đấm máu Chật vật không chịu nổi quanh thân Pháp bảo độ phòng ngự Pháp Y Thần thông Đại trận Chân Nguyên Cương khí Ui áp Toàn diện phá toái ra trọng thương ngã gục cái gì Phương Nhiên vậy mà Khương Thái Hằng vậy mà bại sao Phương Nhiên Thiên địa Pháp tướng cảnh giới Thế mà đánh bại trường sinh bí cảnh Vạn cổ cử đầu Mà lại là có thể phá tói hư không vạn cổ cử đầu cách này Thần thoại ra đời Khương Thái Hằng bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi Nổi giận gầm lên một tiếng nói Phương Nhiên Ngươi Phương Nhiên cười lạnh một tiếng Một chiêu này mệnh vận chi luôn Là cái kia cái gọi là thần sư đại nhân truyền thủ cho ngươi à ngươi Không cần đoán ta cũng có thể biết rõ, chỉ tiếc Cái gọi là thần sư đại nhân Bất quá là bắt chước lời người khác Phỏng theo đạo văn sư phụ ta tục xanh thôi loại này tôn tép nhãi nhép Cho ta sư phụ sách giày cũng không xứng Cũng chỉ có loại người như ngươi mới có thể coi hắn là thành bảo bối Tất cung tất kính Làm châu làm ngựa cái này một lời nói nói xong Khương Thái Hằng lửa dần ngút trời. Bỗng nhiên lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Cả người đều uy ngừng tạm đi. Vô luận thân. Tấm. Đều đã đạt đến cực hạn. Sắp sụp đổ tan giá. Nhưng mà, nhưng vào lúc này. Ồ ta là tôm kép nhãi nhép hư không bên trong. Một đảo vô hình môn hồ lặng yên xuất hiện. Một cách vô cùng băng lãnh. Vô cùng quý nghiêm thanh âm từ trong truyền ra ở đây tất cả mọi người Đều cảm giác được một luồng quý áp Ẩm vang đánh tới Tất cả mọi người chấn kinh vạn phần Mà phương nhiên đứng mũi chịu sao Nhưng hắn lại không sợ chút nào Đúng Thì như thế nào thanh âm kia lạnh lùng nói Đừng tưởng rằng ngươi bằng vào nhiều pháp bảo như vậy ngoại vật Chiến thắng đổ nhi của ta Liên tử cho là thật sự vô địch thiên hạ rồi mình vẫn chi luôn của ta Không người có thể ngăn cản ngươi chẳng qua là may mắn chiến thắng thôi Lý Thiên Sinh bên cạnh Mark Vinh cười to ba tiếng Tốt một cách may mắn chiến thắng ngươi đồ để kia đều liều ra máu Như thường cũng không phải là đối thủ của Phương Nhiên Bị người đánh cho mẹ ruột cũng không nhận ra ngươi cũng còn không biết xấu hổ ở nơi đó tiếp tục nói khoác không sai Ra mặt của ngươi dày Đích thực là không người có thể ngăn cản tư không phía sau Cái kia thần sư đại nhân trầm mặt không nói Chợt Một cố lực lượng bóng nhiên tử hư không bên trong Bắn thẳng đến Mark Vin Đừng nói Mark Vin hiện tại chỉ là thiên nhân cảnh giới nhất trọng Dù là hắn là trường sinh bí cảnh vạn tổ cử đầu Đối mặt với dạng này một kích Cũng tuyệt không còn sống khả năng chết thần sư đại nhân nổi giận gầm lên một tiếng Chỉ tiếc, Mark Vin bên cạnh còn đứng lấy một cái Lý Thiên Sinh. Hắn ghệ hoài vung tay lên. Một cố lực lượng âm vang đánh ra trong nháy mắt liền đem thần sư đại nhân thế Tông hóa giải. Lý Thiên Sinh thần sư đại nhân. Tức giận quát Lý Thiên Sinh lạnh nhạt nói U, V, Quy, Quy, Mơ, là ta thế nào ngươi? Dựa vào cái gì? Ngươi đổ nhi sẽ thắng qua đổ nhi của ta, ta không phục. Không cam lòng mệnh vận chi luôn của ta. Chúa tể tạo hóa cùng số mệnh Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng ngăn cản. Càng không khả năng phá giải lý thiên sinh thở dài một tiếng. Liên đạo lý này ngươi cũng không hiểu. Cái này có câu nói rất hay, huyền bất cứu phi, khắc không thay đổi. a không đúng. Khắc có thể cải mệnh đồ nhi này của ta. Xuất thủ như vậy hào hoa xa gì. So rằng chính là khắc kim người chơi. Người kia cái gì cứ chó số mệnh có cái sấm dùng đối mặt tuyệt đối lực lượng. Cái gì vận mệnh cũng có thể cải biến đồ nhi ta có tiền. Chính là loại lực lượng này một trong đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 11 chương 299 mạnh nhất nhân vật phản diện dưỡng thành hệ thống đám người nghe Lý Thiên Sinh lời nói nhưng đều là tỉnh tỉnh mê mê, cũng không có mấy người nghe hiểu được. Bất quá, thần sư đại nhân lại là cười lạnh một tiếng. Tốt. Lý Thiên Sinh. Lần này liền xem như ta thua một trận bất quá. Ngươi cũng không cần đắc ý. Thủ đoạn của ta còn nhiều nữa Lý Thiên Sinh lắc đầu. Ngươi cũng không cần nhiều. Từ ngươi xuất hiện bắt đầu vẫn gây phiền toái cho ta. Ta cũng không thể một mực như thế nhẫn nải xuống dưới. Ngươi vẫn là cho ta hiện ra chân thân tới đi hắn bỗng nhiên xuất thủ tay một chảo nhìn như mười phần tùy ý. Lại phàng phất. Cả một cách đại thiên thế giới đều tại trong lòng bàn tay hắn nhảy vọt. Bỗng nhiên bao phủ mà ra. Đem cái kia thần sư đại nhân. Tính cả cái kia một mảnh hư không chi môn. Toàn bộ bao phủ tại trong đó. Sau đó. Lý thiên sinh lại vồ một cái. Liền đem cái kia hư không chi môn phía sau thân ảnh trộp vào lòng bàn tay. a Thần sư đại nhân hết thảm một tiếng. Lý Thiên Sinh bàn tay thu hồi, liền phát hiện lòng bàn tay thêm một bóng người. Bất quá, lại chỉ là một người bóng. U, V, Quy, Quy, Mơ, thì ra là thế. Lý Thiên Sinh nhìn một cái. Lắc đầu nói. Thiên địa hình chiếu sao xem ra ngươi cũng là không có lá gan bọn chuột nhắc mà thôi. Liền chân thân cũng không dám đến đây. Thần sư đại nhân thanh âm chuyển tới từ xa xa. Hiện nhiên là ngay tại thu hồi chính mình bản thể cùng cách này phân thân hình chiếu ở giữa liên hệ. Không sai. Chính là thiên hạ đệ nhất phân thân thuật. Thiên địa hình chiếu lý thiên sinh. Ta đây không phải nhát gan. Mà là cẩn thận. Ngươi lần này mặc dù thắng. Nhưng là không nên đắc ý hí hưởng. Ta đã sớm tại thế giới của ngươi bên trong bài bố vô số quân cờ. Chờ đợi ngươi đến đeo lên đâu ha kha ha. Xa xa xa xa xa. Thanh âm dần dần từng bước đi đến Mark Vin gãi gãi đầu nói Gia hỏa này Đến cùng là cái thứ gì Tại sao muốn một lòng một ý cùng ngươi chưa đi qua Lý Thiên Sinh cũng lắc đầu Không biết Phương nhiên nói Sư phụ Người này xử trí như thế nào Lý Thiên Sinh vừa muốn nói chuyện Thái sơ thánh địa trưởng lão Cũng là từng theo Lý Thiên Sinh một đoàn người từng có một đoàn kinh lịch đạo Văn Triều đi ra. Lý Trường Lão. Phương Nhiên. Các ngươi nếu chiến thắng. liền đã đầy đủ. Chẳng lẽ còn thật muốn đối ta Thái Sơ Thánh Địa chân truyền đại đệ tử đổi tận xếp tuyệt hay sao ước chiến thời điểm. Cũng không có nói muốn như thế đi Phương Nhiên cười lạnh nói. Thế nhưng không nói không thể đạo Văn Triều nhìn hắn liếc mắt. Không để ý đến. Chỉ mong hướng Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh lạnh nhạt nói tùy các ngươi liền đi. Thế là trận này quyết chiến, rốt cuộc hạ màn. Phương nhiên sáng tạo ra mới thần thoại. Lấy thiên nhân cảnh giới. Thiên địa pháp tướng thủ đoạn. Đánh bại bước vào trường sinh bí cảnh. Thành tựu vạn tổ cử đầu tiên chi ghiêu tử Khương Thái Hằng trong lúc nhất thời. Danh tiếng vô lượng. Đương nhiên quyết chiến sau đó. Càng thêm nhường thế nhân vững tin một việc Lý Thiên Sinh vô địch đệ tử của hắn Đồng dạng vô địch Lý Thiên Sinh danh hào Tại toàn bộ trong giới tu hành Càng là truyền khắp ra Đám người trở lại chỗ ở nghỉ ngơi Phương nhiên lại hỏi Sư phụ cái kia Khương Thái Hằng Lý Thiên Sinh nói Khương Thái Hằng không phải mấu chốt Mấu chốt vẫn là nam nhân kia Tần lôi nói Cái kia cái gọi là thần sư đại nhân không sai Mark Vin cũng gãi gãi đầu Gia hỏa này đến cùng là Ai Phở Gian Cờ Lin nói Người này một mực cùng Lão Lý Đối tròi gay gắt Không biết đến cùng mưu đồ là cái gì Mark Vin đếm trên đầu Ngón tay mấy đảo Gia hỏa này tuần tự suối rục qua Huyền Minh Trưởng Lão đối phó Lão Lý Suối dục Hương Thái Hằng Một đoàn người đối phó mọi người Suối dục Phong Vô Tiên Đối phó Tần Lôi Lại suối rục hương thái Hằng cùng phương nhiên quyết chiến Lý Thiên Sinh nói Có sự tình hắn không có hiện thân Cũng chưa chắc không có cái bóng của hắn Tỉ như hồng hoang ma tông sự tình loại hình Tổng kết một cái Việc hắn muốn làm Quả nhiên chính là chuyên môn cùng ta đối nghịch Giờ Gian Cờ Linh nói Vậy thì kỳ Lão Lý ngươi thế nhưng là có cái gì Đại cử nhân Lý Thiên Sinh nói Ta cổ nhân ngược lại là còn nhiều Mấu chốt là Bọn hắn cũng đều không có bản sự này Mà lại Hắn nhìn như là cùng ta đối nghịch Nhưng là lại thật sống không phải nhằm vào ta Hoặc là nói Không phải nhằm vào con người của ta Đảo ngược mà giống như là đang đối kháng Với nào đó một phương thế lực Nào đó một phương thế lực Không phải liền là người lý thiên sinh Thế lực sao đúng cũng không phải Mác viên cả giận nói Ngươi đến cùng tải đánh cái gì câu đố Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng. Nhìn tần lôi mấy người một cách nói. Các ngươi nhưng biết. Ta tại sao muốn chọn lựa các ngươi làm đệ tử tần lôi. Phương nhiên. Hàn bất lãng ba người liếc nhau. Lắc đầu. Lý Thiên Sinh đoán một chút xem. Tần lôi. Bởi vì chúng ta thiên tư mạnh phương nhiên. Bởi vì chúng ta tạo hóa cao hàn bất lãng. Bởi vì chúng ta tính tính tốt Lý Thiên Sinh Mắc viên vỗ đùi bởi vì bọn hắn sáng sắp đẹp trai Lý Thiên Sinh chừng mắt liếc hắn một cái Chỉ có thời gian cờ liên loáng thoáng minh bạch Lý Thiên Sinh ý tứ Người nói là Bởi vì mấy vị này đệ tử đều có khác biệt tải thường nhân mệnh cách hoặc là nói là một loại Nhân vật Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng Vẫn là lão phú ánh mắt sắc bén nói trắng ra là chính là chuyện như vậy Mấy người các ngươi đệ tử Đều có một loại kỷ nguyên chi tử mệnh cách Nói một cách khác Các ngươi bản thân liền có được trở thành thế giới này nhân vật chính tư cách ba người liếc nhau Mặc dù kinh ngạc Nhưng quay đầu ngấm lại Thực sự cảm thấy đương nhiên Bọn hắn cũng sẽ không tự coi nhẹ mình Có thể trong thời gian ngắn như vậy Chấn kinh thiên hạ Ngoại trừ có lý thiên sinh dạy bảo bên ngoài Chính bọn hắn cũng cảm thấy mình khẳng định cũng không phải là thường nhân Phở gian cờ Linh nói ta hiểu được Lão lý ý của ngươi là nói Ngươi thu đồ đệ Đều có trở thành nhân vật chính mệnh Mà cái kia thần sư đại nhân Khắp nơi cùng ngươi đối nhị Cho nên Hắn làm sự tình chính là Lý thiên sinh gật đầu nói Không sai Hắn muốn làm Chính là cùng ta tương phản Bồi dưỡng chính là cùng nhân vật chính đối nhịp trùm phản diện đám người nghe Đều là hai mặt nhìn nhau Không nghĩ ra Đường Thanh chỉ nói Thế nhưng là Hắn tại sao muốn làm như vậy đâu Lý Thiên Sinh lắc đầu nói Ta này cũng không biết Có lẽ Hắn Tất cả mọi người hỏi cái gì Lý Thiên Sinh lại không có tiếp tục nói hết Hắn vung tay lên Không nói trước những thứ này Bây giờ Phương Nhiên đã kế thừa hồng hoang ma công công chủ đại vị. Khương Thái Hằng ước chiến cũng đã thành công vượt qua. Trong lúc nhất thời cần phải cũng sẽ không có cái gì sự tình khác rồi. Các ngươi vợ chồng trẻ liền an tâm tu hành một đoạn thời gian đi. Phương Nhiên cùng đường thanh chỉ hai người liếc nhau đều là đỏ mặt lên. Nhưng hai người cũng đều rất cung kính nói đúng sư phụ. Đúng tiên sư đại nhân. Mắt thấy đại đồ đệ. Tam đồ để sự tình đều đã giải quyết không sai biệt lắm. Lý Thiên Sinh nhìn về phía hàn bất lãng. Mỉm cười. Lão nhị. Chuyện xưa của ngươi. Nên cùng chúng ta nói một chút đi hàn bất lãng khẽ giật mình. Ta tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Chuyện cho tới bây giờ. Bốn cách đồ để ở giữa. Ngược lại là chuyện xưa của hắn ít nhất. Thậm chí đám người đối với hắn chân chính thân thế đều hoàn toàn không biết gì cả. Hàn bất lãng quan sát đám người, trầm mặt một lát, thở dài một tiếng, tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm. Sư phụ, đệ tử thân thế khổ hoa. Hắn kêu rên một tiếng. Thật vất vả quyết định. Vừa muốn thổ lộ hết một phen. Bỗng nhiên cửa phòng vang lên. Một thân ảnh đi đến. Sư phụ. Các vị sư huyên lại là tứ đệ tử. Lâm Dực Lý Thiên Sinh lập tức xoay người sang chỗ khác. Mỉm cười. À. Lão tứ quả nhiên là nên đến chuyện xưa của ngươi nữa nha hàn bất lãng Độ đệ của ta đều là nhân vật chính 11 chương 300, 300 chương rồi tác giả Ngưu bức tần lôi cười nói Tứ sư đệ Ngươi làm sao cũng ở nơi đây lâm dực bận biểu bái kiến lý thiên sinh cùng ba vị sư huyên bọn người Là ta nghe nói Tam sư huyên muốn ở chỗ này cùng cái kia khương thái hàng quyết đấu Đương nhiên vô luận như thế nào cũng muốn đến xem rồi Vừa vẳn hôm nay mới đến Nhìn thấy tam sư huyên đại phát thần của y cảnh Thật sự là thống khoái phương nhiên cũng cười nói Tứ sư để luôn luôn như thế thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Lâm dực thần sắc ảm đảm nói Ta không có mấy vị sư huyên phúc duyên Không có cách nào một mực đi theo tại sư phủ bên cạnh lắng nghe lời dạy dỗ Ôi Ngắm lại thật sự là đáng tiếc đáng tiếc Lý thiên sinh nói Không sao Sư phụ dẫn vào cửa Tu hành tại cá nhân Ngươi mặc dù không ở bên cạnh ta Nhưng là tu hành thần tốt Tiến triển cực nhanh Sư phụ cũng rất mừng thay cho ngươi Lâm rực vui vẻ nói Đa tạ sư phụ Loại chuyện này cùng khoảng cách không có quan hệ Có người mỗi ngày cùng ở bên cạnh ta Cũng sống vậy là không có chút nào tiến bộ Mắc viên Người mắng nữa Lý Thiên Sinh cũng không để ý tới hắn Hỏi Lâm Dực nói Gia cục của các ngươi đại nghiệp như thế nào Lâm Dực nói Nắm sư phụ phúc Phát triển cũng là thuận lợi Chỉ bất quá Bất quá Lâm Dực thở dài một tiếng càng là thuận lợi Gia phủ trong lòng càng là bất an Vì cái gì hắn nói Từ nơi sâu xa Tựa hồ cảm giác được Càng là hướng phía trước tiến lên đại sự này Liện càng có thể cảm giác được Tựa hồ là có một cố lực lượng đang ngăn trở chính mình một sảng Lý Thiên Sinh nói Nói thế nào tại từng cái bí mật trên chiến tuyến Cuối cùng sẽ có một ít nhìn như ngẫu nhiên cùng ngoài ý muốn sự tình phát sinh Mặc dù trước mắt đến xem còn không có nghiêm trọng đến ngăn cản toàn bộ đại nghiệp Nhưng lại càng ngày càng nhiều Không thể không khiến người hoài nghi Có một cố lực lượng tại cản trở Mà lại càng là hướng xuống tiến hành Phản phê càng phát ra lời hại Đám người liếc nhau Phở gian cờ liên cao mày nói Hẳn là là được Trong truyền thuyết vạn cổ cấm địa cũng hoặc là là Hắn nhìn Lý Thiên Sinh liếc mắt Lý Thiên Sinh biết rõ Hắn ý tứ là thần sư đại nhân Lâm giựt lắc đầu nói Ta này cũng không rõ lắm Mặt khác Mặc dù gần nhất thế lực của chúng ta phát triển rất mạnh Nhưng ở đỉnh tiêm trên lực lượng Vẫn là cùng đại thương Hoàng Triều có khoảng cách Trọng yếu nhất Chính là trong truyền thuyết Đại thương Hoàng Triều bên trong vị kia Thương thiên đế thương thiên đế lâm dực nói Không sai Người này là đương kim thương đế tri tổ Cụ thể là mấy đời tổ tiên chúng ta cũng không rõ so lắm Người này chỉ sợ đã sống có mấy ngàn năm Thậm chí trên vạn năm cũng chưa chắc Có thể nghĩ Tu vi của người này kinh khủng đến cỡ nào. Cao thân mạc chắc có hắn tỏa chấn. Phụ vương ta trong lúc nhất thời. Cũng không dám phát động toàn diện chiến tranh. Bất quá. Trong bóng tối kế hoạch tiến hành vẫn là rất thuận lợi. Bây giờ. Phụ vương đã âm thầm nắm trong tay đại thương hoàng chiều 360 quận bên trong 30 quận lực lượng. Còn liên minh 6 cách đồng thiên phúc địa. Cùng mấy đại tôn tộc thế xa cũng ghi kết hiệp ước Đương nhiên Trọng yếu nhất Minh Khấu Vẫn là Tứ Đại Khấu Tứ Đại Khấu không sai Tứ Đại Khấu Là cùng ngũ Đại Vĩnh Hằng Hoàng Triều sẵn co lực lượng Tự thân tồn tại tựa hồ cũng không biết có bao nhiêu cái trăm ngàn năm rồi Ngũ Đại Vĩnh Hằng Hoàng Triều mặc dù đứng vững vàng không ngã Nhưng một mực tiếu trừ Tứ Đại Khấu Thực sự một mực không có cách nào bình phục. Tứ đại khấu bên trong. Hai đại khấu đều tải lớn nhất đại thương Hoàng Triều bên trong. Bây giờ phủ vương ta đã đều cùng bọn hắn liên lạc tốt. Ước định cẩn thận ngày liền chờ đợi cùng nhau khởi sự rồi. Đám người nghe đều gật gật đầu. Ngũ đại vĩnh Hằng Hoàng Triều đứng vững vàng không ngã. Nhưng cùng bọn hắn rằng co tứ đại khấu cũng vẫn luôn tại Cái này... Có lẽ là một loại ngăn được lực lượng đi. Nghe lâm dực thuyết pháp. Hắn phổ vương tam dương vương rừng khai thái. Quả nhiên là cách nhân vật kiêu hùng. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa. Đã từ ba cái quận quận vương. Thế lực tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần. Càng liên lạc đông đảo minh hữu. Ước định cùng nhau công phạt đại thương Hoàng Triều. Nghĩ đến cái này chiến tranh toàn diện cũng không xa. Mọi người ở đây thương nhị thời điểm bỗng nhiên. Lý Thiên Sinh nhìn phía bên ngoài. Đám người xứng sờ, sau đó cũng phát giác có người đến nơi. Là ai một thân ảnh xuất hiện ở trước của phòng. Nhà thật náo nhiệt A Lâm rực trao mày. Đại Hoàng tử người tới. Chính là Đại Thương Hoàng Triều Đại Hoàng tử. Thiên Nguyên cực lúc trước. Lý Thiên Sinh vì mở ra lôi đế bảo khố. Đã từng giả trang thành phong vô tiên. Từ thiên nguyên cực nơi đó cướp đi qua một cách chìa khóa. Cho nên cũng coi là từng có gặp mặt một lần. Thiên nguyên cực nhìn một cách lý thiên sinh bọn người. Lại nhìn phía lâm dực thần sắc mười phần cổ quái. Lâm dực, ngươi. Đêm khuya tới gặp vị này thiên hạ vô song tiên sư đại nhân. Cần làm chuyện gì lâm dực nói. Cũng không có cái gì. Chẳng qua là vào ban ngày nhìn thấy phương nhiên công tử đại phát thần quý. Mời phần kính ngưỡng. Cho nên muốn đến tiếp một cái. Cũng coi là kết kết sao bằng hữu. Ô thiên nguyên cực mỉm cười. Kết sao bằng hữu ta nhìn. Là tìm chỗ giữa A-u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thiên nguyên cực nói. Vị này tiên sư đại nhân. Vô địch thiên hạ. Nếu là có thể trèo lên cái này cành cây cao Đừng nói là ta thiên nguyên cực rồi Chỉ sợ toàn bộ đại thương Hoàng Triều đều có thể không coi vào đâu Đúng hay không Lâm Dực có chút nắm quyền Tại hạ đồng thời không ý này Nói cho cùng Lúc này Lâm Dực Phổ vương vẫn là ở vào cùng đại thương Hoàng Triều điều đình trạng thái Làm việc cũng đều là trong bóng tối tiến hành Mà Lâm Dực thân phận Chẳng qua là một cái hạt nhân Thiên nguyên cực nói. Ngươi thân là Tam Dương Vương hạt Nhân. Đi vào nơi này. Bất quá là xem như ta phụ thuộc. Nhưng ngươi thế mà một mình đi lại. Càng ý đồ kết sao cường đại như thế ngoại lực. Như vậy giá tâm. Ngỡ ngẩn cũng nhìn ra được. Lâm dự. Ngươi làm như vậy. Sợ là vi phạm với Tam Dương Vương cùng ta đại thương Hoàng Triều ước định A ngươi liền không sợ. Ta đại thương Hoàng Triều xé bỏ hiệp ước. Lại lần nữa cùng Tam Dương Vương đánh một trận lâm dực sắc mặt hơi đổi một chút. Chính như hắn nói. Hắn phủ vương Tam Dương Vương nơi đó còn không có chuẩn bị thỏa đáng. Cho nên tạm thời cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như bởi vậy phá hủy kế hoạch. Lâm dực thật sự là hối hận thì đã muộn rồi lâm dực lập tức nói. Tại hạ thật sự không có ý này. Xin mời đại hoàng tử thông cảm nhiều hơn thiên nguyên cực nói. Ta ngược lại thật ra rất muốn thông cảm ngươi A Chỉ tiếc là chính ngươi trước tiên phá phá tư quy cổ. Bản vương cũng không có cách nào. Chờ bản vương trở lại lớn thương quốc độ. Ngươi liền chuẩn bị trở thành chiến tranh quân cờ đi lâm dựng nghe đến đó. Sắc mặt lạnh lạnh lẽo thiên nguyên cực trông thấy. Cười lạnh nói. Thế nào? Nghĩ giết người diệt khẩu sao đột nhiên một luồng uy nghiêm Bóng nhiên từ thiên nguyên cực phía sau tự nhiên sinh ra, Âm ầm ầm ầm tựa hồ là thiên nguyên cực cách bóng, tại phù hạn tất cao, tất cao, tất cao. Trong nháy mắt, liền hóa thành một đảo vắt ngang giữa thiên địa, đứng vững tại trong bóng đêm to lớn bóng ma, giống như trên trời thần linh đang giòm ngó lấy nhân gian. Nhìn xuống thương không cùng đại địa Lâm rực sắc mặt trong nháy mắt nhất biến, ngươi Thiên nguyên cực cười lạnh một tiếng. Từ khi bản vương lần trước bị tập kích. Phù hoàng sớm đã hạ lệnh. Vô luận thân đến nơi nào. Đều xét nhận lão tổ phù hộ. Ngươi cho rằng bằng lực lượng của ngươi có thể giết chết ta huống chi. Dù là không có lão tổ phù hộ. Ngươi cho là mình là đối thủ của ta ngươi cái phế vật này ông một tiếng thiên địa vang lên. To lớn vô cùng uy át. Bỗng nhiên từ thiên nguyên cực phía sau trong bóng ma tản ra Trong lúc nhất thời Toàn bộ giữa thiên địa Cuồn cuộn giống như bánh xe nghiền ếp mà qua Tất cả mọi người là sắc mặt thay đổi Chỉ có Lý Thiên Sinh cười nhạt một tiếng Tâm niệm vừa động Một cỗ lực lượng khác ấm vang mà ra Trong chốc lát liền dọn sạch thiên hạ Dẹp yên thế gian Đem cái kia một luồng băng lãnh hắc ám uy áp vỡ nát không còn A Thiên Nguyên cực phía sau. Chuyển ra một tiếng ủ ngạc nhiên thanh âm. Lý Thiên Sinh lạnh nhạt nói, nếu đều tới, liền hiện thân ra đi. Thương Thiên Đế!